Tà Băng liền xem đều không có xem một cái Tí Minh, nhắm mắt lại dưỡng thần đi, Tí Minh cũng không thèm để ý, thay đổi cái tư thế tiếp tục nhìn chằm chằm Tà Băng xinh đẹp dung nhan, thiếu niên này như thế nào liền xinh so với chính mình còn xinh đẹp đâu. Hoa Thần giật trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Tí Minh, nhìn đến Tà Băng không để ý đến hắn khi, mới thoáng có chút an tâm. Đối thủ lần này rất khó đối phó, Bắc Ngạn Phong, đối bọn họ nói nói mặt khác mấy cái học viện dự thi nhân viên. Hoa Thần giật đối với Bắc Ngạn Phong nói: Mặt khác tiểu học viện tạm thời không nói chuyện, theo ta phái đi thám tử hồi báo, năm nay hồn đường học viện dự thi nhân viên là hồn sư công sẽ bồi dưỡng 10 năm tinh anh. Từ vong học viện đồng dạng cùng lần trước nhân viên bất đồng, nhưng là cha không đến lai lịch, thiên thành học viện năm nay càng là bí ẩn, dự thi nhân viên một chút đều cha không đến. Bác ngạn phong thần sắc có chút ngưng trọng nói, hiện tại hẳn là biết lần này đoạt giải quán quân khó khăn, năm nay thi đấu bất đồng với năm rồi, năm nay là học viện 10 năm một lần đại xếp hạng tái. Đối học viện rất quan trọng, biết vì cái gì chúng ta họt cả học viện năm trước thua, nhưng chúng ta vẫn là đệ nhất học viện, bởi vì 10 năm trước thi đấu chúng ta thắng. Lưu dục viện trưởng phía sau mang theo tiểu mập mạp quân tử hiên đi vào thánh đường. Lần này thi đấu chỉ có 10 cái người tham gia, trước mắt đã định ra hoa thần giật, mặc trần, tím minh, tím mặc nhi, bác ngạn phong năm người, mặt khác năm vị đem từ các người bên trong chọn lựa. Hai ngày sau xác định hạ nhân số, 5 ngày sau xuất phát đi dự thi địa điểm, hồn đường học viện. Lưu Dục nhàn nhạt mở miệng nói, nói xong đã không thấy bóng người. Quân tử hiên đi đến tà băng bên người, nói, lần này thi đấu ta nhất định có thể tham gia. Tà băng, ta nhất định sẽ tham gia, từ nhỏ liền thề đi theo ngươi bước chân tiểu mập mạp, nhất định sẽ không bị người khác rơi xuống. Tà băng nhìn trước mắt thanh triệt kiên định mắt đen, trong lòng hơi hơi phím đau, cái này đống đốc, từ nhỏ liền như vậy liều mạng tu luyện. năm tuổi bắt đầu đi theo tà băng huấn luyện, cũng không khóc một tiếng, không kêu một câu, mỗi khi mệt đổ liền một lần nữa bò dậy. Nói hắn còn có thể, hắn còn có thể kiên trì. Đại trưởng lão cùng tử hiên cha mẹ đau lòng đồng thời rồi lại vì chính mình nhi tử tự hào. Cái này kiên cường hài tử, cái này thiên phú chắc tuyệt hải tử là bọn họ nhi tử, tôn tử a, Ta vụ bọn họ 50 người trừ bỏ chính mình chủ tử ta băng, cơ bản ai đều không bỏ ở trong mắt. Duy độc quân tử hiên là cái ngoại lệ, mọi người đều lấy tử hiên đương thân đệ đệ đối đãi, Bởi vì bọn họ bội phục tử hiên, rất nhiều thời điểm sắp kiên trì không đi xuống khi. Nhìn đến tử hiên kia nhỏ nhỏ chưa từng ngã xuống thân ảnh, bọn họ chính là liều mạng cũng sẽ kiên trì đi xuống. Tử hiên, ngươi vẫn là lưu tại học viện đi, giúp ta xem trọng tâm nhi bọn họ tu luyện, không chuẩn cự tuyệt, còn có, cũng không thể làm cho bọn họ bị khi dễ đi tà băng lắc lắc đầu, đối với tử hiên nói. Phần 29 Đồng thời lại truyền âm cấp tử hiên, tiểu mập mạng, lần này thi đấu thời gian khả năng sẽ lâu chút, đế đô bên này đấu giá hội liền giao cho ngươi phụ trách, còn có đan dược hiệp hội mời ngươi đi đi Nói cho bọn họ trúc cơ đan phối phương có thể cấp, nhưng là không trả giá điểm đại giới sao được. Tiểu mập mạp cũng biết nơi này sự tình còn rất nhiều, gật gật đầu, nếu không đi tham gia thi đấu, vậy nhất định phải đem tà băng giao cho chính mình sự tình làm tốt. Đan dược hiệp hội, ta sẽ hảo hảo gõ một bút. Ta băng nhìn đến tiểu mập mạp đáp ứng sau, cười một chút, đối với hoa thần giật cùng bắc ngạn phong nói, giật, phong, thi đấu gì đó các ngươi nhìn làm đi, ta muốn đi cấp trong ban học sinh chỉnh điểm bảo đảm đổ vật. Năm ngày sau liền đã trở lại. Năm ngày. Tiểu Trần Nhi ngươi muốn làm gì đi a? Bác ngạn phong vừa nghe tà băng thế nhưng muốn đi năm ngày, lập tức đứng lên mở miệng hỏi. Hoa thần giật như là nghĩ tới cái gì, chỉ là ôn nu nói một câu, tiểu tâm một chút. Ôn nu ngữ khí làm chữa thương bên trong tím mặt Nhi bừng tỉnh lại đây, vẻ mặt kinh ngạc trừng lớn đôi mắt nhìn kia quen thuộc khuôn mặt, xa lạ thần sắc. Như thế ôn nu hoa thần giật nàng chưa từng có gặp qua, vì cái gì? Vì cái gì không phải vì ta mà bày ra. Tím minh cũng là nghi hoặc nhìn về phía hoa thần giật, hắn cũng không biết chính mình này bạn tốt có như vậy một mặt. Yên tâm đi, trên đời này có thể có thể bị thương ta mặc trần người thật đúng là không nhiều lắm. Ta băng khẽ cười một tiếng, có chút cuồng vọng mở miệng. Hừ, nói mạnh miệng cũng không sợ lóe đầu lưỡi. Tím mặt nhi đối với tạ băng hừ lạnh một tiếng. Tím mặt nhi, ngươi đủ rồi. Hoa thần giật đối với tím mặt nhi quát, chính mình đều không bỏ được nói một câu băng nhi. Sao dung đến nữ nhân này lần nữa khiêu khích? Ngươi, giật ca ca thế nhưng giống ta. Ừ. Tím mặt nhi nghe được hoa thần giật nói, nước mắt liền soát soát đi xuống lưu, oán hận chừng mắt nhìn liếc mắt một cái tà băng, xoay người chạy đi ra ngoài. Tà băng vô ngữ chừng mắt nhìn liếc mắt một cái hoa thần giật, không biết nữ nhân phiền toái nhất. Thừ hiên, chúng ta đi thôi. Tà băng nói xong, đã đứng dậy hướng cửa đi đến, cái thứ hai, lại là tây môn lị lại là tím mặt nhi, phiền toái, thật phiền toái. Tử Hiên đáp ứng một tiếng đi theo tà Bang đi ra thánh đường. Họt cắt đại lục 044 cho các ngươi tìm bảo đảm. Tà Bang cùng quân tử Hiên đi đến phòng học thời điểm. 67 danh học sinh sớm đã ngồi ngay ngắn ở trên chỗ ngồi. Lúc này 67 người cùng một tháng trước có quá lớn trên lệnh. Giờ phút này mọi người mỗi người đáy mắt có toát ra đối chính mình tự tin, đối tương lai khát vọng. Bọn họ thật sự không thể tin được. Một tháng trước chính mình còn ở tam cấp đến ngũ cấp hồn sĩ bồi hồi. Mà hiện tại thế nhưng thấp nhất cũng là nhất giai hồn sư Bọn họ hiện tại hồn lực không cao, nhưng là bọn họ hiện tại có được ngạo nhân thiên phú, bọn họ có thể hướng tới cường giả phương hướng nỗ lực, bọn họ không hề là một tháng trước mơ màng hồ đồ phế vật. Gia tộc người nhìn đến chính mình biến hóa, biết chính mình đám người dùng chính là trúc cơ đan, biết chính mình là lao sư học sinh, từng bước từng bước dùng đáng ghê tởm sắc mặt lấy lòng chính mình, ngay cả ngày thường căn bản không thấy được gia chủ cha, gia gia cũng bắt đầu quan tâm chính mình, càng nhiều lại là dò hỏi lao sư sự tình. Bọn họ trào phúng nhìn những người đó dối trá sắc mặt. Bọn họ ở trong gia tộc nhận hết trâm trọng niềm ai, nhận hết khuất nụ, mà Lão sư chính là bọn họ tái. Sinh phụ mẫu, bọn họ hiện tại duy nhất ý tưởng chính là đi theo Lão sư, đi theo cái này cho chính mình tân sinh Lão sư. Các ngươi hiện tại thực lực còn quá yếu, làm ta thực không yên tâm. Ta băng ngồi ở trên bục giảng trên ghế nằm, đối với bọn học sinh nói, các ngươi trở về chuẩn bị một chút, ngày mai chúng ta đi ra ngoài, cho các ngươi tìm điểm bảo đảm. Bằng không đừng chờ ta trở lại." Các ngươi một đám lại là mặt mũi bầm đỏ. "Lão sư, ngươi phải đi." Tử Tâm Nhi vừa nghe Tà Băng nói phải đi, lập tức giậm chân đứng lên dò hỏi. Cùng Tà Băng ở chung một tháng mọi người đều biết lão sư tuy rằng huấn luyện khi thực thiết huyết, trong lén lút lại là thực hảo ở chung, bọn họ ở Tà Băng trước mặt cũng không giống vừa mới bắt đầu như vậy câu thúc. Mặt khác học sinh cũng là suốt ruột nhìn Tà Băng, "Lão sư muốn đi đâu?" "Chỉ là đi tham gia học viện xếp hạng tái mà thôi, đại khái một tháng nhiều thời giờ." Một tháng ở chung tà băng đối này đó học sinh cũng có cảm tình, nhìn đến bọn họ dáng vẻ lo lắng, tà băng trong lòng một mảnh ấm áp. Không cấm lại nghĩ tới chính mình thân nhân tới, rời nhà mò 2 tháng A. lão sư, ngươi phải vì chúng ta tìm cái gì bảo đảm A. Mập mạp tây môn chạch trải qua một tháng huấn luyện, đầy người thịt mỡ giờ phút này cũng giảm đi xuống một nửa, cả người khí chất cũng là phiên một phen, trải qua nấu trứng gà cải tạo, này tiểu mập mạp cũng tu luyện tới rồi tam giai hồn sư. Bảo đảm Hồn sư trừ bỏ hồn lực còn có cái gì quan trọng nhất? Tà băng một bộ xem ngu ngốc ánh mắt nhìn mập mạc, đơn giản như vậy vấn đề còn dùng hỏi. Tây môn trạch bị tà băng xem mặt đỏ thay hồng, lẩm bẩm nói, ta là không biết sao, hử, bọn họ khẳng định cũng không biết. Nam Phong Hiên, nói cho Tây môn trạch, chúng ta đi tìm cái gì bảo đảm. Tà băng bất đắc dĩ vây vây tay, đem Nam Phong Hiên điểm ra tới. Khu khu, hồn sư quan trọng nhất trừ bỏ hồn lực đương nhiên là hồn thú. Bị điểm danh Nam Phong Hiên vội vàng che giấu rất chính mình vui sướng khi người gặp họ, mở miệng nói. Hồn thú! Lão sư muốn mang chúng ta đi tìm hồn thú. Chúng ta không phải đều có sao. Nghe được Nam Phong Hiên nói, Tây Môn Trạch chảo chảo cái hóc, vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía tà băng, bọn họ không phải đều có hồn thú sao. Nha, huynh đệ tỷ muội nhóm, bẹp hắn. Tính tỉnh tương đối hỏa bạo phương đông tình nghe được mập mạp ngu xuẩn như vậy nói, trực tiếp tiếp đón chính mình đội viên hướng tới Tây Môn Trạch đi đến Cái này ngu xuẩn, lão sư mở miệng nói hồn thú có thể là chúng ta linh thú so sánh với sao. Bọn họ tuy rằng đều là đại gia tộc xuất thân, nhưng là bởi vì thiên phú nguyên nhân, phân phối đến hồn thú nhiều nhất cũng chỉ là linh thú, thanh thú, thần thú này đó bọn họ trước kia căn bản không dám tưởng, liền tính này một tháng, gia tộc đối chính mình thái độ thay đổi rất nhiều, lại cũng căn bản không có quan tâm bọn họ tự thân. Gì? Chính là chúng ta không có thuần thú sư A Tây Môn Trạch như là hoàn toàn không có nhìn đến hung thần ác sát phương đông tình bọn họ giống nhau, còn ở lo chính mình nói chính mình nghi vấn. Ta băng hết trô nói rồi, Tây Môn Trạch cái này kẻ dở hơi a hảo, hôm nay trở về chuẩn bị tốt, ngày mai buổi sáng cổng trường tập hợp, chúng ta đi tử kim sân mạch. Ta băng mới vừa đi ra ngoài cửa, bên trong liền truyền đến bùm bùm thanh âm cùng Tây Môn Trạch tiếng kêu thẳng thiết, lắc đầu khẽ cười một tiếng, ngáp một cái, thật là vây a vẫn là trở về bổ miên đi Một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, đã là ngày hôm sau buổi sáng, tà băng mở cửa lười nhác vươn vai, thật là thoải mái a, một tháng cũng chưa ngủ quá như vậy no rồi. Đi đến cổng trường, liền nhìn đến bốn cái phân đội chỉnh chỉnh tề tề đứng chung một chỗ, bốn cái đội trưởng đứng ở bài trước, quân tử hiên đứng ở đội trưởng hàng phía trước, chỉnh thể rất có hiện đại quân đội khí thế. Tà băng, người đã đến đông đủ. Quân tử hiên nhìn đến tà băng, tiến lên đối với tà băng nói đến. ân. Đến tử Kim Sơn Mạch Đại Khái phải đi hơn phân nửa thiên thời gian, trên đường không ngừng lưu. Xuất phát đi. tạ băng cũng không nói nhiều cái gì, gật gật đầu liền dẫn theo mọi người hướng núi non đi đến. Những người khác cũng không ý kiến, tất cả đều là hưng phấn gật gật đầu, không biết lão Sư sẽ cho bọn họ cái dạng gì hồn thú, đến nỗi lộ trình. Một tháng địa ngục đều nhịn qua tới, đi điểm này lộ đối bọn họ hiện tại tới nói thật đúng là không tính cái gì. Dọc theo đường đi tạ băng tốc độ lúc nhanh lúc chậm. Mọi người vừa mới bắt đầu nghi hoặc không thôi, cũng không cảm thấy cố hết sức, thẳng đến sau lại tà băng tốc độ càng lúc càng nhanh, bọn họ chỉ có thể dùng ra hồn lực mới có thể miễn cưỡng đi theo tà băng phía sau, liền ở bọn họ mau kiên trì không đi xuống thời điểm, tà băng tốc độ lại thả chậm rất nhiều. Dọc theo đường đi cứ như vậy qua đi, đi đến tử kim sơn mạch thời điểm đã buổi chiều một chút tà hưu, tà băng tìm cái rộng mở địa phương ngừng lại, xoay người đối với mọi người nói, tại chỗ nghỉ ngơi một hồi, ăn uống no đủ. Buổi chiều các ngươi còn có trận đánh ác liệt muốn đánh, thu phục hồn thú hoàn toàn dựa các ngươi chính mình, ta sẽ không ra tay. A, hoàn toàn dựa bọn họ. Bọn họ như thế nào có thể đánh bại hồn thú a? Nghe được ta băng nói, mọi người mặt ủ mày hê nhìn ta băng. Ta băng tiếp nhận quân tử hiên truyền đạc thủy, uống một ngụm, nhắm mắt dưỡng thần. Từ hiên nhìn mọi người liếc mắt một cái, nói, một tháng huấn luyện đều hấn đi nơi nào. Một người đánh không lại, các ngươi 67 cá nhân còn đánh không lại. Mọi người nghe được Tử Hiên nói, đều hổ thẹn túi đầu, bọn họ không phải một người, bọn họ là một cái đoàn đội. Bắt giữ hồn thú đồng dạng là các ngươi tiểu đội sự, mỗi cái tiểu đội tách ra đối chiến hồn thú, còn có lần này bắt giữ đối tượng chỉ có thể là thánh thú trở lên. Ta băng không có trận mắt, thay đổi cái tư thế nhàn nhạt nói. Lần này mọi người không có người lại mở miệng, bốn cái tiểu đội đội trưởng ở bên nhau thương nghị song song, triệu tập chính mình đội viên, một cái một cái bố trí cùng mệnh lệnh nói hạng. Bọn họ không có khả năng vẫn luôn dựa vào Lão sư, bọn họ muốn ở tử kim sơn mạch hướng Lão sư chứng minh, một tháng huấn luyện không có uổng phí. Tà băng nhìn bận rộn phân phối học sinh, khỏe miệng gợi lên, nàng sẽ không tại đây học viện ngốc thật lâu, mà bọn họ cần thiết phải học được độc lập. Nghỉ ngơi tốt sao? Chúng ta muốn tới nội vây đi. Nhìn mọi người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm, tà băng hỏi. Chúng ta chuẩn bị tốt, Lão sư. Bốn cái đội trưởng đầy mặt tự tin đối với tà băng trả lời. Tà Băng Triều Tử Hiên gật gật đầu, ý bảo hắn đến cùng bốn cái đội trưởng cùng nhau đến phía trước đi, Tà Băng đi theo đội ngũ mặt sau. tử Kim Sơn mạch hồn thú thích nhất sau lưng đánh lén, nàng cũng không thể làm này, đó học sinh xẻ ra chuyện. Núi rừng lộ vốn là không dễ đi, còn có không biết sống chết ra tới quấy rối hồn thú, một hồi lộ trình khiến cho mọi người quần áo có chút dơ rối loạn. Lại xem Tà Băng, như cũng một thân bạch đi đi, tiêu sái tự nhiên. Nhanh chóng đề phòng. Đi ở phía trước quân tử hiên hô to một tiếng podcast đại lục 045 thu phục nhị thánh thú. Nghe được quân tử Hiên nói, mọi người nhanh chóng triển khai đối địch phương trận, đem chính mình trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, một tháng huấn luyện chung, quan trọng nhất hạng nhất chính là đánh bất ngờ huấn luyện, bọn họ giờ phút này biểu hiện lệnh tà băng thực vừa lòng. Ao ào, ào thảo tiếng vang quá, một đạo bạch quang hiện lên, một con thật lớn bạch lang đã ngã xuống mọi người bên người, bạch lang cả người đều là huyết sắc, còn có không ngừng máu tươi từ miệng vết thương giữa dòng ra. Mọi người nhìn này chỉ bạch lang hơi thở thoi thót bộ dáng, lại quay đầu lại nhìn nhìn Tà Băng. Nhất giai thánh thú Bạch Lang, Tà Băng khẽ miệng một câu, còn chưa nói lời nói, bên tai lại vang lên Tử Tâm Nhi thanh âm, "Lão sư, cứu cứu này chỉ Bạch Lang đi, nó hảo đáng thương." Tà Băng xoay người nhìn về phía đầy mặt cầu xin xót ruột Tử Tâm Nhi, gật gật đầu, đưa cho nàng một viên năng dược nói, "Này Bạch Lang là nhất giai thánh thú, nếu có thể thu phục càng tốt." Tử Tâm Nhi nhìn đến Tà Băng đáp ứng, lộ ra một cái vui vẻ gương mặt tươi cười, dùng sức gật gật đầu mọi người cũng không hề ngôn ngữ lẳng lặng nhìn tử tâm nhi đi hướng bạch lang ta không có ác ý chỉ là muốn cứu ngươi mà thôi tử tâm nhi nhìn đến bạch lang hung ác cảnh giác ánh mắt dừng lại bước chân đối với bạch lang nói hơn nữa hướng nó quơ quơ trong tay đang đan dược bạch lang như cũ một bộ hung ác bộ dáng nhân loại so với bọn hắn hồn thú càng đáng sợ nhân loại là không thể tin tưởng bạch lang ta thật sự không có ác ý ngươi hẳn là có thể cảm giác được này viên đan dược tác dụng tử tâm nhi đứng ở tại chỗ đối chân thành đối bạch lang nói Bạch lang ngửi người đan dược hương vị, trong cơ thể chính là một trận sàng khoái, nó minh bạch này đan dược tác dụng, nhưng nó vẫn là không thể tin tưởng tử tâm nhi. Tử tâm nhi nhìn đến bạch lang như cũ một bộ cảnh giác bộ dáng, cũng không hề mở miệng, hay còn đi tới bạch lang bên người, nó thượng đã không thể lại kéo. Bạch lang nhìn đến tử tâm nhi đi vào chính mình, hung ác muốn đứng lên, lại như thế nào cũng đứng dậy không nổi, chỉ có thể đối với tử tâm nhi phẫn nộ gầm rú. Tử tâm nhi không để ý tới bạch lang, Từ nhận không gian chung lấy ra cầm máu dược, đối Bạch Lang miệng vết thương nhẹ nhàng bôi đi lên, Tử Tâm Nhi nhìn đến Bạch Lang trên bụng thật sâu một đạo vết thương khi, nước mắt xoát xoát chảy ra, tích ở Bạch Lang trên mặt. Bạch Lang cảm nhận được nước mắt, nước mắt nhìn về phía Tử Tâm Nhi, nàng vì chính mình khóc thút thít. Thửa như mẫu thân rời đi chính mình khi giống nhau nước mắt. Tử Tâm Nhi vì Bạch Lang xử lý xong miệng vết thương, đem đan dược đưa tới Bạch Lang bên miệng, ý bảo nó ăn xong đi, Bạch Lang nghi hoặc nhìn thoáng qua Tử Tâm Nhi, nuốt vào đan dược. Không thể không lại lần nữa cảm thán một chút tà băng đan dược lợi hại, an vào đan dược không bao lâu, Bạch Lang đã đứng lên, tử tâm nhi đối với Bạch Lang nói, hiện tại ngươi có thể rời đi, bọn họ sẽ không thương tổn ngươi. Bạch Lang lại không có rời đi, lặng lặng nhìn một hồi tử tâm nhi, đi đến tử tâm nhi bên người, liếm liếm tay nàng, nằm ở tử tâm nhi bên người. Phần 30 Tử tâm nhi cảm giác được Bạch Lang ý tứ, cao hứng nhìn Bạch Lang, ngươi là muốn đi theo ta sao? Cùng ta khế ước. Bạch Lang gật gật đầu lại liếm liếm tử tâm nhi tay tử tâm nhi cao hướng ôm bạch lang một hồi lâu mới buông ra bạch lang mặc niệm khởi bình đẳng khế đước khẩu quyết không có một tia trở ngại một người một lang liền như vậy ký kết khế đước thiên địa quy tắc buông xuống từ đây bạch lang chính là tử tâm nhi khế đước đồng bọn không tốt đại gia tiểu tâm quân tử hiên hô to một tiếng đem tử tâm nhi đẩy hướng phía sau tử tâm nhi cũng thuận thế đem bạch lang thu được hồn thú không gian ngay sau đó một tiếng rung trời sư giống vang lên nháy mắt cuồng phong loạn vũ Đãi mọi người mở to mắt khi, trước mắt đã xuất hiện một con hỏa hồng sắc lửa cháy cùng sư, 4 mét cao cùng sư sắc mặt dữ tợn nhìn mọi người, này sư tử đã cụ bị trí tuệ, chính mình cơm trưa bạch lang thế nhưng chạy mất, bất quá những nhân loại này tư vị nhưng xa so bạch lang khá hơn nhiều. Ở nó xem ra những người này chính là dễ dàng bắt lấy cơm trưa. Nô, no, tam giai thánh thú lửa cháy cùng sư, không tồi không tồi. Ta băng nhảy lên một cây đại thụ, dựa ở nhánh cây thượng, vốt ve cầm nói. Không nghĩ tới vừa tới liền có hai chỉ hồn thú đưa tới cửa. Bốn cái tiểu đội trưởng nhìn đến tà băng đã ngồi ở trên cây, quân tử hiên cũng thối lui đến tà băng bên người. Mấy người liếc nhau, gật gật đầu. Tây môn trạch tự tin cười, đối với phía sau luyện khí đội viên nói, còn không phải là một con tiểu sư tử sao? Chúng ta luyện khí đội còn sợ nó không thành, huynh đệ tỷ muội nhóm bắt sống nó, làm nó trở thành chúng ta hồn thú. Chúng ta không sợ. Đối mặt chính là tam giai thánh thú, trong lòng mọi người đương nhiên sẽ có chút sợ hãi. Nhưng là nhìn đến lão sư bộ dáng, bọn họ sở hữu sợ hai đã biến thành chiến đấu, bọn họ muốn nói cho lão sư bọn họ sẽ không lại là kẻ yếu. Hảo, các vinh đệ, liệt trận. Tây môn trạch hô to một tiếng, luyện khí đội 26 người đã triển khai cửu cửu quy nhất trận, tây môn trạch vì trận tâm. Đối diện lửa cháy sư tử giờ phút này đã ngửi được một tia nguy hiểm, đối diện kỳ hành tám chặng người, thế nhưng làm nó tìm không thấy địa phương hạ khẩu. Lửa cháy sư tử phẫn nộ ngửa mặt lên trời hét lớn một tiếng. Mở ra buồn máu mồm to hướng tới trung gian Tây Môn Trạch tác tới. Tây Môn Trạch đám người tuy có chút kinh hoàng nhưng vẫn cứ là nhanh chóng hoàn thành trận pháp biến hóa. Tây Môn Trạch nhanh chóng thối lui một bên, giờ phút này đã biến thành lửa cháy sư tử ở bên trong. Tây Môn Trạch 26 người bên ngoài đem sư tử vây quanh lên. Lửa cháy sư tử mắt thấy đến miệng đồ ăn chạy, chính mình còn bị này đó rác rời cấp mệt nọc lên, hoàn toàn phẫn nộ rồi lên, nó lửa cháy sư tử từ trở thành thánh thú sau này đây đất mang còn không có đồ vật dám đối với hắn bất kính hiện tại bị mấy cái nhỏ bé nhân loại đương cầu chơi lửa cháy sư tử la lên một tiếng hướng tới gần nhất người đánh tới mà mọi người giờ phút này đã hoàn hồn nghe được tây môn trạch hô to cửu cửu quý nhất cho ta hoanh tây môn trạch nói xong mọi người đã tập trung chính mình hồn lực hướng tới tây môn trạch dũng đi tây môn trạch tiếp thu này đó hồn lực sau phi thân dựng lên hô to một tiếng cho ta hoanh bang thật lớn hai thanh âm vang lên 26 người cùng lửa cháy sư tử thế nhưng đồng thời ngã xuống. 26 người hồn lực đã bị rút cạn, tây môn trạch càng vì nghiêm trọng, nhìn đến lửa cháy sư tử ngã xuống sau, mọi người cũng ngay sau đó ngã xuống, bọn họ là thật sự không đứng lên nổi. Lửa cháy sư tử giờ phút này cũng là hơi thở thoi thoát, một người hồn lực không đáng sợ, 26 cá nhân hồn lực thêm lên lại là như thế khủng bố. Còn lại ba cái tiểu đội giờ phút này hoàn toàn đều là há to miệng, kinh hãi vô cùng, bọn họ tuy rằng biết này trận pháp rất lợi hại cũng không nghĩ tới thế, nhưng như vậy nhu ít. Kia chính là Tam giai thánh thú a, một cái trận hình cứ như vậy thu phục. Quân tử Hiên ngẩng đầu nhìn ta Băng, ta Băng ném cho Quân tử Hiên một lọ đan dược sau, nheo lại đôi mắt. Tây môn trạch đám người ăn xong đan dược sau, hồn lực đã lập tức khôi phục, giờ phút này đã tinh thần sáng láng nhìn chính mình thành quả thắng lợi, Tam giai thánh thú lửa cháy sư tử. Bọn họ thế nhưng đánh bại một đầu thánh thú. Ha ha, các ngươi thật cao hứng sao? Ta Băng bình đạm ngữ khí vang lên. Tây môn trạch đám người nghe được tà băng nói, không khỏi có chút nghi hoặc, cùng tà băng ở chung hơn một tháng. Bọn họ biết lúc này tà băng đối bọn họ vừa mới chiến tích rất không vừa lòng. Mặt khác ba cái tiểu đội cũng nghi hoặc nhìn về phía tà băng. Nếu vừa rồi các ngươi một kích đối lửa cháy sư tử không có tạo thành thương tổn đâu. Tà băng ngữ khí đã có chút phẫn nộ rồi. Nếu vừa mới lửa cháy sư tử còn có thể công kích nói. Mọi người không cấm dùng mình một cái, không có một tia hồn lực bọn họ chỉ có chờ chết mà thôi. Nếu các ngươi đều mất đi sức chiến đấu, lúc này xuất hiện kẻ thứ ba tà băng nhìn đến bọn họ phản ứng, nói tiếp. Xuất hiện kẻ thứ ba, cướp bóc. Lúc này mọi người đã hoàn toàn bắt đầu nghĩ mà sợ. Quá khủng bố. Giao các ngươi như vậy nhiều trận pháp, một hai phải dùng di chứng nghiêm trọng nhất. Nếu lúc ấy mười cái người dùng trận pháp, chín người phụ trợ công kích, hai người tra xét ngoại giới, sẽ tạo thành vừa mới tình huống sao? Tà băng nhảy xuống tây, đối với mọi người lạnh giọng nói. Tây môn trạch đám người giờ phút này hoàn toàn cúi đầu, bọn họ sở dĩ sử dụng lợi hại nhất cũng là nhất dâu dìa kiểu kiểu quy nhất trận, chỉ là bởi vì lão sư ở chỗ này, bọn họ biết bọn họ sẽ không có việc gì. Nghĩ lại lão sư vừa rồi phân phối, thật là tuyệt diệu công kích pháp Tắc ta. Nhìn đến bọn họ biết sai lầm bộ dáng, ta băng hừ lạnh một tiếng, nói: các ngươi có phải hay không cảm thấy ta ở chỗ này các ngươi nhất định sẽ không có nguy hiểm? Ngươi tưởng không sai, ta sẽ không cho các ngươi có sinh mệnh nguy hiểm. Nhưng là nếu ta không ở đâu, các ngươi làm sao bây giờ? Các ngươi phải học được độc lập. Chỉ cần các ngươi chân chính minh bạch đoàn đội hợp tác lực lượng, các ngươi sẽ là không thể bằng được. Không ngừng bọn họ, các ngươi cũng giống nhau. Đều cho ta hảo hảo tỉnh lại. Ta băng đối với mặt khác tam đội quát. Quân tử hiên ánh mắt vẫn luôn không có rời đi ta băng, nàng càng ngày càng không giống phàm nhân. Ta băng, bất luận ngươi là tiên là thần, ta đều phải vĩnh viễn đuổi theo ngươi. Ta băng bình ổn một biện trong cơ thể nóng nảy nhìn mọi người đáng thương hề hề bộ dáng bất đắc dĩ thở dài nói một tháng thời gian các ngươi trưởng thành ta đều xem ở trong mắt gặp nguy không loạn biểu hiện ta cũng thực vừa lòng hiện tại đều ngồi xuống nghỉ ngơi đi nơi này hẳn là lửa cháy sư tử lãnh địa sẽ không có nguy hiểm đêm nay liền ở chỗ này hạ trại ta băng khích lệ làm mọi người tâm tình một chút tăng vọt lên vừa mới chỉ có thể thuyết minh lão sư thực quan tâm bọn họ bọn họ cũng không thể lại làm lão sư thất vọng rồi quay đầu nhìn xem chính mình đồng đội Bọn họ biết chính mình không phải một người, bọn họ là một cái chính thể, một cái đoàn đội. Tà băng đi đến lửa cháy sư tử bên người, đem tay đắp ở sư tử trên đầu, mặc niệm nổi lên thuần thu quyết, sư tử dễ rùa thực mau ở tà băng khổng lồ tinh thần lực hạ bình ổn. Bất quá vài giây, lửa cháy sư tử đã vô cùng dịu ngoan nằm trên mặt đất, tây môn trạch tìm một cái đội viên ra tới khế ước. Tây môn trạch nghe thế câu nói, lập tức ngây ngẩn cả người, này liền thuần hảo. Thuần thu không phải muốn thật lâu sao? Trước kia gia tộc thuần thú sư thuần một đầu thánh thú, ước chừng hoa hai ngày thời gian, lão sư vải dây liền xong việc, lại một lần cảm thấy chính mình lão sư tuyệt đối là cái biến thái, ngu ngốc còn không nhanh lên. Nam Phong Hiên một chân đá hướng còn ngây ngốc Tây Môn Trạch, lão sư vốn dĩ chính là đại biến thái được không? A, ngậy, cái kia tiểu hổ, ngươi đi khé nước. Tây Môn Trạch lấy lại tinh thần cũng không có để ý bị đá một chân, đối với trong đội ngũ yếu nhất một người đội viên nói, bị điểm danh tiểu hổ. Ngươi móc hướng đi lửa cháy sư tử, mặc niệm khởi khế ước khẩu quyết, liền thuận lợi vậy nên đón thiên địa quy tắc, khế ước thành công. Ta, ta thật sự thành công. Tiểu hổ mê hoặc bộ dáng trọc cười mọi người. "Hảo, đáp lều trại đi." Tà Băng nói xong câu đó, lại lần nữa về tới trên cây, gần nhất là càng ngày càng lười a. Mọi người nhìn nhau cười, lấy ra lều trại dựng lên, đáp hảo lều trại, tây môn trạch mấy người đem chính mình nửa đường thu hồi hồn thú đem ra, điểm khởi một đống lửa trại bay chung quanh hoàng ngồi xuống, một buổi trưa liền thu hai đầu thánh thú bọn họ có thể không cao hứng sao? Mọi người cao hứng đùa giỡn đến nửa đêm mới trở lại từng người lều trại ngủ. Mà lúc này bổn nữ ngủ say tà băng, lại làm mở sắc bén con người, không nghĩ tới mới ra cổng trường, liền có tìm chết. Tà băng ở mọi người lều trại bốn phía bày ra một cái kết giới, phi thân ra lều trại. Tới liền không cần trốn rồi, tà băng nhàn nhạt mở miệng nói: "Hotcast đại lục không muốn 6 tàn nhẫn tà băng." Theo tà băng nói lại, Xoát xoát xuất hiện bảy tám chục danh hắc y địa nhân, Tà băng dựa ở một thân cây thượng, nhìn trước mắt hắc y địa nhân, không tuổi không tồi, thế nhưng có 50 danh hồn sư, 20 danh hồn tông, 9 tên hồn thánh, xem ra người đến là tất yếu lấy chính mình thánh mạng a, không hổ được xưng là tuyệt thế thiếu niên, xa như vậy là có thể phát hiện chúng ta. Trong đó một người như là thủ lĩnh hắc y địa nhân âm trầm trầm đối với Tà băng nói đến, các vị đại gia quang lâm, tìm bản công tử có chuyện gì? Ta băng ngồi ở trên cây lười biếng mở miệng hỏi. Hừ, ta truy mệnh lâu tới tìm ngươi, có thể có chuyện gì? Nam tử trong mắt hiện lên một mặt kinh diễm sau, lạnh lùng hừ một tiếng. Nguyên lai là truy mệnh lâu à, đó chính là có người mua ta mặc trần mệnh. Ta băng sắc bén đôi mắt hướng tới phía tây một góc nhìn lướt qua, truy mệnh lâu. Xem ra là lưu đến không được. Không tội, không phản kháng nói, ta lưu ngươi cái toàn thời. Hắc ý ghi nhân quát lớn. Ha ha, Tà Bang Phảng phất nghe được cái gì chê cười giống nhau. Ha ha nở nụ cười, chỉ là kia đáy mắt lại không có một tia ý cười. Đối với mấy người cuồng vọng mở miệng, ta Mặc Trần Mệnh chính là ông trời cũng lấy không đi. Cho các ngươi một cơ hội, triệu hồi ra các ngươi hồn thú. Hắc Ý Nhi nhân tựa như vừa mới Tà Bang giống nhau nở nụ cười, thiếu niên này cũng quá để mắt chính mình đi. Tà Bang cũng không nói lời nào, phóng xuất ra chính mình hồn hậu áp lực chiếu Hắc Ý Nhi nhân áp đi. Cảm nhận được kia khủng lô áp lực, Liên can H.I.G. hệ nhân thế nhưng liền phản kháng ý niệm đều thăng không dậy nổi. Thật là đáng sợ, một thiếu niên như thế nào sẽ có được như thế cường đại áp lực. Ta băng thu hồi áp lực, lạnh lùng nói, nói lại lần nữa, triệu hồi ra các ngươi hồn thú, cuối cùng một lần cơ hội. H.I.G. hệ nhân lúc này biết chính mình nhiệm vụ có bao nhiêu gian nan, một đám không dám đại ý, phóng xuất ra chính mình hồn lực, triệu hồi ra chính mình hồn thú, đem chính mình điều chỉnh đến tốt nhất trạng thái, bởi vì vừa mới áp lực ở mọi người trong lòng đã để lại bóng ma. Bọn họ cũng đã không có vừa mới bắt đầu tự đại. Ta băng nhìn những người này triệu hồi ra tới hồn thú, ánh mắt sáng lên, đang lo như thế nào đi thế kia giúp học sinh tìm thánh thú đâu, này trước mắt liền đưa tới, ha ha. Lục giai thánh thú 4 con, ngũ giai thánh thú 10 chỉ, tứ dai 11 chỉ, tam giai 6 chỉ, nhị dai 12 chỉ, nhất giai thánh thú thế nhưng có 20 chỉ, này truy mệnh lâu không hổ bên ngoài thượng là làm hồn thú mua bán. Xem ra chọn này truy mệnh lâu còn có thể có không ít thu hoặc đâu, ha ha. Tà băng nhìn thoáng qua hắc ý dì hề nhân, cũng không có tính toán quá khó xử bọn họ, từ trong lòng ngực bắt được tiểu tím, vô vô tiểu tím đầu, đều có người tới đuổi giết tỉ tỉ ngươi ta, tiểu tử ngươi còn ở ngủ ngon à. Cái gì? Cái gì? Ngươi nào dám đuổi giết tỉ tỉ của ta nguyên bản mơ hồ tiểu tím nghe được có người đuổi giết chính mình tỉ tỉ, lập tức thanh tỉnh lại đây, phẫn nộ mở miệng. Ngươi nhìn xem đối diện tà băng khép cười một tiếng, chỉ chỉ đối diện diện than chi sắc hắc ý dì hề nhân cùng một đám run bần bật hồn thú. Tiểu Tím quay đầu xem qua đi, nhìn đến một đám người cùng một đống nho nhỏ thánh thú, mở miệng nói: chính là các ngươi đuổi giết ta Tiểu Tím tỷ tỷ, tìm chết sao? Tiểu Tím, ta hiện tại cắt đứt bọn họ cùng hồn thú khế ước, ngươi cho bọn hắn thống khoái. Mặt khác, người này lưu lại. Ta băng chỉ chỉ hất y lìa nhân dẫn đầu, đối với Tiểu Tím nói. Tiểu Tím gật gật đầu, ta băng màu đen đôi mắt nháy mắt biến bảy màu lưu ly, tâm niệm vừa động, một đạo mệnh lệnh phát ra bảy màu quang mang nháy mắt bao phủ hắc y lỉa nhân cùng những cái đó hồn thú trung gian bất quá là một hai giây thời gian hắc y lỉa nhân lại lần nữa đếm thử chỉ huy chính mình hồn thú khi đã căn bản liên hệ không đến ta băng rỗi tay đem đám kia hồn thú thu được ngọc dưới sau lại lần nữa về tới trên cây, quét về phía phía tây góc khẽ miệng lộ ra một tia cười lạnh tiểu tím nhìn đến chính mình tỷ tỷ đã làm tốt xong việc thư lệnh một tiếng thông khoái dám đuổi giết ta tiểu tím tỷ tỷ sao có thể cho các ngươi thông khoái không chỉnh chết các ngươi ta liền không phải tiểu tím. A. Không. Thiên A. Cứu mạng. Không cần A. Phần 31. năm cái hô hấp thời gian, trừ bỏ kia hắc y hề thủ lĩnh, tất cả mọi người nằm ở trên mặt đất, che lại chính mình đổ máu không ngừng mệnh căn tử. Vì cái gì, vì cái gì chết đều không cho bọn họ chết cái thống khoái. Vì cái gì muốn cướp đoạt bọn họ. Ta băng nhìn đến cái này cảnh tượng, vô ngữ cười khổ một chút. Từ hai năm trước Tiểu Tím từ lăng tiêu trong miệng biết nam nhân thống khổ nhất chính là mất đi mệnh căn từ sau. Vật nhỏ này liền nhận chuẩn này một cái. Hảo, Tiểu Tím, đừng đùa. Tiểu Tím có chút bất mãn hừ hừ một tiếng, phun ra một ngụm long tức, đem những cái đó hắc y lìa nhân tiêu thành cho tàn. Bất mãn chạy về tà băng trong lòng ngược loạn tạnh. Kia hắc y lìa dẫn đầu người lúc này ngồi dưới đất, hai mắt ngốc tiết, căn bản là không thể tưởng được bảy tám chục người đảo mắt liền dư lại chính mình một người. Quá đáng sợ, thiếu niên này thật là đáng sợ. Phía tây góc cỏ cây nhẹ động, Tà Băng cười lạnh một tiếng, "Muốn chạy?" Nhìn lâu như vậy trò hay như thế nào có thể chạy đâu. Tà Băng giơ tay dùng ra hồn lực về phía Tây Biên một hút, hai cái chật vật bóng người đã bị ném ở trên mặt đất, không phải bị Tà Băng phế bỏ Tây môn lý cùng Tây môn Thanh lại là ai? "Ngươi, Mạc Trần, ngươi không thể giết chúng ta, chúng ta là Tây môn gia đại tiểu thư cùng thiếu gia." Trên mặt đất Tây môn lý run rẩy đối với Tà Băng nói, kia sắp xếp trước liền thập phần mỹ lệ mặt đẹp lúc này là đầy mặt tái nhợt. Cả người run rẩy, có lẽ đổi bất luận cái gì một cái nam đều sẽ không ngoan hạ tâm đi sát này Mỹ lệ nữ tử. Nhưng thực đáng tiếc, nàng đối diện chính là tà băng, là một cái đối đái địch nhân máu lạnh tàn nhẫn tà băng. Mặc trần, ta muốn giết ngươi ngu xuẩn Tây Môn Thanh nhìn đến chính mình đời này hận nhất người khi, đã quên mất vừa rồi phát sinh khủng bố sự tình, trong lòng chỉ có hận, hận không thể đem cái này hủy hoại hắn thiếu niên thiên đào vạn quả. Ngu xuẩn Tà Băng xem đều không xem Tây Môn Thanh, tùy tay vung lên. Tây môn thanh thân thể đã bay đi ra ngoài, liên tiếp đụng ngã tam cây, mới miệng phun máu tươi nằm trên mặt đất hơi thở thoi thoát. Tây môn lị, ha ha. Xem ra 10 năm trước trừng trị quá nhẹ à, hôm nay khiến cho ngươi biết cái gì kêu sống không bằng chết. Ta băng chấn an xong muốn ra tay tiểu tím sau, hướng tới trên mặt đất đáng thương Tây môn lị đi đến. Nữ nhân này thật là không biết tốt xấu à, bụn cô nương tốt đẹp nhẫn mại tính đều chịu không nổi ngươi liên tiếp khiêu khích à. Tây môn lị, Tây môn gia đại tiểu thư. Nhìn này, trương khuôn mặt nhỏ, thật xinh đẹp sao? Tà Băng ở Tây Môn Lệ bên người ngồi xổm xuống, xuống, nhìn xem Tây Môn Lệ so với 10 năm trước càng thêm xinh đẹp khuôn mặt, tà ác nở nụ cười. "Tiểu công tử, nô gia có thể." "Nô gia?" A Tây Môn Lệ nghe được Tà Băng khen chính mình diện mạo, cho rằng nàng cũng cùng những cái đó nam nhân giống nhau, đứng dậy liền phải chiều Tà Băng tới sát, không đợi nàng tới gần, bỗng nhiên truyền đến kịch liệt đau đớn làm nàng kêu thảm thiết ra tiếng. Tây Môn Thanh nghe được chính mình tỉ tỉ kêu thảm thiết Quay đầu xem qua đi, này vừa thấy thiếu chút nữa dọa ngất xỉu đi, chỉ thấy, hắn tỉ tỉ tây môn lị cầm ngạnh sinh sinh bị tà băng tá xuống dưới, máu chảy đầy đất tây môn lị làm nhìn đến tây môn thanh khủng cả người run rẩy không ngừng. Ha ha, ngươi như thế nào không nói, Nga, cũng không nói ra được có phải hay không. Tà băng chán ghét nhìn thoáng qua kia đỏ tươi máu, nhướng mày ta ác nói, theo sau từ ngọc giới lấy ra một đống chai lọ vại bình, ha ha, tây môn lị, này đó nhưng đều là thứ tốt đâu. Mỗi loại đều là ta tiêu phí thiên kim mới luyện chế ra tới đâu. A, ố Tây Môn Lị đã nói không ra lời, không ngừng lắc đầu, nước mắt là không ngừng đi xuống lưu, hoảng sợ ánh mắt không ngừng lập lệ cầu xin quan mang. Ân, ta nhìn xem, ngàn trung hoàn, không được, cái này quá nhẹ nhàng. Thức Quất hoàn, không được không được, tà băng không để ý tới Tây Môn Lị, lấy ra một lọ đang ăn rược, lắp đầu, lại lấy ra một lọ, như vậy tựa như ở trọn ăn ngon giống nhau. Tiểu tím nghe nhà mình tỉ tỉ nói. Long tơ không cấm toàn bộ dựng lên. Ngan trung hoàn, ăn xong đi lúc sau chính là mấy ngàn điều sâu gặm thực gân cốt, nội tạng, kinh mạch, một chút từ trong cơ thể cắn nuốt đến bên ngoài cơ thể, dược hiệu một tuần. Một tuần sau này hảo hảo người cũng liền biến thành một đống màu đen xương cốt. Thực cốt hoàn càng khủng bố, ăn xong đi lúc sau từ xương cốt bắt đầu hư thối, thẳng đến sở hữu xương cốt hóa thành cốt thủy mới có thể ăn mòn đến nội tạng, sau đó bên ngoài thân. a, như vậy hảo, ta băng thanh âm đánh tiểu tím suy nghĩ. Tây môn lỵ nghe được những cái đó tên liền bắt đầu lớn tiếng thét chói tai, không ngừng run rẩy. Nàng thật sự hy vọng trước mắt thiếu niên này có thể bỏ qua cho nàng. Ta băng đối với Tây môn lỵ chớp chớp mắt, nếu không ngươi toàn ăn xong đi thôi. Aa đêm khuya rừng rậm đặc biệt khủng bố, nữ tử thảm thiết tiếng kêu càng thêm khủng bố. Ta băng đem mười mấy viên đan dược toàn bộ nhét vào Tây môn lỵ trong miệng, một trưởng đem đan dược trụ được bụng, không hề để ý tới kêu thảm thiết không ngừng nữ nhân, thẳng tắp hướng tới Tây môn thanh đi đến. Tây môn thanh nhìn kia so ác ma còn muốn giống ma quỷ thiếu niên chiều chính mình đi tới, hoảng sợ trừng lớn đôi mắt muốn hô lên thành, lại vẫn không núp nhích liền như vậy cứng đờ xuống dưới. Ta băng đi vào vừa thấy, tức khắc hết trô nói rồi, nàng có như vậy khủng bố sao? Tây môn thanh thế nhưng liền như vậy bị chính mình hù chết. Lúc này đã nghe không thấy tây môn lị kêu thẳng thiết, ta băng xoay người vừa thấy, hoảng sợ, cái này còn có một hơi khủng bố giống loài là vừa mới tây môn lị. Chỉ thấy lúc này Tây Môn Lị đã hoàn toàn nhìn không ra người dạng, súc thành một đoàn, cả người huyết lưu không ngừng, thấy thế nào như thế nào không giống cá nhân. Tà băng bỗng nhiên nhớ tới cái gì, đi đến còn có một hơi Tây Môn Lị bên thai nói một câu nói, tức khắc Tây Môn Lị trái tim lập tức đỉnh chỉ nhảy lên. Tà băng đã hoàn toàn hết trô nói rồi, cái này thế nhưng lại là bị chính mình một câu tức chết rồi. Kỳ thật Tà băng cũng chưa nói cái gì, bất quá ở nàng bên thai nói sáu cái tự mà thôi, ta chính là quân Tà băng. Sau đó nữ nhân này liền ngẩn cụ tỏi. Bất đắc dĩ bĩu môi, nhìn thoáng qua ở đã ngất xỉu đi Hắc Y Liễu nhân thủ lĩnh, ta băng từ ngọc giới trung lấy ra giấy bút, viết một phong thơ sau, đem Hắc Y Liễu nhân đánh thức. Ta băng bảy màu lưu ly li đôi mắt nhìn chằm chằm Hắc Y Liễu nhân, nói: "Quên sở hữu hết hãy, đem này phong thư đưa đến Tây Môn Thế gia gia, gia chủ trên tay sau." Lập tức tự sát. Là Hắc Y Liễu nhân máy móc trả lời một câu sau, xoay người biến mất ở rừng rậm, ta băng nhìn thoáng qua hai người thi thể vung tay lên, Tây Môn Lệ cùng Tây Môn Thanh hai người từ đây biến mất ở thế giới này. Theo sau Tà Băng một lần nữa viết một phong thơ, đối với không trung thổi cái huýt sáo, một con Bạch Điêu thân mật dừng ở Tà Băng trên vai, Tà Băng đem thư từ cột giấu, thả chạy Bạch Điêu. Nghĩ đến hôm nay buổi tối thu hoạch, Tà Băng không cấm khỏe miệng gọi lên, cái này chỉ cần lại tìm kiếm hai đầu thánh thú là đủ rồi. Hotcast Đại Lục 047 chuẩn bị hồi học viện. Tà Băng phản hồi doanh điệu thời điểm, mọi người đều còn ở nghỉ ngơi, trở lại lều trại sau. Tà Băng xoay người vào Ngọc Giới. "Ảnh, ở đâu đâu?" Tà Băng mới vừa tiến vào Ngọc Giới, liền hô Tuyết Ảnh, mỗi ngày ngốc tại Ngọc Giới cũng không buồn hoảng. "Làm sao vậy, Băng Nhi?" Ngay sau đó, Tuyết Ảnh thon dài thân ảnh đã dừng lại ở Tà Băng trước mặt, đầu bạc tung bay, mắt lam như ngọc. "Sợ ngươi một người buồn hoảng, tiến vào nhìn xem ngươi." Tà Băng nịch ngậm đối với Tuyết Ảnh chớp chớp mắt, 10 năm ở chung, Tà Băng sớm đã đem Tuyết Ảnh bản tính nhìn cái rõ ràng, lần đầu tiên gặp mặt hắn là Đạm Mạc Lệ Băng. Sau lại bị thiên tâm trọng thương khi, cảm thấy hắn là ưu nhã cao quý, lại sau lại tiếp xúc chung mới phát hiện, này cao quý ưu nhã người nào đó hoàn toàn là một con khoác da người lang. Cao quý ưu nhã sau lưng che giấu phúc hắc vô lại tiềm chất. Nga. Cho nên băng nhi tới bổi ta tâm sự nhi. Tuyết ảnh chớp trước mắt, tùy chỗ ngồi xuống, liền tính là như vậy một cái thô lô động tác bị tuyết ảnh làm tới cũng là vô cùng ưu nhã đẹp mắt. Đúng vậy, ảnh, ngươi mỗi ngày ở ngọc giới đều không phiền muộn sao. Nếu không cùng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi chơi. Ta băng cũng ngồi ở trên cỏ, mở miệng nói. Nàng biết tuyết ảnh vẫn luôn đều có tâm sự, mà cái này tâm sự cũng là hắn vẫn luôn liều mạng tu luyện nguyên nhân nơi. Tuyết ảnh không có đối nàng nói qua, nàng cũng không hỏi, chỉ là nỗ lực tu luyện, chính mình hiện tại vẫn là quá yếu. Ta à, vẫn là thôi đi, bất quá nếu là băng nhi mỗi ngày tới bồi ta, ta cũng không ngại ngà. Tuyết ảnh túi đầu che giấu trụ đáy mắt thần sắc, theo sau lại cười hì hì nhìn về phía ta băng nói. Tà Băng nhìn về phía Tuyết Ảnh kia trương hoàn mỹ đến mức tận cùng khuôn mặt, thế nhưng có chút thất thần, không thể không nói Tuyết Ảnh gương mặt này thật sự quá có lực sát thương, một cái nam tử vì sao có thể mỹ đến loại tình trạng này. "Ân, Băng Nhi, chẳng lẽ ngươi yêu ta?" Tuyết Ảnh nhìn đến Tà Băng hơi hơi thất thần bộ dáng, vuốt ve chân bóng cằm, khóe miệng gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung, đối với Tà Băng chớp chớp mắt. "Đi ngươi Tà Băng hoàn hồn cười khúc khích, nằm ngửa ở trên cỏ, nói, "Ảnh, ta sẽ nỗ lực tu luyện" Có lẽ hiện tại ta không đủ cường đại, nhưng là một ngày nào đó ta quân tà băng nhất định sẽ đứng ở thế giới đỉnh núi, mà ngươi, tuyết ảnh, vĩnh viễn đều không phải một người. Tuyết ảnh không nghĩ tới tà băng sẽ nói như vậy, hơi hơi ngẩn ra một chút sau, khỏe miệng một lần nữa gợi lên, cũng không hề ngôn ngữ. Ở tà băng bên cạnh nằm đi xuống, không thể phủ nhận, hắn hiện tại tâm tình thực hảo. Cảm giác được ngoại giới trời đã sáng, tà băng cùng tuyết ảnh từ biệt sau, ra ngọc giới, đi ra lều trại khi, nhìn đến tử hiên đã ở chuẩn bị ăn. Tà băng nhìn hắn vụng về bộ dáng, mỉm cười đi qua. Tà băng, ngươi tỉnh quân tử hiên chớp chớp hắn kia thanh triệt mắt to, lúc này trắng non khuôn mặt nhỏ bị hỏa hơn bạch một khối hất một khối, có chút buồn cười bộ dáng lại làm Tà băng thiếu chút nữa đỏ hốc mắt, cái này tiểu mập mạp. Kỳ thật buổi sáng tùy tiện ăn chút lương khô thì tốt rồi, không cần thiết làm. Từ hiên, ngươi thật là cái đồ nốc. Chính là ta cảm thấy Tà băng buổi sáng vẫn là uống điểm thanh tráo hảo, chờ ta một chút, lập tức thì tốt rồi. Từ hiên lắc đầu. Buổi sáng sao lại có thể ăn lương khô, nói xong lại chạy về đi nấu cháo. Tà băng muốn ngăn lại tử hiên đôi tay trước sau không có vươn đi, lẳng lặng đi qua đi, nhìn cái kia không ngừng bận rộn thiếu niên. 5 phút sau, một chén có chút hồ thanh cháo đưa tới tà băng trên tay, tà băng tiếp nhận thanh cháo, ở tử hiên chờ đợi dưới ánh mắt một ngụm một ngụm uống lên đi xuống, thiếu niên này, cái này tiểu mập mạp, cái này ngu ngốc. vì cái gì làm nàng hốc mắt hồng hồng, cái múi hế ở đâu. Hai người uống xong cháo sau không bao lâu. Tử tâm nhi chờ học sinh cũng một đám đã tỉnh, nhìn đến chính mình lão sư cùng tử hiên hai người tựa hồ đã lên thật lâu thời điểm, đều ngượng ngùng túi đầu. Nhìn cơ bản đều lên học sinh, ta băng nói, đại gia ăn một chút gì, khoanh chân tu luyện hồn lực một giờ, theo sau chúng ta tiếp tục đi tìm hồn thú. Tối hôm qua tuy rằng góp nhặt không ít hồn thú, nhưng lúc này học sinh càng cần nữa chính là đánh nhau kinh nghiệm, không trải qua thực chiến bọn họ như thế nào tiến thêm một bước lột xác. Nhìn mọi người tu luyện xong hồn lực, thu thập hảo lều chạy sau. Lại lần nữa rửa theo ngày hôm qua đội hình hướng núi non đi đến. Ba ngày thời gian, nói mau không mau, nói chậm cũng không chậm, cứ như vậy ở mọi người không ngừng giết chóc chung đi qua. Lại xem này đó trải qua quá sống hay chết, không ngừng ở máu tươi chung trưởng thành tử tâm nhi đám người, cùng đi vào núi non khi lại biến hóa rất nhiều, mỗi người đôi mắt đều nhiều một phần sắc bén. Các ngươi hiện tại, đều rất tuyệt. Ta băng nhìn trước mắt quần áo có chút chật vật mọi người, mở miệng khích lệ. Ba ngày. Sở hữu giết chóc hoàn toàn đều là dựa vào chính bọn họ, tà băng vẫn luôn không có ra tay, liền tính nhìn đến hồn thú hàm răng liền phải dừng ở học sinh trên cổ, tà băng vẫn cứ không có ra tay, nàng muốn bọn họ minh bạch người ở tiếp cận tử vong thời điểm sở buộc phát ra năng lượng là tuyệt đối kinh người. Bọn họ cũng không phụ sở vọng, liền tính đổ máu bị thương, cũng không rên một tiếng, đặc biệt là tử tâm nhi, cẳng chân bị giã thu cắn rớt một miếng thì khi, dứt khoát đứng lên tiếp tục tham gia chiến đấu, nàng nói, nàng là đội trưởng. Nàng là toàn bộ đội ngũ trung tâm, nàng không thể ngã xuống. Tới phía trước bọn họ là đồng học, là đồng đội. Mà ba ngày sau bọn họ là sinh tử chi giao, là có thể đem sau lưng giao thác cấp đối phương chiến hữu. Cũng là vì này ba ngày thời gian, ở tà băng rời đi sau, bọn họ như cũ là bốn cái tiểu đội, thẳng đến cuối cùng mỗi người đều trở thành một phương bá giả thời điểm. Bọn họ duy nhất sửa không xong thói quen đó là bốn tiểu đội mỗi tháng chi gian luật bản. Ta thật cao hứng, các ngươi chân chính minh bạch cái gì gọi là đoàn đội. Mỗi người trưởng thành ta đều xem ở trong mắt, hiện tại các ngươi rất mạnh, về sau các ngươi sẽ càng cường. Ta băng đôi mắt hiện lên một tia vui mừng, bọn họ thật sự không có làm chính mình thất vọng. Hiện tại chúng ta cũng nên đi trở về. Sau khi trở về còn muốn tới Đan Dược hiệp hội đi, thời gian sắp thật không nhiều lắm a. Lão sư, chúng ta không cho mặt khác đội viên tìm hồn thú sao? Tinh Tình Hỏa Bạo Phương Đông tình mở miệng hỏi, bọn họ đều có thánh thú, chính là dư lại huynh đệ tỷ muội làm sao bây giờ? Phần 32 không cần. Ta Tả băng lời nói còn chưa nói xong đã bị Tây môn trạch đánh gãy. Lão sư, nếu không ngài đi về trước, chúng ta tiếp tục lưu lại nơi này tìm kiếm hồn thú đi. Tây môn trạch sờ sờ đầu, nhìn biểu tình có chút mất mát đồng đội liếc mắt một cái, đối với Ta băng hỏi: các ngươi lưu lại nơi này tìm chết sao? chờ ta đem nói cho hết lời được chưa? Ta băng trừng mắt nhìn Tây môn trạch liếc mắt một cái, nhìn đến Tây môn trạch súc ngẩng đầu lên không dám nói lời nào, mới hừ một tiếng. Ta nói không cần. Ta cho bọn hắn chuẩn bị tốt. Ta băng nhàn nhạt mở miệng nói. Cái gì? Lão sư nói cho bọn họ chuẩn bị tốt. Thế nhưng chuẩn bị tốt. Bọn họ sẽ không nghe lầm đi. Chính là quân tử hiên cũng nghi hoặc nhìn ta băng. Hắn không phát hiện ta băng có rời đi quá bọn họ à. Như thế nào sẽ chuẩn bị tốt đâu. Ta băng nhìn bọn họ. Không hề ngôn ngữ. Ý niệm vừa động. Bên cạnh trên đất trống đã xuất hiện 43 chỉ khổng lồ thánh thú. Mọi người không thể tưởng tượng mở to hai mắt há to miệng nhìn chính mình lão sư giơ tay gian thả ra một đống thánh thú, xem ra, bọn họ lão sư, quả nhiên không phải người. Còn thất thần làm gì? Không khế đước đều đi khế đước đi. Chính mình chọn tà băng vấy vây tay, nói xong, lại bò lên trên một thân cây, tìm cái thoải mái địa phương dựa ngồi dậy. Vẫn là nam phong hiên trước hết phản ứng lại đây, một chân đá hướng hắn trong đội ngũ không hồn thú thành viên, quắc, còn không mau đi chọn hồn thú khế đước, ngây ngốc làm gì. Nghe được Nam Phong như nói, mọi người mới khó khăn lắm lấy lại tinh thần, không có khế ước bước chân run rẩy hướng đi kia khổng lồ thánh thú đàn. Ta dựa, lão sư không khỏi cũng quá điên cuồng đi phương Đông tỉnh đỉnh đạt phun ra những lời này sau, thiếu chút nữa hai mắt vừa lật ngất xỉu đi, nhà mình lão sư quả nhiên là biến thái nhất. Ai? Không đúng à, nếu lão sư đều cho chúng ta chuẩn bị tốt, vì cái gì còn muốn chúng ta tới núi non chính mình chào đâu? Thây môn trách chào chào cái, nghi hoặc hỏi Ngươi này tên mập chết tiệt quả thực ở tìm chết ta, lão sư là vì làm chúng ta biến cường, ngươi không cảm thấy chính mình so ba ngày trước cường đại rồi rất nhiều sao. Tử tâm nhi hung hăng trừng mắt nhìn tây môn chạch cái này ngu xuẩn liếc mắt một cái, nếu không phải bản công chúa thương không hảo, chuẩn một chân đá phi ngươi. Còn lại 43 người chọn xong thánh thú, run rẩy niệm khởi khế ước khẩu quyết, thẳng đến thiên địa quy tắc buông xuống, khế ước thành công khi, bọn họ đều còn có chút không tin chính mình thế nhưng cứ như vậy khế ước một đầu thánh thú. Quân tử hiên âm thầm nắm chặt nắm tay, hắn vẫn là không đủ cường, hắn còn phải cường đại, cường đại, cường đại nữa. Hảo, kế hoạch hoàn thành, chúng ta xuất phát hồi trường học đi. Tả băng từ trên cây xuống dưới sau, đối với mọi người nói, cuối cùng có thể trở về ngủ ngon. 67 người bao gồm quân tử hiên không có một người nói chuyện, chỉ là lẳng lặng đi theo Tả băng phía sau hướng trường học đi đến, mỗi người trong lòng lại là ở phiên thiên mà phúc. Hơn một tháng, ngoại giới thiên kim khó cầu đan dược bọn họ không biết dùng nhiều ít. Mà hiện tại vạn kim khó cầu thánh thú, lão sư cứ như vậy đôi mắt cũng không nháy mắt đưa cho bọn họ, Lão sư tuy rằng có chút lánh, có chút đạc mạc, có chút sắc bén, nhưng vẫn dụng tâm đang rẻ rỗi chính mình, thay đổi chính mình thiên phú, ghen luyện chính mình thể chất, làm chính mình minh bạch chiến hữu ý nghĩa, Lão sư, ngài cho chúng ta làm nhiều như vậy, chúng ta dùng cái gì vì báo. Ta băng đi ở phía trước, nghĩ đến đêm đó hắc y hề nhân, khỏe miệng gợi lên, hiện tại phỏng trường tâm đã đưa đến đi. Không biết Lao Cha vị này Tây Môn Gia chủ bằng hưu sẽ làm cái gì quyết định đâu. Tây Môn Gia Tộc Tây Môn Gia Tộc đương nhiệm tộc trưởng Tây Môn Thừa, đang ngồi ở thư phòng an tĩnh nhìn một quyển sách. Bằng hưu, tới liền vào đi. Tây Môn Thừa đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc, buông thư, yêu nhã đối với nóc nhà nói. Đối phương không coi đáp lời, lại là một trận gió thổi qua sau. Tây Môn Thừa trước mắt đã xuất hiện một hắc y hẻ nhân. Hắc y hẻ nhân có chút máy móc đem một phong thơ đưa cho Tây Môn Thừa sau, ngay sau đó không thấy bóng người. Tây môn thừa nhàn nhạt, nhạt, nhạt nhìn lướt qua hắc y ghi nhân rời đi phương hướng, triển khai thư tử, một phong thơ không dài, ngắn ngủn nói mấy câu, lại làm tây môn thừa lâm vào trầm tư trung. Sau một lúc lâu, tây môn thừa ngẩng đầu, đối với bên ngoài hô, người tới. Theo cửa thư phòng mở ra sau, tây môn thừa cũng không có nhìn về phía đi vào tới quảng hành ra, ngựa khí thực nghiêm túc công đạo nói, phân phó đi xuống, tây môn gia thành viên vĩnh không thể cùng quân gia trở mặt, mặt khác, thông cáo thiên hạ. Tam tử Tây môn trạch phong làm Tây môn thế gia thiếu chủ. Quản gia không thể tưởng tượng ngẩng đầu nhìn về phía Tây môn thừa. Tây môn trạch tuy rằng dùng chút cơ đan, chính là hắn vẫn cứ là một cái. Tây môn thừa ngẩng đầu sắc bén nhìn lướt qua quản gia, quản gia cúi đầu, nói câu là liền lui xuống. Gia chủ quyết định không phải hắn có thể tả hữu. Nhìn rút đi quản gia, Tây môn ngờ hướng ngoài cửa sổ. Nếu thiên a, người nữ nhi xuất sắc liền ta đều có chút ghen ghét đầu, Xem ra muốn tìm cái thời gian đi xem vị này tiểu công chúa. Đến nội Tây Môn Lị cùng Tây Môn Thanh. Đừng tưởng rằng hắn không biết bọn họ nương ba suy nghĩ cái gì, cho rằng hắn cái này gia chủ là ngu ngốc sao. Họt cắt đại lục 048 viện trưởng thất nói chuyện. Trở lại học việc khi, thiên đã sắp đen, tà băng đơn giản nói hai câu, làm mọi người giải tán sau, liền lẽ hồi chính mình ký túc xá ngủ bù đi, ngủ không hảo giấc quá thống khổ. Quân tử hiên cũng trở lại chính mình ký túc xá nghỉ ngơi đi. Viện trưởng thất ba cái lao nhân vây ở một chỗ, tà băng bọn họ khi trở về. Lão nhân nhóm sẽ biết, nhìn đến tà băng phía sau rõ ràng thay đổi quá nhiều quý tộc sáu ban, ba người đều là một trận thở dài đoạn than. Nha đầu này cũng quá lợi hại, thế nhưng có thể đem quý tộc sáu ban trở nên so với kia chút thiên tài ban học sinh còn muốn xuất sắc. Lưu Dục ngồi ở ghế trên cảm thán nói, không thể không nói, hắn hiện tại là thật sự rất bội phục này nho nhỏ nha đầu, ít nhất chính hắn không dám bảo đảm có thể đem nổi danh phế vật ăn chơi chắc táng dậy dô thành như vậy. Lúc trước hẳn là đem quý tộc sở hữu lớp đều giao cho nha đầu này mới đúng." Tân Dao mị mị nhãn, một phen quạt lông giương tới giương đi, trong lòng hối hận a, nếu là đem học viện học sinh đều giao cho nha đầu này, nên thật tốt a. "Đúng vậy, đương nha đầu này lão sư, mới biết được nha đầu này căn bản không cần ta lão nhân giáo a." Viện trưởng tím kình cũng mở miệng nói, lắc đầu cười khổ một tiếng, xem ra quân gia tiểu công chúa xa so quân lão nhân nói còn muốn xuất sắc a. "Đúng rồi." Đan dược hiệp hội không phải muốn mua nha đầu đan dược phối phương. Tân đào như là nghĩ đến cái gì, khai muốn hỏi nói. Không thể không nói, chúc cơ đan đối chúng ta hoặc cả đại lục quá lớn, thậm chí là bên kia người cũng thực yêu cầu loại này đan dược, nha đầu như vậy quá nguy hiểm. Tiếm kinh nghe thế sự, lập tức đầy mặt nghiêm túc, nha đầu này quả thực đem chính mình phóng mũi lao thượng. Cái gì? Viện trưởng, ngươi nói. Bên kia người. Lưu dục đôi mắt hiện lên một tia kính sợ, càng nhiều lại là lo lắng nếu là bên kia người tới nơi này, tiểu nha đầu nên làm cái gì bây giờ? đi một bước tính một bước đi, hai tháng sau chính là nha đầu đan dược bán đấu giá thời gian, phỏng chừng đế đô sẽ không yên ổn tần đào nghe được bên kia người khi, thần sắc cũng là ngẩn ra, quạt lông thiếu chút nữa rơi xuống đất, nghĩ đến hai tháng sau bán đấu giá, sợ là cả cái đại lục đều phải điên cuồng đi. thôi thôi, làm kia nha đầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút, sau đó lại tìm nàng nói chuyện đi. tiễn kình phất phất tay, nghiêm túc nói, bất quá mặc kệ như thế nào chính là liều mạng ta lão nhân mệnh cũng muốn hộ nha đầu chu toàn tân đào cùng lưu dục kinh ngạc nhìn về phía tiễn kình tiễn kình viện trưởng từ trước đến nay không để ý tới thế tục, vì nha đầu nói ra nói như vậy ta băng nhưng thật ra một đêm ngủ ngon tỉnh lại liền đứng dậy đi viện trưởng thất lão sư bọn họ hẳn là có rất nhiều nghi vấn đi đi đến viện trưởng cửa phòng gõ gõ môn ta băng liền đi vào không có một tia ngoại ý muốn nhìn đến ba cái hồ ly lão nhân ngồi ở cùng nhau nhìn chính mình lão sư hảo hai vị viện trưởng hảo Tà băng hướng ba người chào hỏi. Ân, ngồi đi, nha đầu. Tím kình cười đối tà băng nói. Tà băng ngồi vào ba người ghế rửa đối diện, nhàn nhã dựa hướng lưng ghế, nhìn ba người. Ba người cũng không nói lời nào, cứ như vậy nhìn tà băng. Khu khu. nha đầu, ngươi liền không có gì phải đối chúng ta nói. Cuối cùng vẫn là viện trưởng ba người bại hạ trở tới, phòng trưng bọn họ không hỏi, nha đầu này cũng sẽ không nói. Tím kình che giấu hạ xấu hổ, đối với tà băng nói. Ân không có a, ta băng vô tội chớp chớp mắt, nàng là không có gì muốn nói. Người cái này nha đầu như thế nào có thể không lời gì để nói đâu lưu dục nghe được, ta băng nói không lời gì để nói, liền sốt ruột lên. ta đây muốn nói gì a, ta băng nói thực vô tội, quay tròn trong ánh mắt lại là mãn nhan ý cười. Người cái tiểu nha đầu a, có biết hay không hiện tại ngươi đã ở mũi lao thượng, toàn bộ đại lục hiện tại đều đem ánh mắt ngắm ở trên người của ngươi đâu. tân đào lắc lắc quạt lông, có chút hài hước nói. Mùi lao thượng. Trúc cơ đan sự. Ta băng cười nhạo một tiếng, nàng như thế nào sẽ không biết đâu. Ta băng, thế giới này cường giả rất nhiều, chúng ta biết so với bạn cùng lứa tuổi ngươi sắc thật rất mạnh, nhưng là ở cường giả chân chính trước mặt, ngươi hiện tại thực lực vẫn là quá yếu. Tìm kình lần đầu tiên kêu ra ta băng tên, thần sắc càng là nghiêm túc vô cùng. Nhân loại tham lam trình độ xa so ngươi tưởng tượng muốn nghiêm trọng nhiều, trúc cơ đan loại này nghịch thiên đan dược đối với họt cát đại lục người tới nói, lực thật sự quá lớn. Tiếm kình dừng một chút tiếp tục nói. Không sai, nha đầu, ngươi hẳn là biết đem chút cơ đan ngoại chuyện hậu quả, vì cái gì còn muốn làm như vậy đâu. Tân đào kỳ thật có chút nghi hoặc, tiếp xúc tà băng thời gian không dài, nhưng nàng biết tà băng tuyệt đối không phải cái gì buồn lo vô cớ người, cùng nàng không quan hệ người nàng mới sẽ không đi quản, mà nàng đem chút cơ đan chuyển ra, đơn giản đúng là để cao cả cái đại lục thực lực. Ta quân tà băng không phải cái gì người tốt, càng không phải cái gì thánh nhân. Chẳng qua từ trước đến nay làm việc tùy tâm sở thôi. Ta bâng nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói, đến nỗi có người muốn tới cản con đường của ta, ta nhưng không ngại đưa bọn họ xuống địa ngục đi lưu lưu vòng. Lão sư yên tâm đi, ta đều có an bài. Chứ bỏ chính mình hiện tại hoàn toàn tương đương với hồn tôn thực lực, hơn nữa có thể so với siêu thần thú tiểu tím, còn có cái không biết cái gì cấp bậc tuyết ảnh, liền tính thật sự gặp gỡ đánh không lại, không phải còn có cái ngọc giới đâu. Nàng tiêu ngạo nàng cuồng vọng, thế nhân lại năng lực nàng như thế nào. Ta băng, không có người dám đến ta hò cả học viện tới nháo sự, nhưng là tới rồi ngoại giới, ngươi vẫn là muốn chính mình tiểu tâm chút. Tím kình nhìn đến Ta băng tự tin bộ dáng, chỉ có thể chính mình ở trong lòng âm thầm quyết định, nhất định phải hộ nha đầu này chu toàn. Ân, ta biết. Cảm giác được ba người đối chính mình quan tâm, Ta băng mỉm cười nói. Nha đầu, ngày mai các ngươi liền phải xuất phát đi hồn sư học viện tham gia thi đấu, mang đội lao sư là Bắc Ngạn huynh, thi đấu khi tiểu tâm chút. Lưu Dục nghĩ đến lần này thi đấu. Thần sắc bắt đầu trở nên ngưng trọng vô cùng, 10 năm một lần vườn trường đại xếp hạng nhưng bất đồng với ngày xưa, đặc biệt là năm nay học viện khác dự thi nhân viên căn bản không rõ ràng lắm, xem ra năm nay muốn đoạt giải quán quân không dễ dàng a. Ta chưa bao giờ biết thua tự viết như thế nào. Ta băng nhàn nhạt mở miệng nói ra cuồng vọng lời nói, kiếp trước kiếp này, nàng chưa từng có thua quá. Về sau cũng sẽ không. Ha ha. Hảo, có nha đầu những lời này, chúng ta cái gì cũng không lo lắng. Tiếng Kình ha ha cười. Đứng dậy vỗ vỗ tà băng bả vai, nha đầu, lần này đội ngũ liền giao cho ngươi. Lão sư, ta có thể bảo đảm bọn họ an toàn, nhưng là tiền đề ở bọn họ không treo chọc ta dưới tình huống tà băng nghị đến cái kia tím mặt nhi, phỏng trừng dọc theo đường đi sẽ không thành thật, ánh mắt trở nên có chút sắc bén, ta nói ở phía trước biên, nếu là có người không có mắt nói, đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Thánh đường đám kia tiểu tử cái nào không phải gặp ngươi đều sợ hãi, ai còn dám tìm ngươi sự à. Lưu dục nghĩ đến đám kia tiểu tử hiện tại nhắc tới tà băng khi kia kính sợ bộ dáng, chính là một trận bất đắc dĩ. Chính mình thân thủ bồi dưỡng lâu như vậy thiên chi tiêu tử, thế nhưng không mấy cái là nha đầu này đối thủ. Tà băng, nếu là bọn họ không có làm cái gì không thể tha thứ sự, tận lực lưu nàng một cái tánh mạng đi. Lưu dục không biết, tím kình sao có thể không biết, bởi vì hoa Gia tiểu tử nguyên nhân, tím mặt nhi không thiếu ở trước mặt hắn kể ra nàng đối tà băng bất mãn, cái này bị sủng hư nữ hài, hắn tuy rằng không thích. Nhưng dù sao cũng là hắn hậu đại. Hảo, ta đáp ứng ngài. Ta băng gật gật đầu, chỉ cần nàng không quá phận, lưu nàng một cái tánh mạng cũng không phải không thể. Tim kình nhìn đến ta băng gật đầu, mới tung một hơi, hắn biết ta băng sẽ nói đến làm được. Kia lão sư, ta đi trước, còn muốn đi một chuyến đan dược hiệp hội. Ta băng đứng dậy đối với ba vị viện trưởng nói, đan dược hiệp hội cũng mời không ít lần. Phần 33 Ta băng, ngươi không phải thật muốn đem đan dược phối phương cho bọn hắn đi. Tần Dao nhưng không tin này tiểu hồ ly sẽ lòng tốt như vậy. Muốn phối phương. Ha ha ta băng lộ ra một cái âm hiểm tươi cười sau. Đi ra viện trưởng thất. Xem ra đan dược hiệp hội hôm nay không yên ổn a. Họt đại lục không 049 hợp tác vui sướng. Ha ha. Đi ra viện trưởng thất, ta băng cũng không đi tìm hoa thần giật đám người. Trực tiếp ra học viện, hướng tới đan dược hiệp hội đi đến. Phối phương. Ta băng cười nhạo một tiếng. Nàng chính là một cái thương nhân. Một cái thế kỷ 21 thương nhân Đi đến đan dược hiệp hội cửa, tà băng hơi hơi mỉm cười, đạp đi vào. Liên ở tà băng đi tới nháy mắt, nguyên bản ồn ào lầu một lập tức an tĩnh xuống dưới, bạch đi hề tuyệt sắc, màu tím hồn sùng. Thế nhưng là, la mặc trần, là luyện chế gia nghịch thiên cấp đan dược trúc cơ đan mặc trần, là đại lục đệ nhất thiếu niên mặc trần. Tà băng không để ý tới mọi người, trực tiếp đi đến quầy ba, đối với một nữ tử nói, mang ta đi thấy các ngươi hội trưởng. Nữ tử bị tà băng thanh âm bừng tỉnh, vội vàng đầu. Là là, thỉnh ngài cùng ta tới. Hai người mới vừa bước vào lầu hai thang lầu, lầu một lúc này đã hoàn toàn điên cuồng. Ta mới vừa không nhìn lầm đi. Thật là mắc trần. Thiên A, không nghĩ tới so đồn đái chung còn muốn Mỹ. Hai người đi đến lầu ba sau, nữ tử đối với ta băng nói, lầu ba là không cho phép chúng ta tiến vào. thẳng tắp đi cái thứ nhất cửa phòng chính là hội trưởng thất. Ân, ta đã biết. Ta băng trở về một câu sau, lập tức hướng tới lầu ba đi đến, nhìn đến một cái cửa gỗ. Tà băng tiến lên gõ gõ. Vào đi. Bên trong truyền đến lại là một nữ tử thanh âm. Tà băng mở cửa đi vào, nhìn đến chính là một vị thập phần mỹ mạo trung niên nữ tử. Nữ tử nhìn thoáng qua tà băng, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, bất quá lại nhìn đến tà băng trong lòng ngực tiểu tím khí. Nữ tử đôi mắt khắc sáng nổi lên, vội vàng đứng lên, có chút ú hoán đối với tà băng nói, mặc trần phải không? Ngươi nhưng làm ta hảo chờ a. Bị nữ tử ánh mắt xem đến một thân nổi ra gà tà băng, run run bả vai tìm cái thoải mái sofa ngồi xuống, Đan Dược Hiệp Hội hội trưởng. Ta chính là Đan Dược Hiệp Hội hội trưởng, ngươi có thể kêu ta Lăng A Di. Lăng Yên tự quen thuộc giống nhau đối với Tà Băng thân thiết giới thiệu chính mình. Lăng hội trưởng, ngươi muốn ta chúc cơ đàn phối phương. Tà Băng làm lơ Lăng Yên tự quen thuộc, đi thẳng vào vấn đề nói. Lăng Yên nghe được Tà Băng cách gọi, trong lòng hiện lên một tia mất mát, nghe được Tà Băng hỏi chuyện sau, lập tức khôi phục hội trưởng tư thái, ngồi ở ghế trên, nhìn Tà Băng, không sai. Ta muốn ngươi trúc cơ đan phối phương. Đương nhiên, chúng ta có thể đem nó coi như một giao dịch. Giao dịch. Như thế nào giao dịch? Ta băng đến muốn nhìn một chút này. Lăng Yên hội trưởng tưởng như thế nào cùng chính mình giao dịch. Ngươi đem phối phương cho ta. Ta ra 5 tỷ tử kim tệ. Thế nào? Lăng Yên vươn 5 cái ngón tay. Đối với ta băng nói. Đấy lòng đảo có chút không cho là đúng. 5 tỷ. Để chỗ nào một thiếu niên trên người đều nhịn không được đi. Lăng hội trưởng. Ngươi nói 2 tháng sau đấu giá hội 100 viên trúc cơ đan, có thể bán ra bao nhiêu tiền. Ta băng khinh thường điểm môi, này Lăng Yên tưởng đem chính mình đương tiểu hài tử lừa đâu. Này, 10 tỷ, nhiều nhất 10 tỷ. Lăng Yên không nghĩ tới thiếu niên này sẽ nói như vậy, nàng đương nhiên biết 2 tháng sau đấu giá hội điên cùng, 100 viên trúc cơ đan ít nhất cũng muốn bán được môi viên 1 tỷ giới vị, khẽ cắn môi nhẫn tâm đối ta băng nói. Ta khi nào nói ta muốn bán phối phương? Ta băng xoa bóp giữa mày ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía Lang Yên. Cái gì? Ngươi? Ngươi không bán. Nghe được tà băng nói, Lang Yên rốt cuộc nhịn không được nhảy dựng lên, hắn sao lại có thể không bán đâu? Không được không được. Đúng vậy, không bán. Tà băng nhàn nhạt, nhạt nói ra ba chữ, nhìn đến Lang Yên một bộ muốn đâm tường bộ dáng, còn nói thêm, bất quá. Bất quá cái gì? Ngươi bán đúng hay không? Lang Yên nắm lấy tà băng cánh tay, hỏi. Nàng không ngừng nói cho chính mình vừa mới ba chữ là ảo giác. Không sai, là hảo giác. Bất quá chúng ta có thể làm một bút giao dịch. Tà băng bất động thanh sắc rút về chính mình cánh tay, tiếp tục nói, các ngươi cung cấp dược liệu, chúng ta luyện chế đan dược, mỗi tháng vì các ngươi cung cấp 100 viên trúc cơ đan Thế nào? Lăng Yên khôi phục chính mình thần thái sau, tự hỏi tà băng theo như lời giao dịch, bọn họ cung cấp dược liệu, sau đó mỗi tháng bắt được 100 viên trúc cơ đan giống như có chút không có lời A. 500 viên, mỗi tháng cho chúng ta đan dược hiệp hội cung cấp 500 viên. Lăng Yên cắn răng một cái, đối với tà băng nói Nhiều nhất 100 viên, ta tưởng nguyện ý cùng ta làm này bút giao dịch gia tộc thế lực nhiều đi 500 viên Này Lăng Yên nằm mơ đâu đi 200 viên Lăng Yên vươn hai ngón tay, đáng thương hề hề nhìn tà băng Xem ra Lăng hội trưởng là không nghĩ cùng ta làm giao dịch Tà băng đứng dậy chạm làm phải đi bộ dáng. Hảo, 100 viên liền 100 viên Lăng Yên chạy đến tà băng trước mặt, đôi tay triển khai ngăn lại tà băng đường đi Nhắm mắt lại lớn tiếng nói. Tà băng nhìn đến nàng đồng ý, lại lần nữa ngồi trở lại sofa. Như vậy, Lăng hội trưởng, đây là mỗi tháng yêu cầu tài liệu danh sách. Ngươi nếu là đồng ý nói, chúng ta liền phát cái thể. Lăng yên cầm lấy tà băng trên tay danh sách, không xem không quan trọng, liếc mắt một cái xem đi xuống. Lăng yên tâm là càng ngày càng đau. Bên trong trừ bỏ mấy thứ thường thấy dược liệu ngoại, cơ bản tất cả đều là chân quý hi hữu linh quả. Linh dược, ngẩng đầu, một miệng có chút bất lợi nói ngươi Ngươi đánh cướp A. Nga. Lăng hội trưởng xem ra là không muốn. Ta băng trạng làm đáng tiếc lắt đầu, trong lòng lại là nhạc nở hoa, hôm nay tới nơi này chính là đánh cướp. Còn muốn ngươi cam tâm tình nguyện bị ta đánh cướp. Tính tiểu tử ngươi tàn nhẫn. Chính là này mặt trên có dược liệu chúng ta cũng không có lăng Uyên nhìn vài loại chính mình hiệp hội tổn chứ không nhiều lắm dược liệu. Đối với tả băng nói, mấy ngàn năm nội tình đan dược hiệp hội liền điểm này dược liệu đều không có. Lăng hội trưởng, chính ngươi tin tưởng sao? Ta băng vô ngữ nhìn về phía Lăng Yên. Hừ. Hảo, ta Lăng Yên thề, mỗi tháng vì trước mắt người cung cấp danh sách thượng dược liệu, nếu không thiên địa cùng khiển. Lăng Yên nghiến răng nghiến lợi nói xong lời thề sau, nhìn ta băng. Ta mặc chân thề, chỉ cần Lăng Yên vì ta cung cấp cũng đủ dược liệu, mỗi tháng cho nàng 100 viên trúc cơ đan, nếu không thiên địa cùng khiển. Ta băng nhún nún vai, nói hạ lời thề. Nhìn thiên địa quy tắc buông xuống, hai người sắc mặt khác nhau một lần nữa làm xuống dưới, đối mặt Lăng Yên giết người ánh mắt. Tạ băng trực tiếp lựa chọn làm lơ. Lăng hội trưởng bây giờ còn có vấn đề sao? Tạ băng khỏe miệng gợi lên, nàng lúc này tâm tình cũng không tệ lắm. Đã không có. Người chạy nhanh đi thôi. Lăng yên đoán hận chừng mắt nhìn tạ băng liếc mắt một cái, liền bắt đầu đổi người. Trời biết chính mình này có tính không là dẫn sói vào nhà. Ha ha. Lăng a di, chúc chúng ta hợp tác vui sướng. Tạ băng ha ha cười, đi ra phòng, đi phía trước còn bay tới một câu, đúng rồi. Đem dược liệu trực tiếp giao cho học viện quân tử hiên đồng học thì tốt rồi, đan dược hắn sẽ cho ngươi. Nhìn đến Tà Bang rời đi, lang Yên tức giận đứng lên, hung hăng đạp một chân Tà Bang mới vừa ngồi sofa, trong miệng oán hận lẩm bẩm, cái này tiểu hồ ly, tiểu gian thương, ta đá chết ngươi. Ồ, ồ. ta linh dược a. Hotcast đại lục 050 chuẩn bị xuất phát. Tà Bang rất xa liền nhìn đến hoa thần giật ở học viện cửa khắp nơi nhìn xung quanh, trong lòng hiểu rõ, khóe miệng gợi lên, vận khởi chân nguyên. Tiếp theo cái nháy mắt đã đứng ở Hoa Thần giật trước mặt. Ta Tà Băng vừa mới chuẩn bị mở miệng, cả người đã bị ôm vào một cái lửa nóng trong ngực, nghe ngực hữu lực tim đập, Tà Băng hơi hơi mỉm cười, duỗi tay ôm Hoa Thần giật. Hai người cứ như vậy lẳng lặng ôm nhau, nhất hồng nhất bạch hai cái tuyệt sắc nhân vật cứ như vậy đem thời gian dừng hình ảnh xuống dưới. Hồi lâu, Hoa Thần giật mới buông ra Tà Băng, hừ lạnh một tiếng, đem đầu khoanh ở một bên. Tà Băng nhìn trước mắt biệt nữ Hoa Thần giật, bất đắc dĩ cười cười, nói, "Lần sau trở về" Ta đi trước tìm ngươi được không? Khẳng định không có lần sau. Hoa thần giật quay mặt đi, nghiêm túc nói, hắn sẽ không lại cùng tà băng tách ra. Gần 5 ngày thời gian làm hắn chân chính minh bạch chính mình đối tà băng tâm ý, trong mắt nhìn không tới thân ảnh của nàng, trong tai nghe không được nàng thanh âm, 5 ngày thời gian mau đem hắn cấp chỉnh đến rồi, hắn không bao giờ muốn cùng tà băng tách ra. Hảo hảo, không có lần sau được không tà băng bật cười, mở miệng nói, như vậy hoa thần giật thật là rất đáng yêu. Đi thôi. Thánh đường người đều đang đợi ngươi đâu." Hoa thần giật bất đắc dĩ cười khổ một tiếng kéo tà băng tay, hướng tới thánh đường đi đến. Đối mặt băng nhi, hắn vĩnh viễn cũng lanh khóc không đi xuống. Hai người cầm tay đi vào thánh đường sau, chỉ thấy trừ bỏ thánh đường mọi người ngoại, ngoài ý muốn chính là Bắc Ngạn Khuynh cùng ba vị viện trưởng cũng đều ở. Nhìn đến hai người tay cầm tay, thật là thần sắc khác nhau a. Bắc Ngạn Phong trong lòng chua xót sở ba vị viện trưởng lại là âm thầm gật đầu, này hai cái thiên địa sủng nhi, thật sự thực xứng đôi a. Tím mặt nhi cùng những người khác còn lại là vẻ mặt khiếp sợ nhìn hai người tay, này này tính cái gì? Hoa Lão đại cũng không tiếp thu bất luận cái gì một người nữ sinh theo đuổi, chẳng lẽ? Hoa Lão đại thích nam nhân. Tà băng chưa bao giờ để ý ánh mắt của người khác, bất động thanh sắc buông lỏng ra hoa thần giật tay, cùng Bắc ngạn khuynh còn có viện trưởng nhóm chào hỏi qua sau, đi đến chuyên trúc với nàng ghế dựa ngồi đi lên, khẽ tửa vào lưng ghế thượng. Hoa thần giật còn đắm chìm ở tà băng không có ném ra chính mình tay hưng phấn bên trong chú ý kết cục hợp, hoa thần giật lộ ra một cái tươi cười, đi đến tà băng bên cạnh ngồi xuống. nay tươi cười đem còn không có phản ứng lại đây mọi người lại hoảng sợ, đây là bọn họ nhận thức hoa lao đại. Khu khu viện trưởng tím kình ho nhẹ hai tiếng, đem mọi người kéo về thần hậu, nói ngày mai liền phải xuất phát đi tham gia thi đấu, lần này thi đấu khó khăn các ngươi cũng biết, trên đường muốn phối hợp bác ngạn lão sư. Bác ngạn lão sư, ngươi còn có cái gì vấn đề sao? Bác ngạn khinh tử tà băng cùng hoa thần giật tay trong tay tiến vào khi. Khiết đến nhà mình đệ đệ biểu tình, nàng quả thực không dám tưởng tượng, chẳng lẽ chính mình đệ đệ cũng ai. Thẳng đến bên cạnh có người đâm đâm nàng cánh tay, nàng mới lấy lại tinh thần nhìn viện trưởng. ta không có gì vấn đề. Ơn, vậy là tốt rồi, thi đấu khi ngàn vạn chú ý tự thân an toàn, nhớ kỹ, quán quân xa xa so ra kém các ngươi sinh mệnh. Tiếm kình biểu tình thập phần nghiêm túc nói. Này đó hài tử đều là thiên chi tiêu tử, bất luận cái gì một người đều không thể xuất hiện bất luận vấn đề gì, quán quân không cần cũng thế Tà băng nghe thế câu nói khi, đáy mắt toát ra một tia ý cười, nàng Lão sư thật sự thực hảo, sinh mệnh cùng quán quân cái nào nặng cái nào nhẹ. Đối với một viện chi trường làm ra như vậy quyết định, đủ để chứng minh tím kình Lão sư nội tâm thiện lương. Hảo, mặt khác các ngươi mười cái người chính mình thương lượng đi, chúng ta liền đi về trước. Tím kình viện trưởng đối tà băng nháy mắt ra dấu sau mang theo mặt khác hai vị viện trưởng rời đi thánh đường. Dự thi mời tên tuyển thủ cùng ta đến bên này. Bắc ngạn khuynh quay đầu lại đối với những người khác nói một câu sau, liền hướng tới một mảnh đất trống đi đến. Hoa thần Dật cùng tà băng liếc nhau, đứng lên đi theo Bắc ngạn khuynh phía sau, mà mặt khác tám vị cũng đi theo mặt sau. Bắc ngạn khuynh ngừng lại sau, trực tiếp ngồi ở trên mặt đất, đối với những người khác nói, ngồi. Hoa thần Dật cùng tà băng nhưng thật ra không thèm để ý, hai người trực tiếp tùy chỗ mà ngồi, Bắc ngạn phong ngay sau đó cũng ngồi ở tà băng bên cạnh, mặt khác bảy người ngươi nhìn sang ta, ta nhìn sang ngươi, đều không nghĩ ngồi dưới đất Cuối cùng vẫn là bị hoa thần giật một ánh mắt liếc ngồi xuống. Tím mặt nhi một người như cũ đứng ở nơi đó, hoa thần giật cũng không thèm nhìn nàng, là đứng cũng không được, ngồi cũng không xong. Ánh mắt nhìn vẫn luôn nhìn chăm chú vào tà băng hoa thần giật, căm giận một dậm chân, ngồi xuống, mặc trần, ta tím mặt nhi nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Cảm nhận được tím mặt nhi ánh mắt, tà băng cười nhạo một tiếng, lại là một cái nhảm chán tìm chết nữ nhân. Ân, hiện tại chúng ta phân phối một chút nhân số, đại gia hẳn là biết. Học viện xếp hạng tái phân tam tổ, đệ nhất tổ dự tuyển tái, đệ nhị tổ chức thành đoàn thể thể tái, đệ tam tổ cá nhân tái, dự tuyển tái dự thi 3 người, đoàn thể tái 6 người, cá nhân tái 1 người Bắc ngạn khinh dừng một chút tiếp tục nói. Dự tuyển tái 3 người vì tím mặt nhi, lưu diệp, vân á, đoàn thể tái vì mặt trần, tím minh, Bắc ngạn Phong, ngọc tình, ngọc quyển, lâm Phong. cuối cùng cá nhân tái liền giao cho hoa thần dở, các ngươi có ý kiến sao? Có. Vì cái gì không cho ta tham gia đoàn thể tái? Tím mặt nhi nghe thế trước ngại chân. Phần 34 Năm trước vì cái gì thua chính ngươi không biết? Bác ngạn khuyên vốn là không thích vị này công chúa, lúc này càng là không lưu tình nói ra năm trước thi đấu sự tình. Tím mặt nhi hừ một tiếng, lại ngồi xuống, năm trước nàng lại không phải cố ý, nàng như thế nào biết kia tử vong học viện cho nàng trà có độc a? Bác ngạn lão sư, ta cùng hoa thần giật đổi một chút đi, cá nhân tái giao cho ta hảo. Ta băng lúc này lại là nhàn nhạt mở miệng Ta có thể biết nguyên nhân sao Bác ngạn khuyên ngữ khí nhu hòa hỏi Tím mặt nhi nhìn hoàn toàn bất đồng đãi ngộ Càng là khí đầy mặt đỏ bừng Dựa vào cái gì chính mình đế quốc tôn quý nhất công chúa Còn so ra kém một cái cái gì lai lịch đều không có người Hoa thần giật cùng bọn họ ở chung thời gian rất dài Lẫn nhau đều minh bạch đối phương sở am hiểu Mà ta lại không hiểu biết Nói như vậy sẽ đại đại hạ thấp phối hợp suất Đoàn thể tái không phải xem cá nhân thực lực Mà là chú ý đoàn thể phối hợp tầm quan trọng không phải sao Ta băng nhìn bắc ngạn khuynh đỉnh đạc mà nói Ơn, như vậy là không sai Chính là cá nhân tái tính nguy hiểm rất cao Cá nhân tái phái ra tất cả đều là mỗi cái học viên cường đại nhất một người tuyển thủ Cho nên bắc ngạn khuynh có chút khó xử nhìn ta băng Nàng không có nhìn đến quá ta băng ra tay Nghe học sinh cùng đệ đệ nói qua Nhưng nàng vẫn là không mấy tin được Dù sao cũng là một cái 15 tuổi thiếu niên Lão sư, ta cùng mặc trần đổi lại đây đi như vậy đối thi đấu càng có lợi một ít. Hoa Thần giật đối tà Băng là tràn đầy tín nhiệm, cũng biết tà Băng hiện tại thực lực căn bản không ở hẳn dưới, cho nên cũng liền không lo lắng. Kia, Hảo Đi, bất quá Mặc Trần nhất định phải cẩn thận, cá nhân tái người trên rất có thể sẽ ngấm ngầm dở trò. Bác Ngạn Khinh quan tâm đối tà Băng nói, ân, ta biết. Ngấm ngầm dở trò, ở nhất định thực lực trước mặt cái gì âm mưu đều không có dùng. Hảo Đi, cứ như vậy, ngày mai buổi sáng cổng trường tập hợp, chúng ta liền xuất phát. Bắc ngạn khuyên nói xong này một câu, liền đứng lên, chuẩn bị rời đi. Mấy người đáp ứng một tiếng, cũng đứng lên, tà băng cùng hoa thần giật mấy người cáo biệt sau, đi hướng chính mình lớp, đám kia học sinh hiện tại phòng trường còn đang chờ chính mình đâu. Tí Minh một đôi mắt đào hoa nhìn chăm chú vào tà băng rời đi bóng dáng, khỏe miệng gợi lên vẻ tươi cười, mặc trần, ta đối với ngươi càng ngày càng có hứng thú. Họt cắt đại lục 051 đánh không lại liền quân đầu. Tà băng đẩy ra quý tộc 6 ban đại môn, đi vào. Cảm nhận được lớp tràn ngập yêu thương không khí, ta băng nhiều nhíu mày, ngồi vào ghế trên sau, đối với lớp mọi người nói, nhiều nhất một tháng liền đã trở lại. "Lão sư, lão sư, lão sư, trên thế giới này có lẽ chân chính quan tâm chúng ta chỉ có ngài, từ nhỏ đến lớn cũng chỉ có ngài một người sẽ ở chúng ta bị đánh thời điểm che chở chúng ta, sẽ ở chúng ta nhỏ yếu thời điểm không yên tâm chúng ta, sẽ ở ngài rời đi thời điểm cho chúng ta tìm kiếm thánh thú. Không còn có người sẽ như vậy đối đãi bọn họ, không còn có người Lão sư, chúng ta hiện tại duy nhất có thể làm chính là biến cường, biến cường lại biến cường. Chúng ta là ngài dạy ra học sinh, chúng ta sẽ không ném ngài mặt mũi. Chúng ta về sau sẽ cường đại. Các ngươi còn như vậy, ta đã có thể đi rồi. Cười một cái, đều vẻ mặt đưa đám giống vội về chịu tăng giống nhau làm gì? Trời biết ta băng có bao nhiêu chán ghét loại này không khí, nói cách khác cũng sẽ không bất hòa người nhà cáo biệt trực tiếp liền rời đi. Chúng ta nào có vội về chịu tăng a, chỉ là luyến tiếc lão sư a thử tâm nhi mắt to mở mịt mê ngung nói chúng ta luyến tiếc lão sư tây môn chảy trong mắt càng là chảy ra nước mắt hắn bị phong làm tây môn gia thiếu chủ hưởng thụ trước kia không có khả năng có được hết thảy này sở hữu hết thảy đều là lão sư cho hắn a nhìn các ngươi bộ dáng làm sinh ly tử biệt giống nhau đều cho ta đem nước mắt lao đi loại này kẻ yếu đồ vật không thuộc về chúng ta ta băng sụ mặt đối bọn họ nói trong lòng cũng không chịu nổi mọi người nghe được ta băng nói dùng sức đem nước mắt lao khô nhưng vì cái gì càng lâu càng nhiều, ta băng cũng không hề ngôn ngữ, nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại, toàn bộ phòng học cứ như vậy an tĩnh xuống dưới, ngẫu nhiên truyền đến vài tiếng của kỵ. nhưng mà đúng lúc này lại có người không biết sống chết tới quái dầy thật vất và bình tĩnh trở lại không khí. đông. quý tộc sáu ban đại môn bị đá văng, một đạo thanh âm truyền vào mọi người trong thay. lần trước là ai sấn buồn hoàng tử không ở đánh ta huynh đệ. ta băng nhíu mày nhìn về phía người tới, mọi người cũng là đẩy mặt phẫn nộ. Một thân hoa phục nam tử cùng một vị yêu mị nữ tử hai người đi vào quý tộc sáu ban. Tím diễm Nghĩa, Thủy Yêu, các ngươi muốn tìm cái chết sao? Tử tâm nhi nhìn đến người tới, một phách cái bàn đứng lên, sự tình lần trước nàng còn chưa có đi tìm bọn họ, hiện tại lại chạy tới chính mình trong ban tìm việc, cho rằng bọn họ vẫn là trước kia quý tộc sáu ban sao. U, diễm Nghĩa, ngươi vị này tiểu muội tính tình chính là càng ngày càng kém A. Thủy Yêu như là không có xương cốt giống nhau cả người dựa vào tím diễm Nghĩa trên người, cười duyên nói. Ngươi cái này ghê tẩm nữ nhân, chạy nhanh lăn ra chúng ta lớp. Nam Phong Hiên cũng đứng lên chỉ vào Thủy yêu mắng. Các ngươi là tới thế những người đó báo thủ. Tà băng đôi mắt đều không có mở, ngữ khí nhàn nhạt hỏi. Đây là các ngươi chủ nhiệm khoa Mặc Trần. Ha ha. Nguyên lai like là cái chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử a. Thủy yêu nhìn thoáng qua Tà băng, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm sau, lại bỏ đến tím diễm nghĩa trên người cười nói. Ngươi tìm chết Phương Đông tỉnh tính tình vốn là không tốt, nghe được Thủy yêu nói. Trực tiếp triệu hồi ra chính mình thánh thu hướng tới Thủy Yêu phóng đi. Bọn họ nói ai đều có thể, chính là không thể mở miệng nói chính mình chủ nhiệm khoa, chính mình trong lòng thần há là bọn họ có thể nói. Thủy Yêu cả kinh tránh ở tím diệm nghĩa trong lòng lực, tím diệm nghĩa hừ lạnh một tiếng, lôi kéo Thủy Yêu trốn ly phương đồng tình công kích. Chỉ bằng các ngươi cũng tưởng ở trước mặt ta đả thương người. Hừ! Tím diệm nghĩa đứng vững sau khinh thường đối với mọi người nói. Ta băng bất đắc dĩ xoa bóp giữa mày, như thế nào gần nhất tìm việc nhiều như vậy Thật phiên thoái, ngẩng đầu đối với tử tâm nhi đám người nói, ngày thường như thế nào giáo của các ngươi, đánh không lại liền quần đầu. Mọi người nghe được tà băng nói, vốn là bởi vì lão sư rời đi mà không tốt tâm tình, giờ phút này toàn bộ đều chuyển hóa tới rồi đối tím diệm nghĩa hai người phẫn nộ bên trong, một đám bước ve đôi tay chiều hai người đi đến. Tím diệm nghĩa hai người kinh ngạc nhìn về phía tà băng, nào có lão sư như vậy giáo chính mình học sinh, đánh không lại quần đầu. Tím diệm nghĩa khỏe miệng chịu tự, cũng không dám đại ý. Muốn phóng thích chính mình hồn lực lại phát hiện hồn lực thế nhưng không nghe chính mình chỉ huy, tựa như bị giam cầm giống nhau, nhìn về phía Thủy Yêu, thế nhưng là cùng chính mình giống nhau tình huống. Kinh ngạc, không có hồn lực liền chính mình hồn sủng đều triệu hoán không ra, nhìn đối diện 67 cái hung ác người không ngừng đi vào, tím diệm nghĩa cũng không thể không vì chính mình nghiết một phen mồ hôi lạnh, xem ra chính mình hôm nay muốn công đạo đến nơi đây. Không được sử dụng hồn lực, mặt khác tùy tiện các ngươi, Ta băng nhàn nhạt nói xong lúc sau. Ta nằm xuống đi nhắm hai mắt lại. Tím Diễm Nghĩa hai người nguyên bản cho rằng này chủ nhiệm khoa sẽ ngăn lại nàng học sinh, không nghĩ tới thế nhưng nói cái gì tùy tiện bọn họ. Nay không rõ rành rành dung tung chính mình học sinh ẩu đả bọn họ hai cái. Hơn nữa chính mình hai người hồn lực không nghe sai sử nhất định cùng này mặc trần có quan hệ. Tử tâm nhi ngọt ngào cười, Tím Diễm Nghĩa, ta sẽ hảo hảo chiếu cố ngươi nói xong vươn chính mình nắm lấy đôi bàn tay trắng như phấn, dùng ra an mãi lực một quyền đánh vào Tím Diễm Nghĩa trên bụng. Tím Diễm Nghĩa nhưng thật ra muốn né tránh, chính là Nam Phong Hiên cùng Tây Môn Trạch đã giã nổi lên chính mình cánh tay, làm chính mình trợn mắt nhìn Tử Tâm Nhi nắm tay đánh vào chính mình trên bụng. Còn không có xong, Tử Tâm Nhi đánh xong một quyền sau, tiếp tục một chân một chân đá vào Tím Diễm Nghĩa trên người, trong miệng còn mắng, cho ngươi nói ta Tử Tâm Nhi không phải dễ khi dễ. Hừ. Đá chết ngươi, đá chết ngươi. Tử Tâm Nhi, ngươi đừng quá quá mức. Tím Diễm Nghĩa trả không được tay chỉ có thể hung tận đối với Tử Tâm Nhi nói. Hừ còn dám uy hiếp ta, tử tâm nhi nói xong một quyền đánh vào tím diễm nghĩa cảm, các huynh đệ, tấu hắn, trước kia không phải thực thích khi dễ chúng ta sáu ban sao, so với bên này bạo lực, thủy yêu bên kia mới là chân chính tê tâm liệt phế a a, không muốn không muốn thủy yêu nằm trên mặt đất đáng thương dễ dùa, nàng đối diện đúng là cầm một phen tùy thủ phương đông tình, không cần, vừa mới không phải nói thực đã gần sao, ngươi nói ta đem ngươi đầu lưới cắt bỏ, ngươi còn dám nói lão sư của ta sao? Phương Đông Tỉnh cầm chủy thủ ở thủy yêu khuôn mặt khoa tay múa chân, ta ác tươi cười treo ở khoe miệng. Ta không dám, cầu ngươi, ta thật sự không dám. Thủy yêu cuộn tròn ở góc không ngừng run rẩy, nhìn đến tím diễm nghĩa thảm tượng nàng càng là sợ hãi. Hoàng tử đều bị bọn họ như vậy đánh, bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua chính mình? Trước kia chúng ta tỉ mị cầu ngươi thời điểm ngươi buông tha chúng ta sao? Phương Đông Tỉnh nắm lấy thủy yêu đầu tóc, ánh mắt sắc bén quát, thủy yêu, trước kia ngươi là như thế nào đối chúng ta? Về sau chúng ta sẽ nhất nhất hồi báo cho ngươi. Bọn tỷ muội, trước kia chịu qua cái gì hủy khuất hôm nay toàn bộ đều còn cho nàng." Phương Đông Tỉnh đem Thủy Yêu ném đến trên mặt đất đối với phía sau bọn tỷ muội nói. "Bùm bùm." Tiếng đánh nhau hỗn loạn nam nữ tiếng kêu thảm thiết, làm trước kia bị Tà Băng mời đến phối hợp mấy người sợ tới mức thiếu chút nữa phá gan, đều nói đừng muốn hai người bọn họ đi tìm việc, một hai phải đi, cái này hảo. 15 phút sau, nghe không được đánh nhau thanh âm, Tà Băng mở mắt. "Lão sư" Hai người bọn họ ngất đi rồi. Tử tâm nhi xoa xoa chính mình nắm tay, đối với tà băng nói. Tà băng nhìn trên mặt đất đã nhìn không ra người dạng tím diệm nghĩa cùng thủy yêu, khỏe miệng gợi lên, đề thượng bọn họ đi viện trưởng thất. Họt cắt đại lục 052 lên đường. Tà băng làm tử tâm nhi cùng tây môn chạch một người đề thượng một cái đi tới viện trưởng cửa phòng. Tà băng gõ gõ môn, đi vào lúc sau, đem hai người trực tiếp cấp ném tới trên mặt đất. Tím kình vẻ mặt nghi hoặc nhìn trên mặt đất hai cái không rõ vật thể. Nhìn nhìn lại chính mình đệ tử cùng hai cái học sinh, mê mang hỏi, đây là như thế nào? Lão sư, này hai cái học sinh giao cho ngài, nếu là bọn họ không muốn chết nói, vẫn là không cần lại đến trêu chọc đệ tử của ta. Ta băng nói xong, hướng phía sau hai người ý bảo bọn họ sau khi rời đi, lập tức ngồi xuống. Này hai cái là, Tiếm kình đối với ta băng lười nhắc đã thói quen, chỉ chỉ trên mặt đất hai người hỏi. Quý tộc bốn ban tím diễm nghĩa cùng thủy yêu. Ta băng nhàn nhạt, nhạt trả lời nói. ai? Này hai người ngày thường ở học viện làm sẵn làm bậy ta cũng không đi lý, lần này xem như bị ngươi cấp trình thảm. Tiếm kinh lắc đầu khẽ cười một tiếng, phảng phất trên mặt đất không phải hắn con cháu giống nhau. Lần trước sự không có đi tìm bọn họ, bọn họ nhưng thật ra chính mình lại đưa tới cửa. Ta băng cười nhạo một tiếng, nhìn trên mặt đất hai người. Được rồi, trình cũng trình thảm, ngươi liền trở về hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai còn muốn vội xuất phát. Tiếm kinh đối với ta băng tự ái cười, nói. kia láo sư tai kiến. Tà Băng nói xong, đứng dậy đi hướng ngoài cửa, đóng cửa lại thời điểm, Tà Băng nhàn nhạt ngữ khí truyền đến, "Lão sư, quán quân ta nhất định sẽ lấy về tới." Nghe được Tà Băng nói, Tiêm Kinh ngẩn ra một chút, ngay sau đó lộ ra một cái thư thái tươi cười. Một đêm không yên, tu luyện cả một đêm Tà Băng cũng không thấy một tia mệt mỏi, nhìn thoáng qua quý tộc sáu ban đại môn, Tà Băng cũng không quay đầu lại đi ra học viện. Mà lúc này quý tộc sáu ban, sở hữu học sinh đều hốc mắt hồng hồng ghé vào phía trước cửa sổ nhìn Tà Băng bóng dáng. Vì cái gì nhìn lão sư càng đi càng xa bóng dáng, bọn họ luôn có một loại sẽ không còn được gặp lại lão sư cảm giác. Tà băng đi đến ngoài cửa, liền nhìn đến hoa thần giật mấy người cùng bác ngạn khuynh đã ở ngoài cửa, hơi hơi mỉm cười, đi tới mọi người trước mặt. Mặc trần, tới rất sớm A. Bác ngạn khuynh đối với tà băng sảng khoái cười cười. Ngạch, bác ngạn lão sư đây là khen ta đâu, vẫn là tổn hại ta đâu. Tà băng sờ sờ cái mũi nhìn nhìn đã tới rồi không sai biệt lắm đám người. Ha ha. Này không đều giống nhau sao? Bác ngạn khinh đánh cái ha ha, lại đối mấy người nói, dọc theo đường đi chúng ta khả năng sẽ tương đối đuổi. Từ nơi này đến hồn sư học viện đại khái muốn 8 ngày lộ trình, tới rồi nơi đó nghỉ ngơi chỉnh đốn 2 ngày thi đấu liền phải bắt đầu rồi. Mặt khác lần này tham gia học viện đặc biệt nhiều, trung gian vẫn là tận lực tránh cho cùng mặt khác học viện có cái gì xung đột. Đương nhiên, nếu là có người không có mắt treo chọc chúng ta, cũng muốn làm cho bọn họ đếm thử chúng ta hoặc cả học viện lợi hại. Bắc Ngạn Khuynh không phải lần đầu tiên mang đội, trung gian sát thật có rất nhiều học viện sẽ không có việc gì tìm việc, cường giả vi tôn thế giới, không chấp nhận được người khác khiêu khích đột cả suy nghiêm. Người không phạm ta, ta không phạm người. Ta băng nhàn nhạt nói tám chữ, liền không hề ngôn ngữ. Phần 35 Mà mới vừa đi tới tím mặt nhi nghe được ta băng những lời này, hư lệnh một tiếng muốn đứng ở hoa thần giật bên cạnh, ai ngờ nàng mới vừa đi đến, hoa thần giật đã vọt đến ta băng bên cạnh, nữ nhân này, cũng không thể làm ta băng hiểu lầm. Chú ý tới ba người chi gian không khí mấy người khỏe miệng đều câu lên, mà Bắc ngạn phong lại là lâm vào vô hạn thống khổ mê mang bên trong. Người đều đến đông đủ, các ngươi xuất phát đi. Tìm kình cùng hai vị viện trưởng ba người đi tới, đối với Bắc ngạn khuynh bọn họ nói. Ba vị viện trưởng, chúng ta đây xuất phát. Bắc ngạn khuynh nhìn thoáng qua phía sau mười người, hướng tới ba vị viện trưởng từ biệt. Ta băng cùng hoa thần giật liếc nhau sau, nhìn về phía ba vị viện trưởng, trong ánh mắt long lánh bọn họ hiểu được ánh sáng. Quán quân tất nhiên là của bọn họ. Ở ba vị viện trưởng nghiêm túc ánh mắt bên trong tiễn đi tham gia thi đấu 11 người, nhìn bọn họ bóng dáng, ba vị viện trưởng đều là một trận vui mừng. Ha ha! Về sau đại lục chính là bọn họ người trẻ tuổi thiên hạ A. Tím kình ha ha cười, xoay người đi trở về học viện. Hai vị viện trưởng cũng tùy theo ha ha cười, nghĩ đến lần này đưa tiễn, bất đắc dĩ lắc đầu, thường lui tới nào thứ không phải banh oanh liệt liệt đưa, lần này liền bọn họ ba cái lão nhân. Tà Băng Nha đầu này đề nghị, bọn họ cũng chỉ có thể đáp ứng rồi. Bác Ngạn Phong cùng Hoa Thần giật phân biệt đứng ở Tà Băng Tả hưu song song, cùng Bác Ngạn Khuynh, Tím Minh năm người song song đi tới, phía sau Tím Mạt Nhi mấy người cũng đi theo ở sau người. Tím Mạt Nhi hoán hận nhìn Tà Băng bóng dáng, Ngọc Năng ấm Ngọc quyển vẫn là một bộ thanh lánh bộ dáng. Lúc trước cùng Tà Băng đánh nhau độc nữ Vân Á cũng là vẫn luôn nhìn Tà Băng, bất quá trong ánh mắt tràn ngập chính là tràn đầy hạnh phúc, có thể đi theo nàng phía sau nhìn nàng liền rất hạnh phúc. Lưu Diệp cùng Lâm Phong nhưng thật ra cười hì hì đi cùng một chỗ, hai người thỉnh thoảng nói giỡn hai câu. Mười một vị tuấn nam mỹ nữ cứ như vậy đi ở trên đường, bất chi bất giác đã tới rồi giữa trưa, Lưu Diệp bụng cũng lộc cộc lộc cộc kêu lên, đầu mọi người ha ha cười hậu phát, Bắc ngạn khinh mới nói nói, Ơn, chúng ta hiện tại phải đi đến tiếp theo cái thành trấn khả năng còn muốn thật lâu, bằng không liền ở chỗ này nghỉ ngơi đi, hẳn là đều có tự bị đồ ăn. Ta băng mấy người gật gật đầu, ở trong rừng cây tìm cái đất trống ngồi xuống. Tà băng từ ngọc giới chung lấy ra làm tốt bánh mì đưa cho hoa thần giật. Bắc ngạn phong cùng Bắc ngạn khuynh ba người theo sau nghĩ nghĩ, lại lấy ra hai cái đưa cho Vân Á. Vân Á kinh ngạc nhìn đưa cho chính mình bánh mì, ngẩng đầu nhìn đến Tà băng gương mặt tươi cười, xoát một chút đỏ ửng bò đầy khuôn mặt, tiếp nhận bánh mì, nhẹ giọng nói câu cảm ơn. Tà băng nhìn Vân Á đáng yêu bộ dáng, khoe miệng một câu, ngồi trở lại hát mặt hoa thần giật bên cạnh, lấy ra một cái bánh mì gầm lên. Tiểu Trần Nhi, vì cái gì không có nhân da? Tím Minh một trương khuôn mặt tuấn tu tiến đến Tà Băng trước mặt, chớp chớp đôi mắt, mắt đào hoa tràn đầy đáng thương hề hề. "Cầm đi, đừng ở trước mặt ta trang đáng thương." Tà Băng đưa cho Tím Minh mấy cái bánh mì sau, theo sau lấy ra một ít cho Lưu Diệp cùng Lâm Phong, nghĩ nghĩ lại chiều Tím Mạc Nhi bên cạnh thả mấy cái. "Cái này hẳn là hảo đi." "Hừ, hoang hoang thứ gì, khó coi chết đi được, khẳng định không thể an." Tím Mạc Nhi nhìn nhìn Tà Băng mấy cái bánh mì, tức giận nói: "Hoa, phó đội trưởng" Ngươi đây là cái gì a? Ăn quá ngon đi. Tím mặt Nhi mới vừa nói xong, Lưu Diệp liền kêu lớn lên, này thật là hắn đời này ăn qua ăn ngon nhất đồ vật. Mặt khác mấy người tuy rằng không có Lưu Diệp như vậy hương phấn, nhưng là không khó coi ra thế kỷ 21 bánh mì mị lực. Mặc trần, ăn ngươi thứ này, phỏng trừng về sau chúng ta là ăn không vô mặt khác đồ vật à, ngươi muốn phụ trách à? Bác ngạn khuyên đối tà băng chớp chớp mắt, nói. Đúng vậy, tiểu Trần Nhi, ngươi này như thế nào làm a? Thí Minh cũng mở miệng hỏi. Muốn ăn có rất nhiều, một hồi còn muốn lên đường đâu. Ta băng nhàn nhạt nói một câu sau, liền không hề ngôn ngữ. Lại hảo vị bánh mì đều không có cải thiện hoa thần giật hát khuôn mặt, hừ hừ, hung hăng cắn một ngụm bánh mì, nam thích còn chưa tính, thế nhưng nữ cũng có. Tình lộ từ từ A. Podcast Đại Lục 053 tả phong cùng ta vũ. Dọc theo đường đi nói nói cười cười qua 7 ngày, nhìn gần ngay trước mắt Quỳnh Trì Thị, buôn tẩu một tuần mọi người rốt cuộc có thể hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Mọi người đi đến một cái thập phần xa hoa khách sạn cửa, bác ngạn khuynh nói, chúng ta trước tiên ở nơi này nghỉ ngơi một chút, buổi chiều liền đến hồn sư học viện đi. Nói xong cùng mọi người cùng nhau đi vào khách sạn. Mới vừa vào cửa, một cái thanh ý đi trang điểm nam tử đã đón đi lên, hơi hơi mỉm cười, nói, khách quan bên này thỉnh. Bác ngạn khuynh mấy người nghi hoặc nhìn thoáng qua này thanh ý gì nam tử, nam tử giơ tay nhấc chân gian nơi trốn ẩn chứa cao quý hơi thở, như thế nào sẽ đến đường người phục vụ. Bất quả mấy người cũng liền nghi hoặc một phen, liền đi theo nam tử đi tới một cái nhà gian. Trước thượng chút các ngươi này danh đồ ăn, sau đó chuẩn bị mấy gian phòng cùng nước gấm thì tốt rồi Bắc ngạn khinh đối với thanh ý ghi nam tử nói. Tốt, chờ một lát. Nam tử nói xong, nhìn thoáng qua tà băng liền rời đi. Tà băng cúi đầu bất đắc dĩ cười cười, này tà phong. Thực mau đồ ăn bị tiểu nhị tặng đi lên, cũng lấy ra mười một đem chìa khóa đưa cho mọi người. Tuy rằng mỗi ngày ăn mỹ vị bánh mì cùng thịt nướng nhưng tóm lại vẫn là đồ ăn hảo a mọi người cũng không hề ngôn ngữ túi đầu hưởng dụng lên ta băng nhàn nhạt tan một chút sau lấy ra một phen chìa khóa đối với mọi người nói bác ngạn lão sư ta đi trước rửa mặt một hồi chúng ta còn ở nơi này gặp mặt hảo ân tốt bác ngạn khinh cười trả lời nói ta băng đối hoa thần giật mấy người gật gật đầu đi ra phòng quả nhiên nhìn đến một thân thanh y tào phong chờ ở cửa ta băng khẽ cười một tiếng cùng tào phong đi lên lầu ba mà lúc này lầu ba Một vị xinh đẹp như hoa nữ tử chính nôn nóng đi tới đi lui, không ngừng nhìn về phía thang lầu chỗ. A, tà băng, ngươi cuối cùng tới, ta rất nhớ ngươi A. Thanh thúy thanh âm rơi xuống đất, tà băng trong lòng ngực đã nhiều một cái mỹ lệ nữ tử. Vũ Nhi A, làm cho tà phong đối mặt bản công tử ấp ấp ôm ôm nhưng không hảo A. Tà băng nhẹ nhàng ôm lấy trong lòng ngực nữ tử, treo đùa. Hừ, chính là muốn ôm, còn muốn vẫn luôn ăn vạ tà băng trong lòng ngực. Tà vũ kiều hừ một tiếng lại đem mặt trôn ở tà băng trong lòng ngực. Hảo, vũ nhi, chúng ta đi vào rồi nói sau. Tà phong đem tà vũ kéo ra tới sau, mở ra một cái nhã gian, ba người đi vào. Tà băng đi vào nhã gian liền tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống, đối với hai người nói, như thế nào cứ như vậy lại đây. Vũ nhi, ngươi hẳn là ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi. Tà băng nói rơi xuống, tà phong cùng tà vũ tức khắc đỏ mặt, tà vũ sờ sờ chính mình đã hơi hơi phồng lên bụng, đối với tà băng nói. Vật nhỏ này, không biết khi nào ra tới đâu. Mười tháng hoài thai, Tà Phong, cần phải chiếu cố hảo Vũ Nhi. Nhìn đến hai người hạnh phúc ở bên nhau, Tà Băng trong lòng thật sự thực vui vẻ. Ân, ta sẽ chiếu cố hảo Vũ Nhi. Tà Phong rỗi tay đem Tà Vũ ôm ở trong lòng ngực, thâm tình đối với Tà Vũ nói. Tà Vũ ân một tiếng ghé vào Tà Phong trong lòng ngực. Đúng rồi, Tà Băng, ngươi giúp chúng ta bảo bảo lấy cái tên đi. Tà Vũ đống nhiên từ Tà Phong trong lòng ngực này lên, đối với Tà Băng nói. Vũ Nhi, đã phải làm mẫu thân người, cũng không thể lại như vậy lô mãng hấp tấp. Tà băng một bộ trưởng giả bộ dáng đối với tà vũ nói, liền kém không có sở sở dâu. Hi hi, biết rồi, tà băng, giúp bảo bảo lấy cái tên đi. Tà vũ le lưới hì hì cười, mãn nhãn kỳ vọng nhìn tà băng. Tà phong cũng vội vàng nói, đúng vậy, tà băng, giúp bảo bảo lấy cái tên đi. Tà băng nghe được hai người nói như vậy, cũng không hề chối từ, một bàn tay nhẹ nhàng xoa cái chán, tự hỏi. Có. Đã kêu tà Hà Linh, thế nào? Ta Bang mở sáng ngời đôi mắt đối với hai người nói, "Tà Hà Linh, tà Hà Linh, nam nữ đều có thể dùng, Vũ Nhi, chúng ta bảo bảo đã kêu tà Hà Linh." Tà Phong một phen bế lên Tà Vũ vui vẻ nói, "Ân, tiểu Linh Linh, ngươi cần phải ngoan ngoãn nghe lời Nga. Tà Vũ nhìn chính mình bụng nhẹ giọng nói, "Gần nhất sơn trang không có gặp được cái gì khó khăn đi." Năm năm trước Tà Bang đem Tà Phong cùng Tà Vũ hai người đưa đến Quỳnh trì thị. Hai người nhanh chóng lợi dụng đỉnh đầu tài nguyên thành lập lên phong vũ sơn trang, 5 năm thời gian đã phát triển trở thành quỳnh trì thị đệ nhất đại gia tộc, kinh doanh nước cờ ra tiền trang cùng khách sạn. Không có gì vấn đề lớn, chúng ta đều có thể giải quyết. Bị tà băng bồi dưỡng 5 năm bọn họ cũng sẽ không bị một chút vấn đề nhỏ khó trụ, hai người đáy mắt tự tin làm tà băng yên tâm. ân kia hảo, ta đi rửa mặt một chút, một hồi còn muốn đi hồn sư học viện. Tà băng gật gật đầu, đứng lên Hai người gật gật đầu đem Tà Băng đưa ra ngoài cửa. Đối với thi đấu hai người một chút đều không lo lắng, đối bọn họ tới nói, Tà Băng căn bản chính là không thể chiến bại, Tà Băng chính là thần, là chúa tể thiên địa thần. Tà Băng đi đến phòng thoải mái dễ chịu phao cái nước cấm tắm sau, thần thanh khí sảng hướng đi lầu hai nhã gian, đẩy ra nhã gian cửa phòng, liền nhìn đến một thân lửa đỏ hoa thần giật ngồi ở bên cửa sổ nhàn nhã uống trà, Tà Băng suy nghĩ không cấm về tới 10 năm trước, 10 năm trước chính mình phản hồi tiệm cơm thời điểm, Tựa hồ nhìn đến chính là như vậy một phen đẹp mắt cảnh tượng. Ân. Băng Nhi xem chóng váng. Hoa Thần Dật nhướng mày, khoe miệng gợi lên đối với Tả Băng cười nói, nhã gian trước mắt cũng liền bọn họ hai người, Hoa Thần Dật liền hô lên Tả Băng tên. Tự luyến Tả Băng lẩm bẩm một câu, đi tới Hoa Thần Dật đối diện, cầm lấy hắn vì chính mình rót trà ngon uống một ngụm. Hoa Thần Dật khép cười một tiếng, không hề ngôn ngữ, tiếp tục vì Tả Băng thêm nước trà. Ta nói chúng ta khẳng định là cái thứ nhất đến ngươi còn không tin. Ngươi xem ta Lâm Phong nói một nửa đống nhiên đột nhiên im bặt. Phía sau Lưu Diệp có chút kỳ quái theo Lâm Phong ánh mắt nhìn qua đi. Này vừa thấy cũng sững sờ ở nơi đó. Ánh mặt trời nhẹ nhàng chiếu vào hai người đen nhánh sợi tóc thượng nhất hồng nhất bạch tuyệt mỹ hai người khoe miệng từng người ngậm một nụ cười. Thế gian như thế nào có như vậy hoàn mỹ người. Nhìn ngây ngốc hai người, Hoa Thần giật hừ lạnh một tiếng. Băng Nhi Mị lực hắn chính là biết đến. Nghe được Hoa Láo đại hừ lạnh, hai người lập tức như là bị mấy bồn nước lạnh tươi quá giống nhau hồi qua thần. Thật là lệnh thấu tim A. Hai người có chút xấu hổ sờ sờ đầu, hắc hắc cười, hoa lão đại, phó đội trưởng, chúng ta không phải không biết các người ở chỗ này sao. Phòng trưng bọn họ cũng nên tới, ngồi xuống đợi lát nữa đi. Ta băng cười nói, này hai người kỳ thật đều rất đáng yêu. Hai người nhìn xem phó đội trưởng tươi cười cùng hoa lão đại mặt đen, rõ ràng đối lập A, vẫn là phó đội trưởng hảo. Theo trong nhà nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, hai người cười hắc hắc, ngồi ở một cái ly hoa thần giật rất xa địa phương bọn họ giác quan thứ 6 nói, hoa lão đại bên người rất nguy hiểm. chỉ chốc lát, vân á đẩy cửa ra đi đến, liếc mắt một cái nhìn đến bạch trí, ta băng liền bá túi đầu, đi tới một cái ghế dựa ngồi xuống, nhìn không tới vân á thần sắc, lại có thể nhìn đến kia đã mạn đến bên thai đỏ ửng. hoa thần giật có chút chuyển biến tốt đẹp thần sắc, nhìn đến này cảnh tượng, lập tức lại đen mặt. ngay sau đó bác nạn phòng, ngọc tình, ngọc uyển ba người trước sau đi đến, sau đó là tím mặt nhi tím mặt nhi vừa tiến đến liền cảm thấy bên trong không khí có chút không đúng nhìn đến hoa thần giật cùng ta băng khi vị này mỹ nữ khuôn mặt nháy mắt có chút vật mẹo. không đợi tím mặt nhi mở miệng bác ngạn khuynh đi đến thần sắc có chút không khí một phách cái bà nói hồn sư học viện thế nhưng đem vài cái học viện đều cự chi ngoài cửa muốn cấp ra vai phủ đầu cũng không phải như vậy a hư chúng ta đi cũng không tin này hồn sư học viện dám ngăn trở chúng ta otc đại lục không ngượng ngùng chừa tay ta băng nghe được lời này Đôi mắt hơi hơi mị lên, "Này hồn sư học viện là tưởng cho bọn hắn học viện khác một cái ra vẻ phủ đầu a. Đi, ta cũng không tin, hắn dám cản chúng ta." Bắc Ngạn Khuynh hừ lạnh một tiếng, mở ra đại môn hướng ra phía ngoài đi đến, mặt khác mấy người liếc nhau cũng theo đi lên, "Này hồn sư học viện là gan không nhỏ a." Ta băng cùng Hoa Thần giật đi theo Tím Minh cùng Bắc Ngạn Phong phía sau, hai người liếc nhau lắc đầu cười khổ, "Bắc Ngạn Khuynh lão sư tính cách này, muốn đi qua còn bất hòa hồn sư học viện nháo phiên a." Hai người bọn họ tưởng thật đúng là không sai, bác ngạn khuyên chính là như vậy tính toán. Này hồn sư học viện nếu là dám ngăn lại nàng đội ngũ, nàng một hai phải cùng bọn họ đại làm một hồi không thể. Phần 36 Mọi người là hùng hổ hướng đi hồn sư học viện, mà tà phong cùng tà vũ cũng có chút không yên tâm đi theo mọi người phía sau, rốt cuộc bọn họ ở chỗ này sinh sống 5 năm, nói không chừng có thể giúp được tà băng. Mấy người đi đến hồn sư học viện thời điểm, đã có vài chi đội ngũ sắc mặt tức giận đứng ở cửa. Đại khái nhìn lướt qua liền biết đã xảy ra sự tình gì, hồn sư học viện như vậy không sợ sẽ tạo thành nhiều người tức giận sao. Bác ngạn khuyên nhìn thoáng qua phía sau mấy người, muốn tìm cá nhân đi hỏi một chút cụ thể sự tình, quét một vòng, cuối cùng tầm mắt dừng lại ở vẫn luôn cười nhạt tà băng trên người, ở nàng xem ra, chỉ có tà băng lực tương tác là tốt nhất. Bác ngạn lão sư, ngươi không cần như vậy xem ta, ta đây liền đi. Tà băng nhún nhún mai, bất đắc dĩ nói một câu sau, hướng tới một chi đội ngũ đi đến. Lão sư hảo, xin hỏi chúng ta đây là đã xảy ra chuyện gì? Tả băng đi đến một vị mang đội lão sư đến trước mặt, mang theo ôn hòa tươi cười hỏi. Hừ, nay hồn sư học viện thế nhưng nói cái gì một hai phải chờ chúng ta sở hữu học viện tới tề lúc sau mới làm chúng ta đi vào. Quá làm giận. Này lão sư nguyên bản không nghĩ nói chuyện, chính là nhìn đến Tả băng cái này ôn hòa tuyệt mỹ thiếu niên, liền tính lại không vui hắn tức giận cũng ít rất nhiều, oán hận chưng mắt nhìn liếc mắt một cái hồn sư học viện thủ vệ người. Tiểu huynh đệ các ngươi cũng là dự thi học viện đi, ở chỗ này từ từ hảo. kia lão sư nói xong còn lo lắng nhìn nhìn ta băng. năm nay như thế nào sẽ có như vậy niên thiếu dự thi thành viên. này tay nhỏ chân nhỏ có thể được không? ừ, chúng ta là hot cat học viện, cảm ơn ngài lão sư. chúng ta đi hỏi một chút kia hồn sư học viện. ta băng không có để ý này lão sư ánh mắt, đối với hắn nói tạ sau, xoay người đi hướng Bắc Ngạn Quyên. phía sau lão sư nghe được là hot cat học viện đội ngũ, nguyên bản muốn ngăn trở cũng không có nói ra. Họt cắt học viện không phải bọn họ loại này tiểu học viện có thể so. Nói không chừng bọn họ thật sự có thể đi vào đâu. Ta băng trở về cùng mấy người đại khái nói một chút sau. Bác ngạn khuynh liền dầm chân, này hồn sư học viện quả thực chính là. Như thế mà còn nhịn được thì còn có gì không nhịn được nữa. Bác ngạn khuynh bước đi đến hồn sư học viện cửa. Mở cửa, làm chúng ta đi vào. Bác ngạn khuynh đi lên liền đối với mấy người mệnh lệnh nói. Các ngươi là cái nào học viện? Hắc Yy -E thủ vệ mấy người căn bản không để ý tới Bắc Ngạn Khuynh ngữ khí, có chút lười nhắc hỏi. Chỉ bằng các ngươi còn không xứng biết. Thông chi các ngươi viện trưởng làm hắn mau chóng ra tới nên đón. Bắc Ngạn Khuynh lạnh lùng nói, "Chúng ta không xứng biết. Vậy các ngươi cũng không xứng làm ta đi theo viện trưởng." Kia Hắc Yy thủ vệ như cũ một bộ lười nhắc bộ dáng, phòng ngừa một chút đều không có đem Bắc Ngạn Khuynh để vào mắt. Ta băng nhìn lướt qua này Hắc Yy -E thủ vệ, lôi trở lại Bắc Ngạn Khuynh, đối với hắn nói, Các ngươi như vậy ngăn trở là viện trưởng y tứ. H.I. dì thủ vệ lúc này mới ngẩng đầu, nhìn thoáng qua tà băng sau, chuyển khai ánh mắt nói, là lại như thế nào? Không phải lại như thế nào. Tà băng mấy người lúc này mới thấy rõ này H.I. dì thủ vệ thế nhưng dài quá như vậy một bức yêu nghiệt khuôn mặt. Bất đồng với hoa thần giật tuyệt mỹ, tím minh yêu mỹ, tuyết ảnh cao quý, là một loại hoàn toàn kết hợp ở mấy giả chi dân mỹ, đặc biệt là kia lười biếng thần sắc cùng có chút thượng chọn khỏe mắt. Này nam tử tuyệt đối là một người họa thủy cấp bậc họa thủy. Như vậy khiến cho tà băng càng thêm nghi hoặc. Này nam tử thân phận nhất định không đơn giản, ngự khí có chút lạnh lùng nói, xem ra chúng ta hôm nay là đi không đi vào. Nam tử nhìn thoáng qua tà băng, mắt đen xoay chuyển, khoe miệng gợi lên một cái hoàn mỹ độ cung, nói, chờ học viện khác tới không phải có thể đi vào. Nghe được nam tử nói, tà băng lời nhác dối người, đối với bắc ngạn khuynh nói, chúng ta đây đi về trước ngủ ngon được. Còn không đợi bắc ngạn khuynh nói chuyện kia nam tử liền đã mở miệng, chờ hạ, nếu là ngươi có thể thắng qua ta, khiến cho các ngươi đi vào thế nào? Nói xong nam tử chính mình trước ảo náo lên, kỳ quái hôm nay là chuyện như thế nào? Thế nhưng sẽ đối thiếu niên này sinh ra hứng thú? Không có hứng thú, ta băng nhàn nhạt, nhạt nói ba chữ sau liền tính toán trở về đi rồi, nhảm chán người chuyện nhảm chán, bản công tử mới không có hứng thú đâu. Nga. nguyên lai like hot cat học viện chính là bộ dáng này a, bị người khi dễ liền đầu cũng không dám ngẩng lên. Nam tử lười biếng thanh âm lại từ phía sau truyền đến. Cái này không đợi tà băng nói chuyện, vốn là nghẹn một bụng khí tím mặt nhi đối với H.I.G. Nam tử lớn tiếng nói, Ừ, ngươi cho rằng ngươi là ai, bản công chúa liền bồi ngươi chơi chơi. Nói xong tím mặt nhi liền muốn phong thích chính mình hồn lực. H.I.G. Nam tử không thèm để ý tới tím mặt nhi, ánh mắt vẫn luôn nhìn hoa thần giật bên cạnh tà băng, không có nhìn về phía tím mặt nhi vọt tới thân ảnh, tùy tay vung bay thẳng đến tím mặt nhi phát ra một đạo kính phong. Mà đáng thương tím mặt như đại mỹ nữ cư như vậy một chút bị đánh bay đi ra ngoài. Ta nói, này xem như ngươi bức ta ra tay. Tà ta băng bất đắc dĩ quay đầu lại nhìn H.I. nam tử. Là lại như thế nào? Nam tử trong ánh mắt tựa hồ chỉ có tà băng một người giống nhau. Người khác từ đầu tới đuôi hắn đều không có đảo qua liếc mắt một cái. Hoa thần giật lệnh lùng đối với nam tử hừ một tiếng. Chuẩn bị duỗi tay kéo qua tà băng. Tà băng tròng mắt nhỏ giọt vừa chuyển, khoe miệng gợi lên. Đối với H.I. nam tử nói. Tiết Hảo A, bản công tử liền cùng ngươi đánh một hồi lại như thế nào? Tà băng đối với Hoa Thần giật mấy người an tâm cười, chớp chớp mắt, đi tới Hắc Y Dìa Nam tử trước mặt. Tuyết Táp, nhị giai hồn tôn. Hắc Y Dìa Nam tử đứng dậy đối với tà băng nói. Mạc Trần, nhị giai hồn thánh. Tà băng cũng nói ra tên của mình cùng cấp bậc. Hai bên đối chiến đây là đối chính mình đối thủ tôn trọng. Nga, Mạc Trần. Hai tháng trước giống như vẫn là cửu giai hồn tông đi. Hắc Y Lệ Nam tử lười biếng ngợi lên khoẻ miệng. Người khác nghe được hai người cấp bậc đã chấn váng, này Hắc Y Lệ Nam tử nơi nào chạy ra thiên tài. Nay Mặc trần hai tháng thời gian thế nhưng thăng tam giai, này nơi nào tới hai cái quái vật. Hoa Thần giật đám người lại là lo lắng nhìn về phía Tà Bang, lấy nhị giai hồn thánh đối nhị giai hồn tôn. Liên tính Tà Bang lại lợi hại, rốt cuộc cấp bậc trên lệnh đặt ở nơi đó a. Tím Mạc Nhi oán hận trừng mắt Tà Bang, chỉ hy vọng này Hắc Y Lệ Nam tử trực tiếp giết Mặc Chấn hảo. Tuyết Táp cũng không có bởi vì Tà Băng là nhị giai hồn thánh mà khinh địch, phóng xuất ra chính mình hồn lực sau, thần sắc như cũ lười biếng, ánh mắt lại là có chút nghiêm túc. Tà Băng khẽ miệng một câu, phóng thích chính mình hồn lực sau, một cái nhảy lấy đà, tử kim u minh trảm. Theo Tà Băng nói là, vô số màu tím tiểu kiếm hỗn hợp thành một thanh cự kiếm liền phải hướng tới Tuyết Táp mà đi. Tuyết Táp vội vàng vì chính mình không biết một cái phòng ngự kết giới, không đợi hắn phản ứng, kia tử kim cự kiếm đã nháy mắt thay đổi phương hướng hướng tới học viện đại môn chém tới, phanh, Bùm bùm. một tiếng vang lớn sau, cho bụi lầy trời, mọi người không thể không nhắm mắt lại, theo sau nghe được vô số sập thanh âm, cho bụi tan đi sau, mọi người mở to mắt, tức khắc một trận trận mắt há hốc mồm, này này, nay hồn sư học viện đại môn liền như vậy bị tạm, tuyết tấp nhìn đến không thành bộ dáng đại môn, khoe miệng chịu tự, còn không có nói chuyện hắn, thiếu chút nữa bị tà băng tiếp theo câu nói cấp buồn một chết, ngượng ngùng, trượt tay một chút. Ta băng nói là rất chân thành, bất quá sắc mặt cùng ngữ khí nơi trốn biểu hiện ta chính là cố ý thế nào. Nghe được ta băng nói, Tuyết Tắc một cái chân hoạt thiếu chút nữa té ngã, không mang theo như vậy đi. Chừa tay, tay hoạt liền hoạt như vậy không phải địa phương. Xí bác Ngạn khinh ngốc lăng bộ dáng bị Ta băng nói hoàn toàn cho cười, nhìn nhìn lại rách nát bất kham hồn sư học viện đại môn, ngăn không được nở nụ cười. Học viện khác sư sinh đều bị bội phục nhìn Ta băng, các lao sư còn hảo, học sinh đã điên cuồng này mặc trần quả thực chính là thần tượng. xoáy, quả xoáy. người nào dám ở ta hồn sư học viện làm càn. một tiếng hồn hậu phẫn nộ thanh âm truyền đến. ordc đại lục không năm năm bản công tử buông tha các ngươi. theo này thanh phẫn nộ thanh âm rơi xuống. một cái hi trường bảo lão giả đã đứng ở tuyết tác bên cạnh. tuyết tác, sao lại thế này? ai dám như thế làm càn? lão giả nhìn đến học viện đại môn bị nổ thành như vậy, toàn bộ mặt đã biến thành màu gan heo, phẫn nộ hướng tới tuyết tác quát liền có chuyện như vậy, tuyết tấp nún nún bay, tùy ý buông tay. lão giả nhìn thoáng qua tuyết tấp trước mặt tà băng, trong ánh mắt hiện lên một tia u quang, mở miệng hỏi, là ngươi tạp ta hồn sư học viện đại môn, là lại như thế nào? không phải lại như thế nào? tà băng đôi tay tùy ý đáp ở ngực trước, hướng tới bắc ngạn khuynh mấy người xử một cái ta tới thu phục ánh mắt sau, nhàn nhã mở miệng nói. tuyết tấp nhìn tà băng nhàn nhã bộ dáng, không cấm khoe miệng gợi lên, không hổ là hắn xem thượng mắt người, có quyết đoán. Hoa thần giật mấy người lại là đã đem cả người hồn lực tăng lên đến đỉnh điểm, bọn họ biết trước mắt lão giả không phải bọn họ có khả năng chống lại, bọn họ cần thiết bảo đảm không thể làm này lão giả thương đến tà băng. Hừ, Tiểu hoa Nhi, bừa bãi cũng là muốn xem địa phương. Hồn sư học viện nhưng không chấp nhận được ngươi Dương Ai. Lão giả hừ lạnh một tiếng, sắc bén mở miệng nói: "Con mắt nào của ngươi nhìn đến ta Dương Ai?" Tà băng nghi hoặc đối với lão giả đã mở miệng. "Ngươi, này chẳng lẽ không phải ngươi kỳ tắc?" lão giả không nghĩ tới thiếu niên này cũng dám như thế hỏi lại chính mình chỉ chỉ phía sau đại môn thần sắc khó thở hỏi ta chưa nói không phải a ta băng duỗi tay che miệng ngáp một cái tùy ý nói kia vậy ngươi này như thế mà còn không gọi là dương ai đây mặt màu gan heo lão giả chỉ chỉ đại môn lại chỉ chỉ ta băng khi nói chuyện đều có chút nói lắp vị này lão già già cả lâm không lanh lợi liền đừng nói như vậy nói nhiều tiểu tâm lóe đầu lưỡi a Ta băng ngữ khí thành khẩn đối với Lão giả nói, bất quá trong ánh mắt viết lại không phải có chuyện như vậy. Ngươi, đến tụt cùng là cái nào học viện? Cũng dám ở trước khi thi đấu công khai khiêu khích ta hồn sư học viện. Lão phu muốn triệt các ngươi dự thi tư cách. Lão giả bình ổn hạ chính mình hơi thở, ánh mắt tàn nhẫn nhìn ta băng. Nga. Trước khi thi đấu không thể công khai khiêu khích học viện khác. Ta băng nghi hoặc nhìn về phía Lão giả. Đương nhiên chúng ta quy định trước khi thi đấu không thể khiêu khích bất luận cái gì học viện nếu không giống nhau hủy bỏ dự thi tư cách lão giả hừ lạnh một tiếng đại nghĩa lăng nhiên nói nga kia hắn chính là ngươi hồn sư học viện ta băng chỉ chỉ tuyết áp hỏi lão giả đương nhiên là ta hồn sư học viện lão giả thốt ra lời này xong bắc ngạn khinh mấy người đã nhịn không được xuất hiện ý cười này mặc trần thật là có đủ gian trá vậy thỉnh lão gia ra hủy bỏ hồn sư học viện dự thi tư cách đi ta băng đứng thẳng thân thể Đầy mặt nghiêm túc đối lão giả mở miệng. "Chết. Chết cái gì? Ngươi tới ta hồn sư học viện Dương Oai, còn muốn ta triệt tiêu hồn sư học viện tư cách? Tiểu tử này đầu tú đầu đi, thế nhưng làm chính mình hủy bỏ chính mình học viện dự thi tư cách. Hắn lại không phải ngốc tử. Vừa rồi rõ ràng là ngươi hồn sư học viện khiêu khích trước đây, như thế nào có thể nói ta Dương Oai? Không tin, ngươi hỏi một chút ở đây người." Ta băng nhìn thoáng qua mặt khác mấy cái học viện mọi người, đối với lão giả nói, "Chính là vừa rồi rõ ràng là kia tuyết tặc một hai phải tới khiêu chiến mặc trần như thế nào có thể quái mặc trần các ngươi hồn sư học viện ghê gớm sao đem chúng ta che ở ngoài cửa còn muốn mở miệng khiêu khích mặc trần công tử ngươi cho rằng các ngươi là ai lão tử cùng lắm thì không tham gia cái này thi đấu lão giả nhìn đến trước mắt tình huống cũng không dám lại mở miệng mạnh miệng nếu là thật chọc nhiều người tức giận viện trưởng trở về phi tấu chết hắn không thể quay đầu lại nhìn mặt vô biểu tình tuyết tặc lão giả hy vọng hắn có thể cho cái giải thích Ân. là ta muốn cùng mặc Trần đánh nhau. Tuyết Táp mãn nhãn ý cười nhìn thoáng qua Tà Băng, nhàn nhạt nói: "Ngươi?" Hử? Lão giả muốn đối với Tuyết Táp nói cái gì, nhưng nhìn đến Tuyết Táp trở nên sắc bén ánh mắt sau đến miệng nói lại lui trở về, phẫn nộ hừ một tiếng. Đảo mắt lại đối với Tà Băng nói: "Nếu các ngươi đánh nhau, vì cái gì học viện đại môn bị hủy?" "Nga, đại môn a, không cẩn thận trượt tay một chút, ai biết nó thế, nhưng như vậy không dán chắc." Tà Băng tùy ý nói một chút sau, Dừng một chút còn nói thêm, lão gia gia à, hồn sư học viện dù sao cũng là đại lục nổi danh học viện chi nhất đâu, không cần như vậy ăn mất ăn xén nguyên vật liệu tạo cái như thế rác rưởi đại môn đi. Ngươi, ngươi quả thực chính là đánh rắm. Chợ tay. Tay hoạt liền như vậy vừa vặn đem đại môn hoành. Ăn mất ăn xén nguyên vật liệu rác rưởi đại môn. Bọn họ dùng chính là đại lục cứng rắn nhất tử kim thạch, thỉnh chính là đại lục tốt nhất thợ thủ công sư tới nghỉ ngơi chỉnh đốn đại môn. Lão giả hiện tại chỉ cảm thấy chính mình khí đều thượng không tới, nói thêm gì nữa, hắn nhất định sẽ bị thiếu niên này cấp tức chết. Phần 37. Lão gia gia à, lấy bản công tử như vậy cao tố chất sắc thật không biết nên như thế nào tiếp ngài tố chất lời nói, bất quá bản công tử hôm nay liền đại biểu chúng ta học viện buông tha các người, không yêu cầu các ngươi bị hủy bỏ tư cách. Ta băng đại khí vây vây tay, một bộ mau tới cảm tạ ta đi thần sắc nhìn lão giả. Ngươi, quả thật là anh hùng xuất thiếu niên a. Lão phu nhớ kỹ ngươi, lão giả biết rõ lại lưu nơi này cũng chỉ là cho chính mình tìm năng ham, âm ngoan nhìn thoáng qua tà băng. Đối với tuyết tam nói, còn bất hòa ta đi vào. Lão giả xoay người đi vào hồn sư học viện, tuyết tam đi đến tà băng trước mặt, khoe miệng gợi lên, ở tà băng bên thay nhẹ giọng nói, nha đầu, không tồi, ta thích. Nghe được tuyết tam nói, tà băng ngẩn ra, tiện đà mãn hàm cảnh cáo nhìn tuyết tam, tuyết tam ha ha cười, xoay người rời đi. Chiêu đáy bọn họ đến dừng chân địa phương đi. Tuyết tắp thanh âm theo gió bay tới, chỉ chốc lát, từ hồn sư học viện đi ra mấy cái học sinh trang điểm nam nữ, làm bộ tiếp kiến hướng tới mọi người đi tới. Mà học viện khác đám người còn thất thần không có hoàn hồn, bao gồm bắc ngạn khuynh đám người, ai đều không có nghĩ vậy sự kiện thế nhưng rằm ba câu liền giải quyết rớt. Mọi người ra một ngụm ác khí không nói, hồn sư học viện cũng là cứ như vậy ăn cái ngậm bùa hòn. Sảng. Loại cảm giác này thật sảng. Mắc chân, cứ như vậy lấy một cái cao tư thái đi vào mọi người nội tâm. Hoa thần giật đi qua đi, đứng ở tà băng trước mặt, nói, về sau xuất hiện loại sự tình này, giao cho ta, được chứ. Hắn vừa rồi không có tiến lên, là bởi vì hắn hiểu biết tà băng kiêu ngạo, nhưng là loại này có nguy hiểm sự tình hắn hy vọng tà băng chỉ cần đứng ở hắn phía sau liền hảo. Tà băng đối với hoa thần giật triển khai một cái đại đại gương mặt tươi cười, lại không có trả lời hoa thần giật nói. Bác Ngạn phong, vân á thần sắc cảm đạm nhìn phía trước hai cái mặt đối mặt tuyệt sắc người tím Minh nháy một đôi mắt đào hoa không biết suy nghĩ cái gì, tím mặt nhi còn lại là hung hăng nhìn chằm chằm tà Bang, ánh mắt vô cùng ngon độc. Vẫn luôn đi theo mọi người phía sau tà phong cùng tà vũ hai người lướt nhau, đều nhưng nhìn đến đấy mắt lửa giận, này hồn sư học viện phó viện trưởng quả thực là chán sống rồi. Ngay thương ở Quỳnh Chi Thị làm càn chẳng lẽ còn không đủ, thế nhưng còn tưởng đối chúng ta tà Bang bất lợi. Ừ, tà Bang bồi dưỡng ra tới 50 người nhưng không có một cái thiện lương. Đừng nhìn Tà Vũ ngày thường ở Tà Bang đám người trước mặt hoạt bát đáng yêu, đối đãi địch nhân nhưng không có một chút nương tay, tra tấn người phương pháp càng là được Tà Bang chân truyền. Bị Tà Vũ các nàng mấy cái nữ tử nhớ thương thượng, còn không bằng trực tiếp tự mình kết thúc hảo. Tà Bang nhìn lướt qua hai người nơi góc, cùng mọi người đi vào Hồn Sư học viện. Hot Cát Đại Lục 056 Tà Bang tặng bảo. Mọi người theo mấy cái học sinh đi tới học viện chiều đái khu sau, đi vào vì Hot Cát học viện chuẩn bị tiểu viện, trải qua như vậy một hồi trò khơi hài, Phòng trưng mọi người cũng có thể bình tĩnh hai ngày chờ đợi thi thí. Bác Ngạn Khuynh cấp mấy người phân phối hảo phòng sau, liền đi tới Tả Băng phòng. Gõ hai hạ môn, nghe được Tả Băng Thanh Thúy sau khi trả lời, Bác Ngạn Khuynh đẩy cửa ra đi vào. "Bác Ngạn lão sư." Tả Băng nhìn đến là Bác Ngạn Khuynh, liền đứng lên. "Ngồi đi, kêu ta Khuynh tỉ hảo." Bác Ngạn Khuynh tìm cái thoải mái địa phương ngồi xuống, đối với Tả Băng nói, "Mặc Trần, hôm nay sự tuy rằng thực đã quyển. Nhưng là về sau không thể như thế lô mãng. Vạn nhất lão nhân kia không ngừng mọi người ngôn ngữ, trực tiếp động thủ đâu? Ân, khuyên tỷ, ta đã biết. Ta băng có thể cảm nhận được bác ngạn khuyên trong giọng nói quan tâm chi ý, lộ ra một cái an tâm tươi cười. Bất quá, sự tình hôm nay thật là quá sung sướng. Nhìn đến lão nhân kia gan heo mặt ta liền muốn cười, ha ha, cản chúng ta, tặc ngươi lại môn. Bác ngạn khuyên nghe được ta băng sau khi trả lời, liền lập tức lộ ra thật tình. Nàng vốn chính là hào sảng tùy ý người, hôm nay nếu nàng không phải lấy lão sư thân phận mà đi, nàng thật muốn cùng này hồn sư học viện hảo hảo làm một trận. Ta Băng Vô Ngữ nhìn Bắc Ngạn Khuynh bộ dáng, này nơi nào giống cái lão sư à, nàng nếu là cùng nhị tỷ nhận thức, hai người xác định vững chắc là bạn tốt. Ta Băng không biết chính là, Bắc Ngạn Khuynh không chỉ có cùng quân tà tư quan hệ phi thường thiết, hơn nữa, đây là cái bí mật. Đúng rồi, lão sư, đem những người khác đều gọi vào ta phòng đi, ta tưởng cho bọn hắn một ít đồ vật. Tà băng nghĩ đến lần này thi đấu khó khăn, đối với Bắc ngạn khuynh nói. Nga! Vậy được rồi. Bắc ngạn khuynh biết tà băng trên người bảo bối rất nhiều, nghe được tà băng nói liền vội vội ra cửa đi kêu những người khác, tà băng lúc này chui vào ngọc giới tìm kiếm lên khả năng sẽ dùng đến đồ vật. Mấy người đi vào tà băng phòng thời điểm, tà băng đã vững vàng ngồi ở ghế trên, trừ bỏ tím mặt nhi người khác nhưng thật ra đều tới, tiếp đón mấy người ngồi xuống sau, tà băng đã mở miệng, đại gia hẳn là biết ta có một ít năng dược, Hơn nữa này đó đan dược thực thích hợp thi đấu dùng. Hoa thần giật nghe được tà băng nói, túi đầu như suy tư gì. Lưu Diệp, Vân Á, các ngươi cùng tím mặt nhi ba người là muốn tham gia dự tuyển tái, trong đó tuy rằng không có gì đại khó khăn, nhưng là tất yếu giải độc hoàn cùng khôi phục đan vẫn là muốn mang lên, để tránh bị người ám toán. Tà băng nói xong đưa cho hai người hai bình đan dược, đối với hai người nói, một lọ giải độc hoàn, một lọ khôi phục hồn lực đan, mỗi loại mười viên hai người kết quả đan dược đối, tà Bang gật gật đầu, dự tuyển sân thi đấu hợp tương đối hỗn loạn, có này hai bình đan dược ba người hẳn là liền không có cái gì sầu lo. Theo sau tà Bang lại nhìn về phía Hoa Thần Giật, bác Ngạn Phong, Tím Minh mấy người, nói, đoàn thể tái nhất yêu cầu hẳn là đoàn đội phối hợp, các ngươi ở bên nhau, tôi luyện thật lâu, đối lẫn nhau kỹ năng trở đều phi thường quen thuộc, các ngươi bảy người thi đấu lấy phân có thể nói là quan trọng nhất, cho nên trên đường bất luận cái gì một người đều không thể có sơ suất, đan dược mỗi người hai bình. Ta băng lấy ra 14 bình đan dược đặt ở trên bàn. Vẫn luôn cúi đầu hoa thần giật giờ phút này lại là ngẩng đầu lên. Đối với ta băng nói, Trần Nhi, giải độc hoàng chúng ta có thể lấy thượng, nhưng là khôi phục đan liền không cần. Hoa thần giật ở nhìn đến ta băng bất mãn thần sắc sau, tiếp tục nói, lấy chúng ta hiện tại thực lực muốn đánh thắng thi đấu cũng không khó khăn. Có lẽ có được khôi phục đan có thể càng mau đánh thắng thi đấu, nhưng là như vậy chúng ta không phải chúng ta. Như vậy hoa thần giật liền không xứng đứng ở băng nhi bên người. Hoa thần giật có thể bại, nhưng không thể dựa vào ngoại vật thắng được thi đấu. Hắn có hắn kiêu ngạo. Tựa như băng nhi vĩnh viên cũng sẽ không dựa vào người khác giống nhau, hắn hoa thần giật cũng giống nhau sẽ không. Các ngươi cảm thấy đâu? Ta băng khỏe miệng gợi lên, đối với mặt khác mấy người hỏi. Chẳng lẽ Trần Nhi cảm thấy chúng ta không bằng học việc khác? Tí Minh chớp chớp mắt đào hoa, đầy mặt ý cười đối với ta băng nói. Trần Nhi, không cần cho chúng ta lo lắng, liền kêu mấy cái tiểu lâu la chúng ta một hồi liền xử lý xong rồi Bắc Ngạn Phong cũng cười nói. Ngọc Tinh Ngọc Uyển cũng gật gật đầu, Lâm Phong tao bao ngửa đầu nói, tuy rằng bản công tử thực lực không tốn lao đại bọn họ như vậy biến thái, nhưng là bản công tử cũng không phải dễ khi dễ. Đi ngươi. Bắc Ngạn Khuynh đạp Lâm Phong một chân, này tao bao bộ dáng thấy thế nào như thế nào giống cái ngốc tử. Hắc hắc. Lâm Phong né tránh Bắc Ngạn Khuynh một chân sau, ngượng ngùng trảo trảo cái hốc. Tiếc hảo, giải độc hoàn các ngươi mang hảo, thi đấu trước ăn một viên, có thể phòng ngừa một chút. Tà băng thu hồi khôi phục đan sau, đem giải độc hoàn đưa cho bọn họ. Kia Trần Nhi ngươi đâu? Hoa thần Dật biết tà băng cuối cùng thi đấu mới là nguy hiểm nhất, cho nên hỏi. Ta không thành vấn đề. Tà băng đối với hoa thần Dật cười cười, nói. Hai ngày thời gian thực mau đi qua, đảo mắt liền đến thi đấu nhật tử. Hôm nay liền phải kéo ra dự tuyển tái màn tre. Tà băng cũng là dậy thật sớm cùng mấy người cùng nhau chạy tới nơi thi đấu. Hai ngày này mấy người vẫn luôn đều ở củng cố thực lực của chính mình cũng không có đi chú ý, ra cửa mới biết được hiện tại hồn sư học viện có thể nói là biển người tấp nập a. Bất quá cũng là, đại lục 10 năm một lần học viện đại xếp hạng, không náo nhiệt điểm mới kỳ quái. Ta băng nhìn về phía hôm nay muốn dự thi lưu diệp, Vân Á cùng tím mặt nhi, gật gật đầu, ba người hiện tại cơ bản đều là hứng thú ngẩng cao, tím mặt nhi tuy rằng nhân phẩm còn chờ khảo chứng, nhưng là đối với học viện thi đấu vẫn là thực để bụng, hơn nữa thực lực cũng không kém, có này ba người, học viện hẳn là sẽ thực thuận lợi tiến vào đoàn thể tái. Bắc ngạn khuyên đi ở trên đường, quay đầu lại đối với ba người công đạo nói, dự tuyển tái tương đối hỗn loạn, các ngươi ba người nhớ rõ lấy tam giác đội hình chặn hảo, để tránh bị người từ sau lưng công kích, còn có, lấy hảo mặc trần đang lược, có tình huống liền đàn bảo. Hai người gật gật đầu, tím mặt nhi hừ một tiếng đem đầu vặn hướng về phía một bên, nàng mới không cần dùng này cái gì đan dược đâu, bằng thực lực của nàng dự tuyển tái mới không có khả năng thua đâu. Không có người để ý tới tím mặt nhi. Dọc theo đường đi mọi người đối với tím mặt nhi cố ý khiêu khích, lùi lại hành trình đã chịu đủ rồi, nếu không phải cố kỵ thân phận của nàng, bác ngạn khinh thật muốn một chân đá phi cái này cao ngạo tự đại nữ nhân, cho rằng chính mình có điểm thiên phú có điểm thực lực liền không biết chính mình là ai. Thế giới này lãnh đời thiên tài nhiều đi. Đúng rồi, Vân Á, cái này ngươi lấy hảo, ngươi xả độc tuy rằng lợi hại, nhưng là đối có phòng ngự người không có bao lớn tác dụng, nếu là hợp thể sau sử dụng nó, sẽ gia tăng vài lần lực công kích. Cố lên. Ta băng từ ngọc giới trung lấy ra một cây mộc bạc roi dài đưa cho Vân Á. Ta băng hai ngày này ở ngọc giới trung luyện chế vài món vũ khí, trong đó một kiện chính là này roi dài. Vân Á không thể tin được tiếp nhận xinh đẹp mộc bạc roi dài, mới vừa bắt được trên tay liền có thể cảm giác được bạc biên nội ẩn chứa cường đại linh lực. Này bạc tiên, Vân Á lại muốn còn cấp ta băng, mặc trần, ta. Vân Á, cầm đi, đây chính là ta căn cứ lần trước cùng ngươi đối luyện khi không đủ chuyên môn luyện chế, trừ bỏ ngươi. Người khác không thích hợp dùng. Tà băng nhẹ nhàng cắt vỡ Vân Á đầu ngón tay, tích một giọt huyết ở bạc tiên thượng, nhận chủ. Nhận qua chủ bạc tiên một chút liền quấn quanh ở vân Á tay trái trên cổ tay, thoạt nhìn giống cái xinh đẹp bạc lấp tay. Vân Á nhìn nhìn bạc tiên, đang xem xem tà băng, sắc mặt hồng hồng nói câu cảm ơn, nắm chặt nắm tay tựa hồ ở chứng minh chủ nhân trong lòng làm trọng đại quyết định. Vân Á, cố lên. Thời gian liền phải tới rồi, chúng ta đi thôi. Bắc Ngạn Khuynh nhìn đến Bạc Tiên khi là có thể cảm giác được Bạc Tiên ít nhất cũng là linh khí cấp bậc. Nhìn nhìn thời gian, mấy người hướng tới thi đấu tràng đi đến. Hot Cát Đại Lục 057 dự tuyển tái khai mạc. Mấy người đi đến thi đấu tràng, đã có rất nhiều học viện ở từng người địa phương ngồi xuống chuẩn bị, mà tứ đại học viện vị trí lại vẫn là giống tuyết, mấy người liên nhau đi tới Hot Cát học viện chuyên trúc trên châu ngồi. Tà Băng đám người ngồi xuống sau, quan sát đến học viện khác dự thi nhân viên, trong đó có một cái học viện khiến cho Tà Băng chú ý. Dương Không học viện, này học viện 10 tên dự thi thành viên cộng thêm 2 gã mang đội lao sư thế nhưng đều là thống nhất màu đen, ngồi ở cùng nhau thập phần thấy được. Tạ Băng sở chú ý tới lại là bọn họ mỗi người biểu tình tựa hồ đều thực đạm mạc, đối với sắp đã đến thi đấu liền một tia hưng phấn hoặc là khẩn trương đều không có, nhìn nhìn Bắc Ngạn Khuynh cùng Hoa Thần giật, Tạ Băng nói, cái kia Dương Không học viện tựa hồ có chút quỷ dị. Mấy người nghe được Tạ Băng nói sau cũng nhìn về phía Dương Không học viện, Tạ Băng không đề cập tới bọn họ cũng không chú ý. Này vừa thấy mấy người cũng nhìn ra không đúng, Vân Á nhỏ giọng nói, cái này Dương không học viện cho người ta cảm giác như thế nào như vậy lệnh băng A. Lưu Diệp, Vân Á, Tím Mặc Nhi, các ngươi ba cái tham gia dự tuyển tái thời điểm tận lực cùng này Dương không học viện tránh đi, không cần cách bọn họ thân cận quá. Bác ngạn khuyên thần sắc có chút nghiêm túc đối với sắp dự thi ba người nói. Ơn, chúng ta đã biết. Ba người gật gật đầu. Mấy người đàm luận gian. Dương Không Học Viện trong đó một người mang đội lao Sư hướng tới mấy người lạnh nhạt nhìn thoáng qua, liền này liếc mắt một cái làm tím mặt nhi mấy nữ sinh liền có hậu bối tê dại cảm giác. Tạ Băng trong lòng đã âm thầm nhớ kỹ này Dương Không Học Viện đang chuẩn bị đối với Hoa Thần giật nói cái gì đó, đống nhiên một trận chói mắt bạch quang hiện lên, mở mắt ra sau nhìn đến một đội ăn mặc chỉnh tề màu trắng kính trang đội ngũ từ trước mặt đi qua, đi tới Thiên Thành địa phương đang ngồi sụn dưới. Thiên Thành đội ngũ. Tạ Băng meo lại đôi mắt đánh giá lên. Tới chính là một vị hơn hai mươi tuổi mang đội nam tử, dự thi nhân viên nam bốn gã, nữ năm tên, đừng nói, thật không hổ đều nói thiên thành người các đều là tuấn nam mỹ nữ, tới mười vị nam nữ sắc vì nhân gian tuyệt sắc ca. Thiên thành, chúng ta còn có một tuyệt bút trướng không tính đâu. Khoảng cách thiên thành chi sẽ còn có không đến hai năm, ha ha. Thiên tâm, mười năm trước trướng sau này chúng ta cần phải hảo hảo tính tính. Phần 38. Cảm nhận được tà băng có chút bạo ngược khí thế. Hoa thần giật lo lắng nhìn thoáng qua tà băng, tà băng thu hồi ánh mắt, đối hoa thần giật lộ ra một cái an tâm tươi cười sau, tiếp tục quan sát đến thiên thành học viện dự thi nhân viên. Tà băng nhìn đến mấy người giống nhau dáng ngồi, giống nhau thủ thế liền biết đây là một cái đại địch, bởi vì thi đấu quan trọng nhất chính là đoàn thể tái, mà hôm nay thành học viện phối hợp độ hiển nhiên thập phần cao, hẳn là hoa thần giật đám người kinh địch, nhưng lại như thế nào sẽ thiếu một cái dự thi thành viên. Không đợi tà băng nghĩ kỹ. Một đội cùng Dương Không Học viện giống nhau hắc y. y kính trang đội ngũ đi vào nơi sân, 11 người, thống nhất màu đen giả dạng, một vị mang đội trung niên lão sư, ba vị nữ sinh, bảy vị nam sinh, 11 người đội ngũ cùng phía trước Thiên Thành Học viện hình thành tiên minh đối lập. Ngay sau đó, lúc ấy ở học viện cửa gan heo mặt lão giả mang theo một đội thống nhất hồn sư công sẽ thâm màu xanh lục sẽ phục đội ngũ đi đến. Đây là kia hồn sư công gặp bậc cha chú tự bồi Dương tinh anh. Tứ đại học viện đã đến đông đủ, độc lỗ nhìn lại ta băng chạm vào bắc ngạn khuynh cánh tay kỳ quái hỏi vì cái gì chúng ta không có thống nhất cha vụ nghẹn ngươi nói kia quần áo a viện trưởng nói phiền toái bắc ngạn khuynh nói đến này quần áo che miệng bất đắc dĩ nói ha ha xác thật là phiền toái không nghĩ tới chính mình lão sư thế nhưng cũng là cái ngại phiền toái người nếu là làm nàng bỏ đi một thân bạch chỉ xuyên mặt khắc quần áo nghẹn ngấm lại vẫn là thôi đi bất quá đục lỗ đảo qua đi oặt cạch học viện đội ngũ tuyệt đối là một cái khác loại lười nhác tư thái đủ mọi màu sắc quần áo. Bất quá mặt khác học viện cũng đã sớm thói quen luật cật học viện tự do. Tuyệt đối không có bất luận cái gì một chi học viện dám xem thường này nhìn như lười nhác cọt cật học viện. Một đầu ngủ say sư tử bùng nổ lên sẽ càng thêm đáng sợ. Đại gia an tĩnh một chút. Một tiếng hùng hậu thanh âm đánh gãy mọi người suy nghĩ. Trường hợp tức khắc an tĩnh xuống dưới. Khổng lồ nơi thi đấu thượng lúc này đã nhiều một vị lão giả. Đại gia hẳn là biết năm nay thi đấu là 10 năm một lần đại lục học viện xếp hạng. Trong đó ý nghĩa đại gia hẳn là đều minh bạch, lần này thi đấu cùng thường lui tới giống nhau, cuối cùng thắng lợi trảng số nhiều nhất học viện đạt được quán quân, hơn nữa một lần nữa ban phát đệ nhất học viện cút. lão giả dừng một chút còn nói thêm, lời nói ta cũng không nói nhiều, hôm nay cùng ngày mai hai ngày thời gian tiến hành dự tuyển tái, đoàn thể tái một tuần, cuối cùng cá nhân tái một ngày, các đại học viện muốn nỗ lực. Lần này bình phán là chúng ta tứ đại học viện viện trưởng còn có hồn sư, luyện khí hiệp hội hội trưởng như vậy kế tiếp. Tiến hành hôm nay trận đầu dự tuyển tái. lão giả rỗi tay chiều trên đài cao sáu vị lão giả cúc 1 cung sau, tuyên bố kế tiếp tham gia trận đầu dự tuyển tái học viện danh sách. Dự tuyển tái, cũng chính là cái gọi là hôn chiến, mỗi một hồi 20 cái học viện, chỉ lấy cuối cùng lưu tại trên đài năm cái học viện. Trận đầu danh sách không có hột cắt học viện, mà tà băng sở chú ý dương không học viện cùng thiên thành học viện nhưng thật ra đều ở danh sách trong vòng. Gì? lão sư khi nào lại đây? Ta băng nghi hoặc nhìn thoáng qua trên đài cao tím kinh hỏi Hẳn là hôm nay vừa đến, năm nào năm đều như vậy Hoa thần giật bất đắc dĩ nhún nhún vai, nói Ta băng gật gật đầu, nhìn về phía Dương không cùng thiên thành phái ra ba gã thành viên Đều là một nữ hai nam, đối với bên người Hoa thần giật nói Dương không học viện lần này thi đấu nhất định sẽ cho chúng ta cái kinh ngạc Năm rồi Dương không học viện vẫn luôn là nửa đời Cơ bản tham gia xong đoàn thể tái liền đào thải Cuối cùng lưu lại vẫn luôn là chúng ta tứ đại học viện Bất quá xem bộ dáng này, năm nay Dương không học viện hẳn là muốn đánh vào cuối cùng cá nhân tái. Hoa thần giật nhìn thoáng qua Dương không học viện đội viên gật gật đầu nói. Không sai, này Dương không học viện năm nay là có bị mà đến A, năm rồi chúng ta không như thế nào chú ý này học viện, xem ra qua năm nay cũng nên nổi danh bắc ngạn phong thở dài nói. Bắt đầu rồi, các ngươi xem, này hai cái học viện lựa chọn phương vị đều là cái hảo địa phương, hai cái không dễ dàng bị đánh tan góc, hơn nữa cũng sẽ không cùng mặt khác học viện từng có nhiều tranh chấp Bác Ngạn Khuynh nhìn mắt này hai học viện lựa chọn địa phương gật gật đầu nói. Các ngươi ba cái nếu là đi lên nói cũng tận lực rửa vào góc trạm, không cần cố tình đi sử dụng hồn lực, người bình thường sẽ không không có mắt hướng chúng ta tứ đại học viện tiến công. Bác Ngạn Khuynh đối với phía sau ba người công đạo nói. Ta băng vẫn luôn chú ý hôn chiến hướng đi, xác thật không có gì học viện dám đi treo chọc thiên thành ba người, mà mặt khác đi đối phó Dương không học viện cũng không đồng loạt ngoại bị đá hạ tái đải. Dần dần mà những người khác cũng biết Dương không học viện lợi hại. Chỉ là tê phá đầu muốn đạt được mặt khác ba cái danh ngạch. Này Dương không học viện ba người, rất mạnh. Thí Minh môi mỏng khẽ mở, mắt đào hoa mị lên nói. Sắc thật rất mạnh, ba cái đều là thống nhất thất giai hồn thánh, thậm chí thiên thành học viện mấy người còn không có phóng thích hồn lực. Bác Ngạn Phong nói tiếp. Sắp kết thúc. Bác Ngạn Khuynh nhìn đến dư lại mấy cái học viện bị thiên thành học viện lập tức đánh bay khi, nói ra. T. Ba cái cửu giai hồn thánh. Hôm nay thành học viện dự tuyển tái phái ra thế nhưng đều như vậy cường đại. Ta băng mấy người liếm nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt kinh hãi, xem ra bọn họ vẫn là xem thường học viện khác thực lực. Theo thiên thành ba người công kích rơi xuống, trong sân chỉ còn lại có 15 người, năm cái học viện. Lão giả một lần nữa đi lên đài, tuyên bố trận đầu chúng cử danh sách sau, tiếp tục giảng ra trận thứ 2 lên sân khấu danh sách, lần này tứ đại học viện chung xuất hiện hai gã, hột cắt học viện cùng tử vong học viện. Cắt Đại Lục không năm tám thông qua dự tuyển. Bắc Ngạn Quyên nghe được chính mình học viện tên, quay đầu lại đối với ba người nói: hiện tại trước gan vào một viên giải độc hoàn, tử vong học viện người am hiểu dùng độc cùng am khí, trong quá trình tận lực không cần cùng bọn họ khởi xung đột, biết không? Ba người gật gật đầu. Lưu Diệp cùng Vân Á từng người lấy ra một viên giải độc hoàn phục đi xuống. Duy Độc Tím Mặt Nhi đem đầu phiết ở một bên, nàng mới sẽ không bị cái gì độc cấp thương đến. Tím Mặt Nhi, nếu ngươi lại không nghe theo chỉ huy. Ta hiện tại lập tức triệt ngươi dự thi tư cách." Bắc Ngạn Khuynh sụ mặt nghiêm túc đối với Tím Mặc Nhi nói. Tím Mặc Nhi nghe được Bắc Ngạn Khuynh nói, đầy mặt không cam nguyện ăn vào lưu diệp đưa qua đan dược. Vân Á liếc liếc mắt một cái Tím Mặc Nhi, không nói gì, nhưng là trong ánh mắt lại có chút phẫn nộ, Mặc Trần Hảo tâm cho chúng ta đang dược, thế nhưng còn như vậy không cảm kích. "Hảo, lương tựa lương tam giác đội hình chạm hảo sau, không cần cố tình công kích học viện khác, đi thôi." Bắc Ngạn Khuynh đối với ba người công đạo một lần nói. Ba người gật gật đầu, Vân Á sờ sờ tay trái trên cổ tay bạc tiên, mặt đẹp có chút hồng nhuận nhìn mắt tà băng, được đến đối phương, cổ vũ ánh mắt sau, gật gật đầu thấp hèn đỏ rực khuôn mặt nhỏ. Theo sau ba người liền đi lên tái đài. Bắc ngạn khinh nhìn xem Vân Á, nhìn xem hoa thần giật, nhìn nhìn lại chính mình đệ đệ, còn có thần sắc không thế nào tốt tí minh, cuối cùng nhìn xem cái này đại họa thủy mặt trần, bất đắc dĩ lắc đầu, nữ sinh cũng liền thôi, thấy thế nào như thế nào cảm thấy học viện nam sinh cũng đều muốn ngoài đâu. Tử vong học viện ba người lúc này cũng đã đi lên tái đài, mà bọn họ lại không có lựa chọn một cái khác góc, trực tiếp đứng ở lưu diệp ba người bên cạnh, lưu diệp ba người liếc nhau, nhíu nhíu mày, đi tới một cái khác góc, hiện tại không thích hợp cùng tử vong học viện khởi xung đột. Tử vong học viện nhìn đến lưu diệp ba người liền như vậy ngoan ngoãn làm địa phương, khiêu khích nhìn thoáng qua ba người, đứng ở vừa mới bọn họ nơi địa phương. Các ngươi tím mặt nhi vừa muốn nói gì, đã bị vân á cấp kéo lại. Dự tuyển tái không cần phải cùng bọn họ khởi xung đột. Vân Á lúc này đã khôi phục nàng sa mị độc nữ bình tĩnh bản sắc, có lẽ chỉ có đối mặt Tà Băng khi mới có thể là cái kia thẹn thùng thẹn thùng tiểu nữ hài. Ân, quay đầu lại làm hoa lão đại mấy người hảo hảo thu thập bọn họ, chúng ta hiện tại chủ yếu vẫn là đem dự tuyển tái bắt lấy. Lưu Diệp gật gật đầu đối với Tím Mạt Nhi nói. Hử? Tím Mạt Nhi khẽ giậm chân một cái, cũng không hề hồ nháo, đứng ở tại chỗ. Sự tình nặng nhẹ nhanh chậm nàng nhưng thật ra còn phân rõ ràng. Không thể không nói dự tuyển tái thực nhàm chán ít nhất đối với tứ đại học viện tới nói sát thật thực nhàn chán. Vân Á ba người trước mặt không ngừng có người bị đá bay hạ tái đài, lại không có một người đi treo chọc bọn họ, bọn họ cũng mừng rỡ tự tại, nhàn nhã đứng ở tại chỗ thưởng thức phía trước không ngừng hồn lực đánh nhau. Liên ở Vân Á đã thả lỏng cảnh giác thời điểm, bên hai bỗng nhiên truyền đến một câu, Vân Á cẩn thận, lập tức hướng tả lui. Vân Á ở nghe được này, quen thuộc thanh thúy thanh âm khi thân thể lập tức làm ra bản năng phản ánh hướng bên trái lui qua đi, liền ở Vân Á vừa mới lui ra phía sau. Một con bò cạp độc tử đã dừng ở Vân Á vừa mới đứng thẳng địa phương. Vân Á cảm kích nhìn thoáng qua nhắc nhở chính mình ta băng sau, ánh mắt lánh lệ nhìn về phía tử vong học viện. Bọn họ không cùng tử vong học viện xung đột, nhưng là luôn mãi khiêu khích tử vong học viện đã hoàn toàn chọc giận Vân Á, nàng thánh đường Sa mị độc nữ cũng không phải là kêu chơi. Lưu Diệp cùng tím mặt nhi nhìn đến trên mặt đất đã bị Vân Á giết chết bò cạp độc sau, cũng là thập phần phẫn nộ nhìn về phía tử vong học viện. Xem ra này tử vong học viện dự tuyển tái thượng là tưởng cấp họt cắt một cái ra vài phủ đầu A. hừ kia cũng muốn hỏi một chút bọn họ có đáp ứng hay không. Cảm nhận được Vân Á ba người ánh mắt, tử vong học viện ba người khỏe miệng gợi lên một cái trào phúng tươi cười, kia bỏ cạp độc chính là bọn họ phóng lại như thế nào. Vân Á, đem ngươi những cái đó độc vật hỗn hợp đến bạc tiên thượng, chiều bọn họ ném qua đi. Ta băng thanh thúy thanh âm lại lần nữa truyền vào Vân Á trong thai. Vân Á tuy rằng kỳ quái, Tà Băng nói vì cái gì chỉ có nàng một người có thể nghe được, nhưng Vân Á nghe được Tà Băng nói sau liền nhanh chóng triệu hồi ra chính mình Sa Mị, từ tay trái gỡ xuống Tà Băng đưa chính mình Bạc Tiên. Sa Mị, ngũ độc vào đời. Hợp thể sau yêu mị Vân Á trên người bảy cái long lánh màu xanh lục hồn hoàn, theo một tiếng mệnh lệnh, vô số ngũ độc chi vật quấn quanh ở Bạc Tiên thượng. Đi. Vân Á hét lớn một tiếng, đem Bạc Tiên thượng ngũ độc chi vật hướng tới Tử vong học viện ba người quăng qua đi. Tử vong học viện ba người khinh thường nhìn thoáng qua Vân Á ném lại đây ngũ độc, cùng bọn họ tử vong học viện so độc vật. Cùng cầm chứng gà chạm vào cục đá có cái gì khác nhau. Trên đài cao tử vong học viện viện trưởng Đường Vũ đáng thương nhìn thoáng qua Vân Á, đối với bên cạnh tím kinh nói, lao tím à, ngươi học sinh thế nhưng cùng chúng ta so độc vật. Tím kinh nhưng thật ra không chút nào để ý nhuôn nhu mai, so độc vật lại như thế nào. Đường Vũ còn muốn nói gì, nhưng là ngay sau đó đã nói không ra lời. Chỉ thấy sở hưu đến bọn họ bên người ngũ độc không chút nào để ý tử vong học viện phòng độc thuốc buộc, trực tiếp bò ở ba người trên người. Hơn nữa theo thời gian, độc vật cũng càng ngày càng nhiều, ba người chỉ có phóng thích chính mình hồn lực không ngừng xua đuổi bên người ngũ độc. Hai cái tiểu giai một cái thất giai hồn thánh hoàn toàn bị vân á độc vật cấp dây dưa ở. Vân á ba người lúc này cũng trợn tròn mắt, bọn họ chính là biết vân á ngũ độc vào đời, ban đầu triệu hồi ra tới ngũ độc toàn bộ đều là một ít thấp nhất cấp hồn thú. Cơ bản gặp được hồn lực cao một chút liền phải hóa thành cho, mà lần này. Này đó độc vật tuy rằng sẽ bị hồn lực đánh tan, chính là độc vật số lượng lại là càng ngày càng nhiều. Hơn nữa này đó độc vật rõ ràng muốn so giống nhau hồn thú cường quá nhiều, cơ bản sắp để thượng linh thú cấp bậc. Vân á nhìn xem trong tay bạc tiên, nàng cho rằng này bạc tiên chỉ là một cái linh lực rất cao vũ khí, không nghĩ tới chính mình dùng nó tới sử dụng hợp thể kỹ năng sẽ là như thế lợi hại, quả thực đem thực lực của nàng phiên gấp đôi. Mạc trần Mạc trần Ở dưới đài ngồi tử vong học viện mọi người nhìn trên đài bị ngũ độc vây khốn ba người, mang đội lão sư hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái bác ngạn khinh, bác ngạn khinh gợi lên khỏe miệng làm này mang đội lão sư càng là sinh khí. Này ba người như thế nào làm, liền cơ bản ngũ độc đều khống chế không được. Dưới đài người nhìn đến lúc này cảnh tượng, một đám kinh bỉ nhìn thoáng qua tử vong học viện, thế nhưng bị chính mình sở trường nhất độc vật cấp vây khốn. Trên đài ba người lúc này lại là có khổ nói không nên lời a Bọn họ như thế nào biết này đó ngũ độc như vậy quái vật a năm trước liền biết này xà mị độc nữ cái này kỹ năng, nhưng là bị bọn họ không chút nào cố sức liền cấp hóa giải, vừa mới xem bọn họ ba người nhàn nhã bộ dáng nhịn không được liền ném qua đi một cái bò cạp độc, ai biết đối phương như vậy tàn nhẫn. Ném một đống lớn khó chơi vật nhỏ lại đây. Hoa. Vân Á, ngươi ngũ độc vào đời khi nào lợi hại như vậy? Lưu Diệp thật vất vả lấy lại tinh thần, quay đầu đối với Vân Á hỏi. Cái này. Hẳn là bạc tiên tác dụng. Vân Á không hề đi xem bị cuốn lấy tử vong học viện ba người, vớt ve trên tay bạc tiên, nhẹ giọng nói. Phần 39 Dựa Này bạc tiên cũng quá biến thái đi, không được, quay đầu lại ta cũng đi tìm mặc trần muốn một kiện. Lưu Diệp Tuôn ra một câu thô khẩu, hắn hiện tại mới biết được một kiện thích hợp hồn khí thế nhưng sẽ đem cá nhân thực lực tăng lên nhiều như vậy. Tím mặt nhi hừ lạnh một tiếng, ngoan độc nhìn thoáng qua tả băng, đều là hắn. Đều là hắn. Hiện tại giật ca ca không để ý tới nàng, nhị ca cũng không để ý tới nàng, thánh đường những người khác tâm cũng tất cả đều tại đây mặc trần trên người. Mặc trần mặc trần. Ở trên đài chỉ còn lại có 15 người sau, lão giả lên đài tuyên bố xong, đi tới vân á bên người nói, tiểu cô nương, có thể hay không đem những cái đó ngũ độc triệu hoán trở về. Một hồi còn có trận thứ hai tỷ thí. Vân á trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đã bị ngũ độc tra tấn chật vật không thôi ba người. Triệu Hoán trở về ngũ độc sau cùng Lưu Diệp hai người đi xuống tái đải. Ót Cát Đại Lục 059 Biêu Hán Hồn Sư Học Viện. Mọi người biết được Hồn Sư Học Viện dự tuyển tái sẽ vào ngày mai tiến hành sau, liền cùng nhau về tới tiểu viện bên trong. Bọn họ hiện tại yêu cầu trở về hảo hảo thương nghị một chút đoàn thể tái sự tình. Dương Không Học Viện ba cái thất giai hồn thánh, Thiên Thành ba cái cửu giai hồn thánh, Tử Vong Học Viện hai cái cửu giai một cái thất giai, liền trước mắt bọn họ mấy cái học viện sở bày ra ra tới thực lực. Thật là phi thường mạnh mẽ đối thủ. Ở tiểu viện ngồi xuống sau, bác ngạn khinh đã mở miệng, hiện tại chúng ta đã đại khái hiểu biết năm nay tương đối cường đại mấy chi đội ngũ, thi đấu khó khăn xa so với chúng ta tới khi suy nghĩ muốn lớn hơn nhiều. Kế tiếp đoàn thể tái chúng ta rất có thể hội ngộ thượng trước mắt thực lực nhất cường hãn thiên thành học viện, hoa thần dật, làm đội trưởng, ngươi nhất định phải phụ trách hảo đoàn thể tái. ân cái này ta minh bạch, ta hiện tại là nhị giai hồn tôn. Tý Minh cùng Bắc Ngạn phong phân biệt vì nhất giai hồn tôn cùng cửu giai hồn thánh, lâm phong vì bát giai hồn thánh, còn có ngọc tình ngọc quyển tuy rằng là thất giai hồn thánh, nhưng là các nàng hai cái phối hợp lại hoàn toàn tương đương với nhất giai hồn tôn thực lực. Hoa Thần Dật nhìn nhìn tham gia đoàn thể tái mấy người, cho nên nếu gặp gỡ thế lực ngang nhau học viện, chúng ta liền tính không thắng cũng muốn bảo đảm ngang tay. Hoa Thần Dật nghiêm túc nói hắn bảo đảm, hắn liền tính không thắng cũng tuyệt đối sẽ không thua. Nếu luận phối hợp trình độ. Thiên thành học viện phối hợp tuyệt đối là kinh người. Nghe song hoa thần giật nói, tà băng đối với mấy người nói, các ngươi hôm nay không có chú ý tới thiên thành học viện tới khi nệnh bước, còn có dáng ngồi, thậm chí thủ thế đều là giống nhau như lúc sau. Ân, hôm nay thành trước mắt tới nói, là chúng ta lớn nhất địch thủ tím minh khẽ tửa vào lưng ghế thượng nói. Từ vong học viện thực lực chúng ta hiện tại còn không phải rất rõ ràng, nhưng là lấy bọn họ vô sĩ trình độ, tuyệt đối sẽ không kém. Còn có vẫn luôn không có ra tay hồn sư học viện. Nếu là ta không có đoán sai nói, ngày đó ngoài cửa tuyết tắp hẳn là cũng sẽ dự thi, cùng hoa lão đại giống nhau nhị giai hồn tôn, không thể khinh thường A. Bác ngạn phong bất đắc dĩ lắc lắc đầu, đối thủ rất cường đại A. Chúng ta làm gì trường người khác trí khí, diệt chính mình ủy phong A. Chúng ta lại không kém. Lâm phong nhìn nhìn mọi người cùng, cười hì hì nói. Chúng ta rất tuyệt. Ngọc tinh ngọc huyền hai người trăm miệng một lời thanh lãnh nói. Bác ngạn khuynh nhìn mấy người, khòe miệng gợi lên, nói, đúng vậy Quán quân tất nhiên vẫn là chúng ta hoặc cả học viện. Đây mới là bọn họ đại lục đệ nhất học viện tự tin. "Hảo, mọi người đều trở về nghỉ ngơi đi, ngày mai chúng ta lại đi nhìn xem hồn sư học viện thực lực." Bác Ngạn khinh nghĩ đến hồn sư công sẽ bồi dưỡng những cái đó tinh anh, âm thầm lắc lắc đầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần ngày đó tuyết táp liền rất cường a. Mấy người nhìn nhõng cười, về tới chính mình phòng tu luyện đi, hiện tại nhất yêu cầu vẫn là thực lực. Ta băng trở lại phòng liền tiến vào ngọc giới tu luyện lên. Sáng sớm hôm sau, Mọi người lên lúc sau, liền đi hướng thi đấu trảng, hồn sư học viện là hôm nay buổi sáng trận đầu, cũng là dự tuyển tái cuối cùng một hồi, bọn họ cần thiết phải đối hồn sư học viện có một cái đại khái hiểu biết. Đi đến nơi sân khi, thi đấu đã sắp bắt đầu rồi, hồn sư học viện hai nữ một nam cùng học viện khác người dự thi đã đứng ở trên đài, theo lão giả ra lệnh một tiếng, cuối cùng một hồi dự tuyển tái chính thức kéo ra màn che, Làm mọi người chấn động chính là hồn sư học viện cũng không có giống mặt khác mấy cái học viện giống nhau áp dụng bảo thủ chiến pháp. Ba gã học viên phóng thích chính mình hồn lực, đồng dạng ba gã kiểu dai hồn thánh. Này ba người cũng không có đứng chung một chỗ, mà là lựa chọn chiều ba phương hướng phóng đi, trực tiếp tiến công mặt khác học viện. Ba người cùng hồn thú hợp thể sau khổng lồ hồn kỹ không ngừng đem mặt khác học viện đánh bay xuống đài. Dựa năm nay hồn sư học viện là chuyện như thế nào? Đầu tiên là cố ý khiêu khích, hiện tại còn muốn bạo lực đoạt lôi a. Lâm Phong nhìn đến hồn sư học viện biu hán ba người không cấm mở miệng nói. Hồn sư học viện năm nay thật đúng là cao điệu thực a. Bác ngạn phong nhìn trên đài vung tay đánh nhau ba người cảm khái nói. Xem ra này hồn sư công sẽ tinh anh bồi dưỡng đích sắc thật không tồi. Ta băng khỏe miệng gợi lên nói. Lúc này trên lôi đài còn thừa người đã không nhiều lắm, mà hồn sư học viện ba người hiện tại đỉnh chỉ công kích, đứng ở cùng nhau. Tam đôi mắt không ngừng quét sân thi đấu những người khác, đồng nhiên ba người liếc nhau, cho nhau gật gật đầu, một chút phóng xuất ra hồn lực. Bọn họ muốn làm gì? Bác ngạn khuyên cảm giác được bọn họ không thích hợp, nghi hoặc nói ra. Bọn họ không phải là tà băng trong lòng nghĩ tới một cái khả năng, lại còn không có nói ra, đã bị một đạo thanh âm đánh gãy. Lôi quang chiếu dọi. Hai nữ một nam cùng kêu lên hô to lúc sau, toàn bộ lôi đài đã hoàn toàn lâm vào một mảnh quang sương mù bên trong, có thể thấy rõ bên trong trạng hướng phòng trừng trừ bỏ trên đài cao mấy cứng, giả, cũng cũng chỉ có tà băng. Tà băng nhìn đến lôi quang long lánh sau, toàn bộ lôi đài những người khác đã biến thành có mắt như mù, mà hồn sư học viện ba người gian trá cười cười sau khởi bước một chân một cái đem mặt khác học viện dự thi thành viên đạp đi ra ngoài. Những người khác chỗ đã thấy đó là không ngừng có học viên bị ném xuống tái đài, toàn bộ quang xương mù duy trì bất quá 2 phút mà thôi, nhưng là này 2 phút đã cũng đủ hồn sư học viện 3 người sử dụng. Quang xương mù tan đi sau, khổng lồ trên đài thi đấu đã chỉ còn lại có hồn sư học viện 3 người, mặt khác học viên toàn bộ bị đá hạ tái đài. trừ bỏ hồn sư học viện người, những người khác đều không thể tưởng tượng nhìn trên lôi đài 3 người. Thi đấu bắt đầu đến bây giờ bất quá 10 phút thôi, hiện tại trạng hướng làm cho bọn họ không thể không cảm thán, này hồn sư học viện cũng quá bưu hãn. Mắt thấy một hồi dự tuyển tái liền như vậy kết thúc, kia chủ chỉ lao giả lại lần nữa đi lên tái đài, hảo, cuối cùng dự tuyển tái đã kết thúc, thông qua đó là hồn sư học viện. Hiện tại ta tuyên bố sắp tham gia đoàn thể tái học viện danh sách, thiên thành học viện, hột cắt học viện, dương không học viện, tử vong học viện. Chờ lên học viện tỉnh ở 2 ngày sau buổi sáng tham gia học viện đoàn thể tái so đấu. Cảm ơn. Lão giả nói xong, liền lui trở về. Ta băng mấy người nhìn mắt hồn sư học viện mặt khác thành viên, liền hướng tới bọn họ tiểu viện đi đến. Hồn sư học viện cuối cùng nhất chiêu cũng quá cường. Đi ở trên đường lưu diệp thật vất vả khôi phục lại, nắm chặt nắm tay hung hăng nện ở không khí thượng, mở miệng nói. Bọn họ cuối cùng nhất chiêu sát thật rất mạnh, nhưng là đối bọn họ tự thân tổn hại cũng rất lớn. Nếu ta không nhìn lầm, chỉ cần lúc ấy còn có một người là có thể đưa bọn họ ba người ném xuống tái đài. Hoa thần giật nghĩ đến lúc sau nhìn đến hồn sư học viện mấy người bộ dáng, liền biết bọn họ ba người hồn lực đã tiêu hao hết, chỉ là lúc ấy đã không có người có thể đi công kích bọn họ. Không sai, lúc ấy ba người hồn lực đã không, nhưng là chúng ta cũng không dám khẳng định bọn họ có hay không biện pháp dự phòng, cho nên, đoàn thể tái gặp gỡ hồn sư học viện nhất định phải cẩn thận. Này nhất chiêu bọn họ ở đoàn thể tái thượng nhất định còn sẽ sử dụng. Bác ngạn khinh khẳng định nói, nàng có thể thấy được này nhất chiêu cường hãn. Càng hiểu biết hồn sư công gặp lớn lên tính tình, này nhất chiêu đoàn thể tái tuyệt đối sẽ xuất hiện. Nga? Đoàn thể tái còn sẽ xuất hiện sao? Ta Băng nuốt ve xinh đẹp cầm đã mở miệng, quay tròn đôi mắt làm người nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì. Ha ha, ngày mai đưa các ngươi cái bả bối. Nhìn mọi người có chút nghi hoặc ánh mắt, ta Băng chớp chớp mắt bán cái cái nút. Podcast đại lục không sáu không ấm áp thời gian. Ta Băng ha ha cười, đi vào phòng sau liền tiến vào ngọc giới, một người ở phòng luyện khí mân mê nửa ngày sau. Mới đi ra ngoài hồ tuyết ảnh Tuyết ảnh, cho ngươi xem cái thứ tốt Ta băng nhìn trước mắt càng thêm cao quý ưu nhã tuyết ảnh Cười ngẩng đầu đối hắn nói Nga Băng nhi muốn đưa ta cái gì thứ tốt Tuyết ảnh nhẹ nhàng khơi màu đẹp lông mày Khỏe miệng gợi lên Tuyết ảnh, trước đem cái này thay được không Ta băng cười cười Đệ thượng một bộ màu trắng hiện đại hưu nhàn phục Vẫn luôn nhìn những người này xuyên trường bào Kính trang thật là đủ rồi Nếu không phải cái kia hồn sư học viện làm ra lôi quang long lánh nàng còn không thể tưởng được đâu. Nga Tuyết Ảnh nhìn mắt Tà Băng trên tay màu trắng quần áo, gật gật đầu. Thoạt nhìn cũng không tệ lắm. Tuyết Ảnh tiếp nhận quần áo chợt lóe thân liền không thấy thân ảnh, Tà Băng nhìn mắt vì chính mình luyện chế hưu nhàn phục, cũng lắc mình rời đi. Chỉ chốc lát, hai cái tuyệt mỹ người ăn mặc màu trắng hưu nhàn phục đi ra, Tà Băng mới vừa nhìn đến Tuyết Ảnh, thế nhưng lập tức liền có chút ngây dại, người này như thế nào có thể hoàn mỹ đến loại tình trạng này? Một thân màu trắng hưu nhàn chàng, có chút phiêu dật đồ bạc. Hơn nữa kia mê chết người tuyệt mỹ khuôn mặt cùng ôn nhu như hải mắt lam, nếu là tuyết ảnh đặt ở hiện đại, tà băng thật không dám tưởng tượng. Tà băng xem tuyết ảnh ngây người, tuyết ảnh lại làm sao không phải đâu. Màu trắng váy dài tà băng tuyệt sắc khuyên thành, nam trang áo bào trắng tà băng tuấn mỹ lười biếng, lúc này hiu nhàn trang tà băng lại là như vậy dương quang tinh thần phân chấn, bất luận như thế nào xuyên đều làm người không rời mắt được. Tuyết ảnh A, ngươi nói ngươi không có việc gì lớn lên sao yêu nghiệt làm gì. Ta băng nhìn trước mắt không hề tì vết tuấn mỹ khuôn mặt, quả thực tưởng rỗi tay véo hai hạ. Băng nhi chẳng lẽ là ghen ghét. Tuyết ảnh con lưng nhìn ta băng, khoe miệng gợi lên, có chút xấu xa cười. Đúng vậy, lại cho ngươi cái thứ tốt. Ta băng hì hì cười, rỗi tay lấy ra một cái màu đen kính dâm cấp tuyết ảnh đeo đi lên. Lui ra phía sau một bước, ta băng thực bất đắc dĩ lại ngây dại, màu đen kính dâm che khuất tuyết ảnh ôn nhu mắt lam, lại xem cả người quả thực liền khóc không biên. Ta băng hận Như thế nào liền không có cái camera, như vậy xoáy khí tuyết ảnh không lưu cái kỷ niệm quả thực quá đáng tiếc. Băng nhi, ngươi đây là cái gì? Mang lên lúc sau giống như tầm mắt rõ ràng rất nhiều tuyết ảnh gỡ xuống kính dâm tả nhìn xem hữu nhìn xem, quay đầu đối với ta băng hỏi. Cái này là kính dâm, hôm nay có cái học viện dùng ra một cái hồn kỹ, làm người trong khoảng thời gian ngắn sẽ nhìn không tới đồ vật, có nó liền không cần sợ cái kia hồn kỹ. ta băng một lần nữa vì chính mình lấy ra một cái kính dâm đeo đi lên. Xa cách 15 năm đổ vào ta. Theo sau tà băng vung tay lên, trước mặt liền xuất hiện một mặt đại đại gương, nhìn trong gương chính mình, tà băng xác thực cảm nhận được thân thiết cảm giác, không cấm lại nổi lên cảm khái, kiếp trước kiếp này. Tuyết ảnh nhìn trong gương xoáy khí kỳ cục hai người, nhướng mày, nói, băng nhi, bằng không về sau ta liền xuyên cái này. Này quần áo, hắn thức thích. Ơn, tuyết ảnh thích liền hảo, vẫn là hưu nhàn phục ăn mặc thoải mái a, Tà băng đối với tuyết ảnh gật gật đầu, tản ra gương sau ở trên cỏ nằm xuống. Tuyết Ảnh cũng tùy chỗ ngồi xuống, ngồi xuống một nằm hai cái tuyệt sắc bạch đi hề nam tử, làm một bên vừa mới tỉnh ngủ tiểu tím chạy hào hào ra nước miếng. "Tỉ tỉ, ô ô tiểu tím một cái đứng dậy nhảy tới tà băng trên người, liền tách lên." Tuyết Ảnh đem tiểu tím từ tà băng trong lòng ngực túm ra tới, ngữ khí bình đạm nói, "Tiểu tím, gần nhất lại béo, nên giảm béo a." Nghe được Tuyết Ảnh nói, tiểu tím xoát một chút ly Tuyết Ảnh rất xa, chạy đến tà băng trước mặt, bắt đầu khóc lóc kể lể lên, "Ô ô Tì tỉ, tỉ, ảnh ca ca hắn lại khi dễ tiểu tím, tiểu tím không cần lại bị ảnh ca ca giảm béo lạc. Giảm béo? Làm ảnh ca ca thế chính mình giảm béo? Ô ô đó là ta tiểu tím không thể để lịch sử. Không thể để a. Ta băng khét cười một tiếng, sờ sờ tiểu tím đầu, điểm điểm nó tròn trịa bụng, nói, tiểu tím a, ngươi nhìn xem ngươi hiện tại nơi nào còn có một chút long cảm giác à. Hừ hừ, tiểu tím chính là rất lợi hại tử kim, hơn nữa tiểu tím thực mau liền sẽ hóa thành hình người. Tiểu tím ngẩng đầu, vô vô chính mình tiểu bộ ngực, đầy mặt tự hào nói. Là, chúng ta tiểu tím lợi hại nhất. Ta băng bị tiểu tím đáng yêu bộ dáng đầu cười, đem tiểu tím ôm vào trong ngực nói. Phần 40 Tuyết ảnh bất đắc dĩ nhìn hai người cười cười, cầm lấy chính mình kính dâm mang ở tiểu tím đầu nhỏ thượng, làm ngươi cũng su mỹ một chút. Hoa, gương, tỷ tỷ, ta muốn chiếu gương. Tiểu tím vừa rồi liền chú ý tới này màu đen khốc khốc không biết cái gì ngoạn ý nhi đồ vật. Ta băng vung tay lên. Đại gương liền xuất hiện, tiểu tím nhìn xem chính mình bộ dáng, nhìn nhìn lại tà băng cùng tuyết ảnh, túng tà băng hưu nhàn phục nói, Tỷ tỷ, nhân gia cũng muốn cái này. Như thế nào sẽ đã quên ngươi? Tà băng cười nói xong, lấy ra một kiện nho nhỏ màu trắng quần áo, trồng lên tiểu tím trên người. Tỷ tỷ, tiểu tím hảo xoay A. Tiểu tím nhìn trong gương ăn mặc bạch đi đi hề mang kính dâm chính mình, vẻ mặt say mê nói, ảo tưởng chính mình hóa thành hình người sau lại mặc vào thật là nhiều xoay khi A. Sita băng cùng Tuyết Ảnh nhìn Tiểu Tím bộ dáng, một cái không nhịn xuống bật cười. Hiện tại mới biết được nguyên lai Tiểu Tím còn như vậy tự luyện a. Ba người, nga không phải, hai người một vật nhỏ, cái nhau hầm hỉ chơi một buổi trưa sau, mới chưa đã thèm nằm ở trên cổ. Tiểu Tím sờ sờ chính mình bụng, đáng thương hề hề đối với Ta băng nói, tỷ tỷ, ta đói bụng nói xong còn cấp lực tới vài tiếng thầm thì kêu thanh âm. Tuyết Ảnh xoay người, thực không cho mặt mũi vô vô Tiểu Tím bụng nói, Tiểu Tím, ngươi bụng còn lại như vậy tròn vo a ta băng cười cười, nhìn nhìn hồ nước, trong mắt chuyển động, đối với hai người nói, chúng ta cá nướng ăn. Ân Ân, cá nướng, ăn cá nướng vừa nghe đến tỷ tỷ nói cá nướng, Tiểu Tím nước miếng là ngăn không được đi xuống lưu. Hai năm trước tỷ tỷ nướng quá một lần sau chính mình sẽ không bao giờ nữa có thể quên nhớ a. Hảo, Tiểu Tím chào cá đi. Tuyết ảnh xấu xa nhướng mày đối với Tiểu Tím nói, chào liên chào. Tiểu Tím hiện tại chỉ cần có thể ăn đến cá nướng, làm hắn làm cái gì đều được a. Chào cá. Chút lòng thành lạp. Hai người chuẩn bị tốt tài liệu sau, ngồi xuống nhìn tiểu tím cùng những cái đó con cá chiến đấu. Tuyết ảnh, chúng ta đi giúp giúp hắn đi, liền hắn như vậy chảo cá, chúng ta liền phải chết đói. Ta băng nhìn tiểu tím ở trong hồ không ngừng phấn đấu lại một con cá cũng bắt không được khi, bất đắc dĩ cười nói. ân dựa tiểu tím, chúng ta cũng không biết khi nào có thể ăn thượng cá nướng. Tuyết ảnh cười khẽ lên, cùng ta băng cùng đứng lên hướng tới bên hồ đi đến. Tỉ tỉ, ảnh ca ca. Này đó xú cá như thế nào như vậy trơn chật đâu, nhân ra rõ ràng bắt được chính là lại chạy tiểu tím từ trong nước chui ra tới, mắt to ngập nước nhìn tà băng cùng tuyết ảnh. Tuyết ảnh cười cười, tay nhẹ nhàng vung lên, năm điều phi nộn nộn cá lớn đã dừng ở bờ biển. Tiểu tím nhìn xem ảnh ca ca, nhìn nhìn lại chính mình, cảm xúc có chút hạ xuống túi đầu, hắn cái gì đều làm không tốt, tỷ tỷ có thể hay không chán ghét hắn. Đang ở miên man suy nghĩ tiểu tím bỗng nhiên rơi vào một cái ấm áp trong ngực, quen thuộc thanh hương vị, là tỷ tỷ Tiểu tím, không cần loạn tưởng Nga, bất luận tiểu tím là lợi hại từ kim, vẫn là tỷ tỷ nghịch ngợm gây sự đệ đệ, đều là tỷ tỷ thân nhất người nhà. Tạ Băng cúi đầu nhìn trong lòng ngực tiểu tím, thân sắc có chút nghiêm túc nói. Tiểu tím thân thể run rẩy một chút, màu tím nước mắt liền như vậy chảy xuống dưới, gắt gao bắt lấy tà băng quân áo, "Tỷ tỷ, tiểu tím là tỷ tỷ đệ đệ, vinh viễn đều là tỷ tỷ thân nhân." Còn có ảnh, chúng ta là người một nhà." Tạ Băng thế tiểu tím lau đi nước mắt, sờ sờ tiểu tím đầu. Đảo mắt đối với Tuyết Ảnh nói. Tuyết Ảnh ngẩn ra một chút, lộ ra một cái tuyệt mỹ tươi cười, gật gật đầu, chúng ta là người một nhà. "Hảo, đi, chúng ta cá nướng đi." Ta băng ôm Tiểu Tím, kéo qua Tuyết Ảnh ngồi ở trên cỏ. Hồ nước sóng nước long lánh, cành liễu nhẹ dương, trăm hoa đua nở, thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng thanh thúy dễ nghe tiếng cười cùng kia có chút non nớt tự luyến ngữ thanh. Hotcast đại lục 061 tử vong VCS La Nguyệt. Sáng sớm hôm sau, ta băng thần thanh khí sảng từ phòng đi ra. Đã lui xuống hưu nhàn phục, vẫn là cùng thường lui tới giống nhau màu trắng trường bào, đặc thù vẫn là không cần thường làm hảo. Mắc chân, ngươi đi lên, đến xem này phân danh sách ngồi ở trong sân bắc ngạn khuynh nhìn đến tà băng ra tới sau, cầm một phần đơn tử đối với tà băng lắc lắc. Tà băng đi qua đi, tiếp nhận đơn tử, ngồi xuống, nhìn danh sách thượng an bài thi đấu, mày hơi hơi nhíu lại, mỗi cái học viện an bài chính là tam trạng đoàn thể tái, cuối cùng lấy thắng bại tiêu chuẩn quyết ra cuối cùng trận chung kết học viện. Mà ở các học viện ba cái đối thủ phân biệt là Dương Không học viện, Tử vong học viện, Hồn sư học viện. Ba cái học viện đều không phải như vậy dễ đối phó a." Tà Băng Buông đơn tử lắc đầu nói. "Dương Không học viện còn hảo, Hồn sư học viện ngày hôm qua kia nhất chiêu chúng ta cũng không thể ngăn cản trụ, còn có quỷ kế nhiều tuyển tử vong học viện, chúng ta đối thủ muốn so học viện khác cường quá nhiều." Bác Ngạn Khuynh có chút bất đắc dĩ nhìn xem tà Băng nói. "Này hai cái học viện tuy rằng cường đại, chúng ta lại cũng không yếu." Dễ nghe nam âm truyền đến. Theo tiếng bước chân, hồng y tung bay hoa thần giật đã muốn chạy tới hai người bên người. Hồn sư học viện nếu là chỉ có kia nhất Chiêu rất cường đại nói, như vậy chúng ta liền không cần sợ hãi. Ta băng nhìn hoa mắt thần giật, trầm gì gì nói. Trần nhi có biện pháp đối phó kia Chiêu hồn kỹ. Bắc ngạn phong có chút hưng phấn thanh âm truyền đến, ta băng quay đầu lại, nhìn đến Bắc ngạn phong cùng tím minh hai người đã đi tới, nhẹ nhàng đối với mấy người gật gật đầu. Chỉ chốc lát ngọc tình ngọc huyển hai cái song bảo thai cùng lâm phong cũng đã đi tới. Ta băng nhìn đến đoàn thể tái người đến đông đủ sau, từ ngọc giới trung lấy ra bảy phúc kính dâm đặt ở trên bàn, Nàng ngày hôm qua còn ở suy xét muốn hay không làm cho bọn họ thay hưu nhàn phụ, nhưng là ngẫm lại vẫn là thôi đi, rốt cuộc nơi này là họt cắt đại lục, cũng không phải thế kỷ 21. Mấy người nhìn đến nghi hoặc nhìn về phía ta băng, nay tiểu ngoạn ý nhi chính là giải quyết kia chiều hồn kỹ. Cái này là ta cố ý làm được, đeo nó lên lúc sau cơ bản có thể làm lơ bất luận cái gì nhếu loạn tầm mắt quang mang hoặc là đêm tối. Có thể bảo đảm tầm mắt không bị quay nhiễu. Mà hồn sư học viện lôi quang lóng lánh đúng là nhiễu loạn những người khác tầm mắt, cho nên mới sẽ làm này người khác ở quần sáng chung mất đi công kích năng lực. Ta băng cầm lấy một cái kính dâm đối với mấy người giải thích nói. Chúng ta có thể đeo nó lên, làm khuynh tỷ dùng ra một cái màn đêm, thử xem nó hiệu quả. Ta băng làm mấy người mỗi người cầm một cái kính dâm mang lên sau, đối với bắc ngạn khuynh xử cái có thể bắt đầu ánh mắt. bắc ngạn khuynh gật gật đầu. Tùy tay thả ra một cái màn đêm đem mọi người bao phủ lên, mà lúc này mọi người hoàn toàn không chịu màn đêm ảnh hưởng, như cũ như là ngày thường giống nhau, nhưng là gỡ xuống kính dâm sau liền đen nhánh một mảnh, cái gì cũng nhìn không tới. Hoa, mặc trần, ngươi thứ này cũng quá dùng tốt đi, hơn nữa mang lên đi thật ngầu a. Đại bác ngạn khuyên thu hồi màn đêm khi, lâm phong cái thứ nhất gỡ xuống kính dâm nhảy dựng lên, chưa từng có thấy như vậy thực dụng tiểu ngọn ý. Có nó chúng ta liền không cần lo lắng hồn sư học viện kế tiếp cũng, cũng chỉ dư lại tử vong học viện bất quá có mặc trần giải độc hoàn chúng ta cũng không cần quá lo lắng bác ngạn khuyên cảm kích nhìn mắt tà băng đối với mọi người nói ân hai họa ngầm giải quyết sau chúng ta cũng không thể đại ý hồn sư học viện cùng tử vong học viện năm nay hồn lực cấp bậc phổ biến ở kiểu dai hồn thánh trở lên chúng ta vẫn là muốn cẩn thận đối đãi. hoa thần giật cũng tùy theo nói hiện tại cũng đừng nói cái gì nữa chúng ta vẫn là tăng mạnh tu luyện đi tại đây hai ngày Đem chính mình hồn lực tăng lên tới tối cao chỗ. Ân, giật nói không sai, hiện tại chính yếu vẫn là đem chính mình trạng thái cùng hồn lực điều chỉnh tốt. Thí Minh gật gật đầu nói. Hai ngày thời gian đối với tu luyện mọi người tới nói, thực mau liền đi qua, hôm nay trận đầu thi đấu đúng là tử vong học viện cùng Lam Nguyệt học viện, mà buổi chiều trận thứ hai đó là bọn họ họt cắt học viện đối chiến dương không học viện, mọi người dậy sớm tiến đến thi đấu tràng. Đi đến tái đài ngồi song song, ly thi đấu bắt đầu còn có một đoạn thời gian. Ta băng nhìn nhìn tử vong học viện đội viên đều còn chưa tới, mà Lam Nguyệt học viện còn lại là đầy mặt chua xót ngồi ở một bên, trận đầu thi đấu liền gặp phải tử vong học viện cường đại như vậy đội ngũ, thật là bọn họ bất hạnh. Hôm nay thi đấu hẳn là sẽ thực mau kết thúc, hai bên tranh lệch quá nhiều, chúng ta phải hảo hảo chú ý tử vong học viện dự thi sáu người hồn lực cấp bậc cùng bọn họ hồn kỹ, còn có phối hợp trình độ. Bác ngạn khinh xoay người đối với hoa thần giật mấy người nói, mấy người gật gật đầu bọn họ sẽ không đem quán quân nhường cho bất luận cái gì học viện, đại lục đệ nhất học viện danh hiệu vĩnh viễn là thuộc về họ cả học viện. bọn họ tới. Ngọc Tình Thanh lãnh thanh âm đánh gãy mọi người suy nghĩ, tầm mắt nhìn qua đi, toàn thân hắc ý Tử Vong Học Viện đã đi tới. đi ngang qua Lam Nguyệt Học Viện khi, Tử Vong Học Viện đội viên mỗi người trên mặt treo đều là tràn đầy khinh thường, lại nhìn đến Vân Á ba người khi, còn lại là oán hận chừng hai mắt, nếu không phải nữ nhân này, bọn họ cũng sẽ không ở dự tuyển tái thượng như vậy số mặt. Mà Vân Á hảo phóng trở về bọn họ một cái khinh thường ánh mắt. Hôm nay đem nên đón chúng ta trận đầu đoàn thể tái, đối chiến hai bên phân biệt là Tử vong học viện cùng Lam Nguyệt học viện, thỉnh hai bên đội viên lên sân khấu. Kia chủ trì lão giả đi lên tái đài sau, tuyên bố đoàn thể tái bắt đầu. Lam Nguyệt học viện cùng Tử vong học viện sáu gã dự thi nhân viên phân biệt đi lên tái đài, màu lam cùng màu đen kính trang hình thành tiên minh đối lập, ở lão giả ý bảo hạ, hai bên đội trưởng đi lên trước báo bị từng người đội viên thực lực, này đã là thi đấu quy định cũng là đối chính mình đối thủ tôn kính tử vong học viện cửu giai hồn thánh bốn gã nhất giai hồn tôn một người nhị giai hồn tôn một người một người hắc y rìa nam tử từ giữa đi ra đối với đối diện lam nguyệt học viện dẫn đầu nói lam nguyệt học viện thất giai hồn thánh bốn gã bắt giai hồn thánh một người cửu giai hồn thánh một người lam nguyệt dẫn đầu nghe được tử vong học viện thực lực trong lòng tuy rằng minh bạch trinh lệch nhưng là trên mặt lại là không thấy chút nào nhút nhát ngựa khí nhàn nhạt nói Mà nghe được tử vong học viện thực lực bất ngạn khinh mấy người lại là những mày chỉnh thể thực lực sát thật muốn so với bọn hắn cao một chút ta băng lúc này chú ý lại là Lam nguyệt học viện dẫn đầu có thể ở so với chính mình đội viên cường đại như vậy đối thủ trước mặt chút nào cũng không biểu hiện chính mình nội tâm thuyết minh này nam tử là cái không tồi mầm thi đấu còn không có bắt đầu nếu là vòng thứ nhất miệng khí thế đều thua như vậy trận thi đấu này cũng liền không có tiếp tục đi xuống y tứ thi đấu bắt đầu theo lão giả ra lệnh một tiếng. Hai bên đội viên đã chạm hảo đội hình, tử vong học viện cũng không có trực tiếp công kích, mà là lựa chọn chậm đợi, chờ đợi Lam Nguyệt công kích. Lam Nguyệt học viện đội trưởng nhìn đến đối phương bộ dáng liền biết chính mình đám người tất yếu trước khởi xướng công kích, hướng tới phía sau nói một câu, hai người chủ công, hai người phụ trợ, mặt khác hai người phòng thủ. Tiểu hổ, hợp thể. Tiểu sư, hợp thể. Hợp thể. Theo một loạt hồn thú hợp thể, lại xem Lam Nguyệt học viện, lúc này khí thế đã tăng vọt rất nhiều. Trình thể thực lực cũng là tăng lên chừng gấp đôi. Hôn Hạo Kỷ, sư giống hổ gầm. Theo Lam Nguyệt đội trưởng cùng một nữ tử hai người hô to, sau lưng xuất hiện một con tuyết trắng bạch hổ cùng một con hùng vĩ sư tử, hai tiếng kinh thiên trận địa hổ gầm sư giống vang qua đi, hai luồng ẩn chứa thật lớn lực phá hoại năng lượng cầu hướng tới Tử vong học viện ném tới. Hot Cass đại lục 062 Hot Cass VSC Dương Không. Tử vong học viện đội viên không nghĩ tới Lam Nguyệt học viện mới vừa lực A liền cho bọn hắn làm cái như thế cường đại hồn kỹ. Bất quá bọn họ cũng không hổ là Tử Vong Học Viện Tinh Anh, nháy mắt liền nghĩ tới đối chiến phương pháp, mở ra vĩnh hằng màn đêm, chú ý an toàn, thôn nhang, giải độc phở ấn, tiết lộ, phụ trách quấy nhiễu bọn họ cảm giác. Theo kia hấp y rìa đội trưởng một chuỗi ra lệnh, Tử Vong Học Viện mấy người đã hoàn toàn làm tốt chuẩn bị, dựa theo đội trưởng yêu cầu từng người vội khai, vĩnh hằng màn đêm đem Tử Vong Học Viện mấy người bao phủ bảo vệ lại tới sau, Tử Vong Học Viện đội trưởng phân phó phía sau hai người cùng hồn thú tiến hành hợp thể. Bắt đầu chủ động công kích. Kia hai người đang chuẩn bị triệu hoán chính mình hồn sủng, không nghĩ phanh. Một tiếng vang lớn làm cho bọn họ thiếu chút nữa ngồi ở trên mặt đất, lại dương mắt vừa thấy, vĩnh hằng màn đêm thế nhưng đã bị lam nguyệt học viện một cái hồn kỹ đánh cái khe. Kia chính là bọn họ xếp hạng đệ nhị nhất kiên cố phòng hộ cháo. Có thể nghĩ, này hai người hợp thể kỹ năng nên có bao nhiêu cường. Từ vong học viện mấy người không thể không lại lần nữa phong xuất ra một cái vĩnh hằng màn đêm. Theo sau hai người nhanh chóng triệu hồi ra chính mình hồn thú tiến hành hợp thể, dùng ra chính mình hồn kỹ đối với Lam Nguyệt học viện đánh đi. Tử vong chi định. Tử vong chi thứ. Phần 41. Lam Nguyệt học viện học sinh lập tức vì chính mình mở ra một cái phòng hộ cháo, lại không biết tử vong học viện hai người công kích bất quá là làm làm bộ dáng mà thôi. Nhưng mà lúc này tử vong học viện tôn nham đã đem độc phân chiếu vào bọn họ phòng hộ cháo nội, mà tiết lộ quấy nhiễu cũng làm cho bọn họ trong khoảng thời gian ngắn mất đi đối thủ phương hướng. Lam Nguyệt học viện liền phải thua. Tà băng nhìn mắt lúc này thi đấu, nhàn nhạt nói. Quả nhiên, tà băng nói vừa ra, tử vong học viện đội trưởng cùng mặt khác một người nam tử hai người một cái hồn kỹ tạm qua đi. Lam Nguyệt học viện đứng ở trên đài thi đấu đội viên đã người chạm đến đi lên. Lão giả đợi một hồi, đi ra, đối với mọi người nói, đoàn thể tái trận đầu, tử vong học viện thắng lợi. Buổi chiều trận thứ hai sẽ là dương không học viện đối chiến nọt cạt học viện. Ta băng mấy người nhìn nhìn tử vong học viện dự thi thành viên đi ra thi đấu tràng. Tử vong học viện hôm nay căn bản là vô dụng cái gì sức lực. Bác ngạn khuynh lắc đầu, hiện tại cũng chỉ có thể hiểu biết cái đại khái. Hiện tại trước chuẩn bị buổi chiều thi đấu, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực, huống chi dương không học viện cũng không phải cái gì mềm yếu con thỏ. Hoa thần giật nhìn nhìn mấy người biểu tình có chút nghiêm túc nói. ân chúng ta đi về trước chuẩn bị thi đấu đi. Thí Minh cũng theo sau nói. Mấy người theo sau đi trở về tiểu viện, nói về bọn họ phối hợp phương án, tà băng cũng thỉnh thoảng vì bọn họ đề một ít ý kiến, mà tà băng nói tổng có thể một ngữ đưa bọn họ sơ hở nói ra, mấy người từ trong lòng không thể không càng thêm bội phục tuổi này nhỏ nhất mặc trần. Đào mắt buổi chiều thi đấu liền phải tiến đến, đi đến biển người tấp ngập thi đấu tràng, mấy người ngồi trở lại họt cạt học viện vị trí. Các ngươi cố lên! Nhìn sắp bắt đầu thi đấu, tà băng nắm lấy nắm tay đối với sáu người nói. ân. Sáu người mỉm cười gật gật đầu, bọn họ sẽ không có vấn đề. Theo một tiếng chuông vang, nơi sân an tĩnh lại, chủ trì lão giả đi lên tái đài, đoàn thể tái trận thứ hai hiện tại bắt đầu, dương không học viện đối chiến nọt cạt học viện, thỉnh hai bên đội viên lên sân khấu. Sáu người đối với tà băng cùng bắc ngạn khinh mấy người gật gật đầu, đi lên tái đài. Giật ca ca, cố lên A. Tím mặt nhi nhìn đến hoa thần giật không có lý chính mình, không khỏi hướng về phía hoa thần giật bóng dáng la lớn. Dương không học viện toàn thân H.I.G. 6 người cũng đi hướng tái đài. Dương không học viện, bắt giai hồn thánh 4 gã, kiểu giai hồn thánh 1 người, nhất giai hồn tôn 1 người. Ồt học viện, thất giai hồn thánh 2 gã, bắt giai hồn thánh 1 người, kiểu giai hồn thánh 1 người, nhất giai hồn tôn 1 người, hai giai hồn tôn 1 người. Hai bên đội trưởng lẫn nhau gật gật đầu, lui về phía sau đội ngũ chung. So với Dương không học viện có chút khẩn trương không khí, hoa thần giật mấy người nhưng thật ra có vẻ tùy ý nhiều. Tuy rằng trên mặt mấy người không quá để ở trong lòng, nhưng là mỗi người trong lòng lại là vẫn luôn căng chặt này căn huyền, tựa như hoa lão đại nói, sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực. Dương không học viện mấy người cùng Lam Nguyệt học viện giống nhau, biết trận thi đấu này công kích cần thiết muốn từ bọn họ trước khởi sướng. H.I.G. đội trưởng đối với phía sau mấy người hô một tiếng, dựa theo kế hoạch hành động. Theo H.I.G. đội trưởng ra lệnh một tiếng, phía sau đội viên phân biệt bắt đầu rồi chính mình hành động, bọn họ không có chuẩn bị bất luận cái gì phương án. Bọn họ sở lựa chọn chính là đánh bửa, đối với cùng bọn họ cấp bậc không sai biệt làm đối thủ, bọn họ lựa chọn chính là trực tiếp đánh bửa. Chính là không thể không nói, Dương không học viện phương pháp này tuyển thật kém. Dùng hai gã bát giai hồn thánh đi đối phó Ngọc Tình Ngọc uyển này hai cái khó nhất triển song bảo thai, mặt khác mấy cái hoàn toàn lựa chọn một chọi một thi đấu đấu pháp. Này Dương không học viện không phải đầu gốc chịu đi. Thế nhưng lựa chọn một chọi một đánh bửa bắc ngạn khuynh trận to mắt nhìn trên sân thi đấu đã phát sinh làm người trận mắt há hốc mồm một màn tại đây khác giống cự không lớn dưới tình huống lựa chọn một trọi một đánh bừa cũng không phải cái gì quá kém phương pháp chính là mấy người này ngàn không nên vạn không nên không nên xem thường cát học viện thực lực càng không nên lấy bình thường hôn lễ cấp bậc tới cân nhắc ngọc tình ngọc quyển này một đôi song bào thai, cho nên một trận chiến này đã không có gì xem đầu ta băng bất đắc dĩ lắc đầu cho rằng năm nay sát gian này thất hắc mã có thể cho bọn họ mang đến điểm kinh hỉ Ai biết thế nhưng sẽ lựa chọn ngu xuẩn như vậy phương pháp cùng ngọt cắt học viện đối chiến. Trên đài hoa thần giật mấy người vẫn luôn là ứng đối tự nhiên, tuy không nói có thể lập tức thắng được thi đấu, nhưng là nhìn càng ngày càng không từ tâm dương không học viện, khoảng cách thi đấu kết thúc đã rất gần. Ngọc tinh ngọc huyện này một đôi song bảo thai lúc này là tỏa sáng rực rỡ, hai người ngày thường đều thập phần quận cũ cũng không mừng nói chuyện, tà băng là không nghĩ tới hai người ở trên đài thi đấu thế nhưng lại như thế điên cuồng. Ngọc Tinh Ngọc Huyển hai người khế đứa hồn thú đều là kình thiên thần miêu, hợp thể sau hai cái yêu mị miêu nữ tướng Dương không học viện hai người chỉnh chính là có khổ nói không nên lời, tựa như miêu ở giết chết lao thử phía trước còn phải hảo hảo cùng lao thử chơi một phen giống nhau, hai người không ngừng trêu đùa Dương không học viện dự thi thành viên. Lâm Phong bên này cũng là đã sử dụng hợp thể kỹ năng cùng một người đối thủ đánh nhau, mà hoa thần ấn giật, tí Minh cùng Bắc ngạn Phong ba người cũng không có triệu hồi ra chính mình hồn thú, cứ việc như thế cũng chút nào không ở vào hạ Phong Một hồi nhàm chán thi đấu, này Dương không học viện cũng quá suẩn. Lưu Diệp quay đầu lại đối với Bắc Ngạn Khuynh nói: "Ha ha, kia còn không tốt, nhẹ nhàng liền thắng được một hồi thi đấu." Bắc Ngạn Khuynh khẽ miệng gợi lên, cười nói câu. Miêu theo một tiếng thảm thiết mèo kêu, ta băng mấy người sửng sốt một chút, nhìn về phía tái đài, chỉ thấy lúc này Ngọc Tình thế nhưng miệng phun máu tươi té ngã trên đất. Ngạc Uyển hô to một tiếng sau đối với bị thương Ngọc Tình mấy người vọt qua đi. "Ha ha, các ngươi thua định rồi." Dương Không Học viện một cái hắc y liề nam tử, đối với Hoa Thần giật mấy người cười ha ha. Hốt đại lục không sáu ba giật phải rời khỏi. Nga. Phải không? Thí Minh nhướng mày, khinh thường nhìn Dương Không Học viện mấy người. Các ngươi, các ngươi sao có thể không có chúng độc? Tối Sâm Ý Liề đội trưởng không thể tin được nhìn về phía Hoa Thần giật mấy người, bị đánh bay trên mặt đất ngọc tỉnh cũng bị ngọc quyển đỡ lên, mỗi người đều mặt hàm khinh thường nhìn Dương Không Học viện mấy người, hạ độc. Chỉ bằng những cái đó độc cũng muốn thương đến bọn họ. Minh, đưa bọn họ đánh tiếp. Hoa thần giật quay đầu đối với tím Minh nói. Tím Minh khỏe miệng gợi lên, ta ta cười, thân thể tùy chỗ dựng lên, vạn dặm trời quang. Theo tím Minh một tiếng rơi xuống, đầy trời hồn lực hướng tới Dương không học viện tạp qua đi. Mà lúc này Dương không học viện mấy người ở vừa mới đánh nhau chung đã đem hồn lực không sai biệt lắm đều dùng xong rồi. Trải qua tím Minh này một kích, một chút liền toàn bộ ngã xuống trên mặt đất. Trận thi đấu này cũng liền tùy theo kết thúc, không phải Dương không học viện quá kém. Mà là hoa thần giật mấy người quá cường. Hai đội thi đấu làm học viện khác nhìn cái trận mắt há hốc mồm. Ai có thể nghĩ đến, trận này thi đấu cứ như vậy nhẹ nhàng kết thúc. Ai? Dương không học viện quá kém. Lưu Diệp lắc đầu nói. Không phải Dương không học viện kém, là mặc trần giải độc hoàn quá hữu dụng. Vân Á nhìn thoáng qua tà băng, túi đầu có chút thẹn thùng nói. Mặc kệ, tóm lại thắng liền hảo, chúng ta chờ bọn họ xuống dưới liền trở về chuẩn bị hậu thiên trận thi đấu tiếp theo đi. Bác Ngạn Khuynh mở miệng nói mấy người gật gật đầu, nhìn trên đài chuẩn bị lên đài lão giả. Trận thứ 2 đoàn thể tái, ọt cát học viện thắng. Lão giả đi lên đài lớn tiếng sau khi nói xong, lại lần nữa tuyên bố nói, ngày mai hai trận thi đấu phân biệt từ buổi sáng thiên thành học viện đối hồn sư học viện, buổi chiều lam nguyệt học viện đối sư lan học viện. Theo lão giả tuyên bố, dưới đài mọi người cũng đều triệt đi xuống. Tà băng nhìn đến hoa thần giật mấy người trở về tới, liền lấy ra một lọ khôi phục đan phóng tới hoa thần giật trên tay. Hoa thần giật đối với Tà băng cười cười cũng không có thoái thác, từ bình đảo ra sáu viên đưa cho dự thi mấy người. Mấy người ăn vào khôi phục đan sau, thể lực cùng hồn lực nháy mắt liền khôi phục ở đỉnh trạng thái, không có dùng quá khôi phục đan mấy người đều không thể tưởng tượng nhìn về phía Tà Băng, đặc biệt là Tí Minh, thân là hoàng thất thái tử, các loại đan dược hắn đều gặp qua, nhưng chưa từng có một khoảng đan dược giống Tà Băng giống nhau, như thế lập tức là có thể khôi phục. Mặc Trần A Mặc Trần, vì cái gì biết rõ trước mặt là cái hố to, lại vẫn là không chút do dự nhảy xuống đâu. Tím minh bất đắc dĩ xoa bác mày, chẳng lẽ chính mình thật sự cũng cùng hoa lão đại giống nhau. Bất quá nhưng không ai chú ý tới tím minh giờ phút này không thích hợp. Một đám đều nghĩ đến tà băng đến tột cùng là cái gì thân phận. Vì cái gì như thế xuất sắc thiếu niên phía trước lại trước nay không có nghe nói qua đâu. Giống như là trống rông toát ra tới một cái thần tiên thiếu niên dường như. Nàng thiên nhân chi mạo làm mọi người không rời mắt được, nàng lười biếng khí chất làm mọi người vì này mê mội, thực lực của nàng làm mọi người vì này tán thưởng. Nàng thần bí làm mọi người vì này điên cuồng. Mỗi lần ở chính mình cho rằng đã hiểu biết nàng thời điểm, Tổng hội lại bị kéo ra một mảng lớn khoảng cách, làm người điên cuồng muốn hiểu biết nàng, muốn khai cuộc nàng. Ngạch, các ngươi đều nhìn chằm chằm ta làm gì. Ta băng nhìn đến bọn họ ăn vào đan dự sau, liền dối người chuẩn bị hồi tiểu viện đi, ai ngờ mấy người thế nhưng nhìn chằm chằm nàng xem. Khu khu. Chân nhi, ngươi đời trước tuyệt đối là thần tiên. Bác ngạn phong ho nhẹ một tiếng, che giấu hạ chính mình thất thố sau. Mắt sáng sáng lấp lánh nói: "Tiểu chân Nhi, ngươi nói nếu là ta mê thượng ngươi nên làm cái gì bây giờ?" Tí Minh khoệ miệng gọi lên một cái hoàn mỹ độ cùng, chớp chớp mắt đào hoa một trương khuôn mặt tuấn tú nhìn Tà băng, tựa nói giỡn tựa nghiêm túc nói: "Hừ, chúng ta có phải hay không cần phải trở về?" Hoa thần giật sắc mặt thiết hắc hử lạnh một tiếng, "Không không nói, đi thôi, hồi tiểu viện đi." Bác Ngạn khinh cúi đầu cười khẽ một tiếng, lại ngẩng đầu nói, thuận tiện đối với Tà băng âm thầm giơ ngón tay cái lên, "Hoa Thủy" Lại một lần tán thưởng mặc trần là cái đại đại họa thủy. Mấy người đi trở về tiểu viện sau, ta băng liền về tới chính mình phòng, nàng hiện tại tưởng hảo hảo ngủ một giấc. Cộp cộp cộp ba tiếng tiếng đập cửa truyền đến, ta băng nghi hoặc nhìn thoáng qua ngoài cửa, nói, vào đi. Chỉ thấy hoa thần giật một người đi đến, tìm cái ghế dựa ngồi xuống sau, hoa thần giật vẫn luôn không có mở miệng, liền như vậy lẳng lặng nhìn ta băng. Ngăm đen đôi mắt lúc này thâm thúy không thôi, làm người không biết hắn suy nghĩ cái gì, ta băng nghi hoặc nhìn về phía hoa thần ph Nàng chưa từng có gặp qua hoa thần giật dáng vẻ này, cả người tràn ngập thương cảm hơi thở hoa thần giật. Giật, làm sao vậy? Ta băng nghi hoặc hỏi. Băng nhi, lần này thi đấu xong ta liền phải về gia tộc, khả năng có rất dài một đoạn thời gian không thể bồi ngươi. Hoa thần giật cúi đầu ngữ khí hạ xuống nói, hắn không nghĩ rời đi băng nhi, hắn thật sự chịu không nổi không có nhật tử, chính là hắn hiện tại lại không thể không trở về, hắn là hoa gia thiếu chủ, hắn có hắn trách nhiệm. Ta băng nghe nói hoa thần giật phải đi lập tức kinh sợ, này liền muốn cách ra sao? băng nhi, ta sau khi trở về sẽ mau chóng xử lý xong ra tộc sự, sau đó tìm ngươi. hoa thần giật ngẩng đầu sắc mặt nghiêm túc nói, ta băng nghe được hoa thần giật nói, nhìn thẳng hắn chân thành không tha ánh mắt, ta băng cười, khi nào đi? thi đấu kết thúc cùng ngày liền đi. chiếu cố hảo tự mình, này đó ngươi cầm. ta băng lấy ra 10 bình trúc cơ đan đệ cùng một ít chữa thương cứu mạng đan dược đưa cho hoa thần giật, hai tháng trúc cơ đan bán đấu giá hoa gia khẳng định cũng sẽ đi. Tà băng minh bạch chính mình quân gia cùng hoa gia thiết anh em quan hệ, này mười bình trúc cơ đan liền tính là đại gia gia đưa cho hoa gia. Này hoa thần giật cũng không có đi tiếp những cái đó đan dược, vừa định mở miệng, liền bị tà băng đánh gãy. Cầm đi, này cũng không phải là tặng cho ngươi, xem như ta đại gia gia đưa cho hoa gia gia. Tà băng đánh gãy hoa thần giật nói, đem đan dược phóng tới trên bàn sau, đối với hoa thần giật nói. Hoa thần giật nghe được tà băng nói, trong lòng vừa mới khởi động kia căn huyền lại lần nữa cắt đứt. Như vậy ta băng làm hắn như thế nào bỏ được từ bên người nàng rời đi. Nàng ta ác, nàng đạm mạc, nàng tan nhẫn, nhưng là đối với nàng đấy lòng nhận định người, nàng luôn là toàn tâm toàn lực đi trả giá, nàng người nhà, nàng bằng hữu, nàng học sinh, cái nào không phải vui vẻ, cái nào không phải hạnh phúc. Hoa thần giật khỏe miệng gợi lên, cũng không hề chối từ, tâm niệm vừa động, đem trên bàn đan dược đều thu hồi nhận không gian. Ta trở về lúc sau cũng sẽ không ở học viện ngốc thật lâu, chỉ cần bọn họ có được nhất định năng lực sau. Ta liền sẽ rời đi. Ta băng nhìn đến hoa thần giật đem đan dược thu được nhẫn sau, mới mở miệng nói. kia sẽ đi nơi nào? Hoa thần giật ngẩng đầu nhìn về phía ta băng, hỏi. Nô, no, còn không có tường hảo. Ta băng sờ sờ cằm, sau một lúc lâu mới ngẩng đầu nói. Nàng thật đúng là chưa nghĩ ra tiếp theo cái trạm điểm đi đâu. Phần 42 Cẩn thận, có người. Hoa thần giật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn nóc nhà, đối với ta băng thấp giọng nói. Podcast đại lục 064 ngu xuẩn tử vong học viện. Ta băng nhìn nhìn nóc nhà, khoe miệng gợi lên, tưởng đối bọn họ dùng tán hồn phấn. Nay tử vong học viện thật đúng là khi bọn hắn là năm trước ngu ngốc ca. Liên như vậy trắng trận táo bạo tới cấp bọn họ hạ độc. Ha ha, tưởng cho bọn hắn hạ độc, không trả giá điểm đại giới sao được. Ta băng cấp hoa thần giật đưa mắt ra hiệu, hai người đi ra cửa phòng, trên nóc nhà mấy người tự cho là chính mình che giấu phương thức thực hảo giống nhau cũng không có quá để ít tà băng cùng hoa thần giật ra cửa, bọn họ chỉ cần đem tán hồn phấn giải đến loạt các học viện dự thi mọi người trên giường hoặc bên gối liền có thể. Ra cửa đối bọn họ tới nói càng tốt hành sự. Tà băng cùng hoa thần giật hai người nhìn mấy người từ nóc nhà nhảy xuống, miêu giống nhau lưu tiến mọi người phòng, tà băng đôi mắt hiện lên một tia ác thú vị, khóe miệng tà ta cười, đối với hoa thần giật nói, "Giật, giúp ta đem bọn họ đều bắt lại." Hoa thần giật tuy không biết băng nhi muốn làm cái gì, Nhưng không ngại ngại hắn minh bạch tà băng ý xấu, cái này ngẫu nhiên tà ác băng nhi. Gật gật đầu, Hoa thần giật phi thân đem tử vong học viện mấy người toàn bộ cấp bắt được tà băng trước mặt, tà băng nhìn trên mặt đất không thể nhúc nhích không thể nói chuyện mấy người, trầm rãi, bảy màu lưu ly ánh sáng từ tà băng trong mắt toát ra tới, tà băng thanh âm bắt đầu biến mê hoặc không thôi, Đêm này bình thuốc bột rơi tại các ngươi học viện mỗi người bên gối, nhớ kỹ đêm nay các ngươi đã cho chúng ta hạ độc, trở về đi. Tà băng nói xong liền lôi kéo hoa thần Dật lắc mình tới rồi một bên, mấy cái HII nhân ánh mắt có chút ngốc tiết phi thân về tới tử vong học viện. Bọn họ như vậy trở về sẽ không có vấn đề đi. Hoa thần Dật hiện tại đối với tà băng đột nhiên biến thái đã thói quen, chỉ là có chút lo lắng những người này tựa hồ đã bị tà băng không chế. Không có việc gì, bọn họ chỉ cần đem thuốc bột giải xong sau, liền sẽ khôi phục bình thường. Tà băng thuật thôi miên hoàn toàn có thể tùy ý không chế, căn bản không cần lo lắng. băng nhi. Ngươi cho bọn hắn chính là cái gì, thuốc bùa ta? Hoa Thần giật chớp chớp mắt nghi hoặc hỏi. A ha ha, hậu thiên thi đấu ngày đó sẽ biết ta băng nhúm mày, ta ác nói, tử vong học viện dám cho bọn hắn hạ độc, lần này không cho bọn họ hảo hảo thụ thụ trừng phạt sao được? Ngươi a, hảo, ngươi nghỉ ngơi đi, ta cũng muốn đi trở về. Hoa Thần giật sủng lịch nhìn nhìn Ta băng, cười nói. Ta băng gật gật đầu, đi vào chính mình phòng. Mấy ngày nay nàng sắc thật là rất mệt. Hoa thần giật ở tà băng ngoài cửa phòng lặng lặng nhìn hồi lâu, theo sau khỏe miệng gợi lên quay trở về chính mình phòng. Liên ở hai người lần lượt rời đi sau, góc áo tím tà mị nam tử bất đắc dĩ lắc lắc đầu cười khổ một tiếng, nhìn thoáng qua tà băng phía sau cửa, mới xoay người rời đi. Mà bên kia tử vong học viện mấy người vây quanh ở tiểu viện một phòng chờ đợi đồng bạn trở về cùng tin tức. Chính diện thượng bọn họ hồn lực tuy rằng cùng ngọt cát học viện không sai biệt lắm nhưng là nếu là thật sự đao thật kiếm thật đánh lên tới bọn họ tử vong học viện thật sự không bằng ngọt cạt học viện, cho nên mới có thể áp dụng nửa đêm đi hạ tán hồn phấn phương pháp. Bọn họ không biết chính là, lần này phương pháp không chỉ có không có thành công, còn ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Mấy người nghe được ngoài cửa có động tĩnh sau, lập tức căng chặt nổi lên thần kinh, ở nhìn đến đi vào môn chính là chính mình đồng bọn khi, mấy người mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, bọn họ an toàn đã trở lại, còn đầy mặt vui mừng. Xem ra nhiệm vụ hẳn là viên mãn hoàn thành. Thế nào? Một người y H.E.D. đội viên vội vàng hỏi nói. Sự tình thực thuận lợi, bọn họ đều đã ngủ đã chết, chúng ta thực dễ dàng liền đem thuốc bột chiếu vào bọn họ phòng. Trong đó một người bị tà băng thôi miên quá nam tử, đã hoàn toàn không thấy đôi mắt ngốc tiết, bọn họ mấy cái hiện tại biết nói chỉ là bọn hắn thuận lợi đem nhiệm vụ hoàn thành. Bọn họ không biết chính là chính mình mấy người đã đem tà băng cấp thuốc bột chiếu vào tử vong học viện mỗi cái phòng. Mấy người nghe được sự tình thực thuận lợi Trong lòng một cục đá lớn cũng coi như là rơi xuống, tuy rằng có chút nghi hoặc vì cái gì sẽ hoàn thành như vậy thuận lợi, bất qua ý tưởng này cũng thực mau bị sắp sửa tiến đến thắng lợi cấp thay thế được, quản hắn vì cái gì như vậy thuận lợi đâu. Chỉ cần thành công không phải hảo. Tử vong học viện lúc này nhất cử nhất động đều ở tà băng thần Niệm chung bày ra, cười nhạo một tiếng, thu hồi thần niệm, này tử vong học viện cùng dương không học viện giống như cũng không có gì khác nhau, bất quá thực lực hơi cường chút thôi, tà băng liền có chút buồn bực. Này tử vong chi thành rõ ràng là một tòa nơi trốn tràn ngập giết chóc cùng huyết tinh địa phương, vì cái gì học viện ra tới học sinh một đám đều là âm hiểm xảo trá còn tự cho là đúng đâu. Ngắm lại bọn họ cũng thật là đủ buồn, năm trước lợi dụng tím mặt nhi cấp hột cắt học viện hạ độc, năm nay thế nhưng còn chuẩn bị hạ độc, là nên nói bọn họ quá thông minh vẫn là nói cảm thấy hột cắt học viện quá buồn. Sẽ liên tục 2 năm ngã quỷ ở cùng cái địa phương. Ta băng khỏe miệng gợi lên, lắc đầu, nằm xuống, vẫn là hảo hảo ngủ một giấc đi Thời gian quá thật sự mau, đảo mắt liền đến Nọt Cát Học Viện cùng Tử Vong Học Viện thi đấu. Nọt Cát mọi người vẫn là một bộ lười nhác bộ dáng, mà Tử Vong Học Viện lúc này là đã cảm thấy tuyệt đối sẽ thắng. Mỗi người trên mặt ý cười doanh doanh, đối bọn họ tới nói, đã chúng tán hồn phấn Nọt Cát Học Viện đã không đáng để ở trong lòng. Bác ngạn khinh hoa thần giật mấy người lướt nhau, đồng thời lộ ra một cái tươi cười, bọn họ cũng đều biết đêm đó phát sinh sự, nhìn nhìn lại hiện giờ Tử Vong Học Viện bộ dáng, buồn cười buồn cười. Chưa chủ trì lão giả nhìn nhìn thời gian, đi lên tái đài, cao giọng nói, đoàn thể tái thứ năm chẳng, đột cắt học viện đối chết trận vong học viện, thỉnh hai bên dự thi học viên lên sân khấu. Theo lão giả nói lạc, hoa thần giật mấy người cùng tử vong học viện dự thi nhân viên đi hướng tái đài. Tử vong học viện, cửu giai hồn thánh 4 gã, nhất giai hồn tôn một người, nhị giai hồn tôn một người. Đột cắt học viện, thất giai hồn thánh 2 gã, bắt giai hồn thánh một người, cửu giai hồn thánh một người, nhất giai hồn tôn một người, hai giai hồn tôn một người. Đối mặt tử vong học viện H.I.Z. đội trưởng thiếu tấu biểu tình, hoa thần giật lênh khốc đạm mạc bộ dáng làm dưới đài nữ tử cơ hồ điên cuồng, đại lục đệ nhất thiên tài, đệ nhất Mỹ Nam Mỹ lực cũng không phải là thổi ra tới. H.I.Z. đội trưởng nhìn đến chính mình nổi bật đều bị hoa thần giật cướp đi, không cấm lệnh lùng hư một tiếng, hắn hôm nay một hai phải ở vạn chúng chú mục dưới hảo hảo nhục nhã một phen này cái gì cuồng ngạo đại lục đệ nhất thiên tài. Hoa thần giật căn bản là không để ý đến cái này tự cho là đúng H. Hãy còn lui về tím minh mấy người bên người sau. Lênh khóc ánh mắt nhìn tử vong học viện mấy người.